trương 741, m ư a h o hảo bạn cũ bên trong c ó cây sâu trương 741, m ư a h à o hảo bạn cũ bên trong cỏ cây sâu phồn hoa thanh âm trốn vào không môn làm khó thế nhân nội viện lệnh t r a n c h ọ cả c đời tình nợ lại mấy quyển một bộ rất có trung quốc phong vận vị ca tử xuất hiện ở hình chiếu màn bên trên sở hữu đồng học đều mắt không chấp nhìn trằm c h ằ m mọc ra miệng nhỏ không nhịn được nhỏ giọng đọc lấy phá hoa trống tàn chính là diệp vị ương lấy ra tác phẩm hắn cũng không có xuất ra khúc chỉ có một đơn lấy ra ca tử hôm nay cái này tiết hóa chỉ vì dạy học như thế nào viết lời mà thôi từ khúc sau này h a y nói. bất quá dù là chỉ có ca từ, vậy đ ầ y đủ để các bạn học kinh diễm đến cái c ầ m đều không khép lại được. pháo hoa trong t à n bài hát này b ả n thân liền là phương văn sơn đỉnh phong từ lực biểu hiện. mỗi một câu từ đều ý vị thông trường, mỗi một đoạn đều có thể tạo nên một cái hình ảnh độc lập cảm giác. từng câu từ lập lấy tại các bạn học trước mắt hiện ra hoàn toàn là một vài bức sinh động hình tượng. bọn hắn giống như đi theo ca từ, chân chính thấy được sách lịch sử bên trong từng m ả n cảnh tượng bình thường. diệp vị ương cười hỏi bài ca này là ta trong lúc rảnh rỗi lúc biết. đương thời vừa vặn nhìn thấy một bản lịch sử cùng nhân vật cố sự loại trong bút ký một cái cố sự liền đem điều này cố sự làm sơ cả biên viết thành rồi bộ này từ không biết có hay không thông minh đồng học có thể nhìn ra bộ này từ là căn cứ cái gì cố sự viết hắn gái này hỏi một chút nhưng làm các bạn học đều làm cho bối rối đây là có lịch sử chân thật địa bố không phải diệp vị ương tùy tiện viết mở m i ệ n nhìn nhau số mắt đại gia tất cả đều lắc đầu thông minh đồng học thấy được ca từ bên trong xuất hiện lạc dương ngược lại là hơi liên tưởng một lần lạc dương xem như hoa hạ cổ thành. Tại Đường c h i ề u trước đó phát sinh qua rất rất nhiều chuyện xưa. Bất quá tại Đường c h i ề u về sau, cái thành trì chí này chính trị địa vị liền rất xuống n g à n trượng, đến Tống Minh thời kỳ càng là phai mờ vậy. Như thế xem ra, chí ít có thể xác định bài hát này nói hẳn là Đường c h i ề u chuyện lúc trước. Thế nhưng là lại cụ thể xuống dưới, đại gia đã muốn không tới. Từ pháo hoa trong tàn ca từ bên trong có thể nhìn ra được đây là một bài viết tình yêu ca, nhưng là đại gia bình thường lịch sử trình độ đều chẳng ra sao cả, càng đường sách tại chính sử bên trên rất ít có thể thấy tình yêu có sự, càng không bao nhiêu người hiểu rõ rồi. Diệp Vị ư ơ n g g ắ t đầu. không có lập tức công bố đáp án mà là bắt đầu nghiêm túc phân tích nổi lên bộ này từ đại gia đang nhìn qua bộ này từ về sau lại ra có thể rất lớn khái đọc hiểu bộ này từ tại g i ả g một cái gì cố sự à cầm lấy một cây từ sắt vách hệ chỉ huy lấy ra gậy chỉ huy diệp vị ương chỉ hướng ca tử đầu hai câu ta dùng đơn giản đối ngẫu cách viết ca tử lấy n á o nhiệt thanh âm cùng ta thanh tu xem như so sánh đặt vững chỉnh bài hát đau thương nhạc dạo mà phía sau vòng tuổi đứt mất phù đồ t h á c dễ gây giả bạn cũ bên t r o n g c ó cây sâu chờ từ ngữ đều là tại làm sâu sắc thời gian trôi nhanh h á i niệm nghe đến mấy cái này từ Đại bộ phận người nghe đều sẽ lập tức cảm nhận được thời gian cùng năm tháng mất đi cảm giác. Toàn bộ chủ ca bộ phận kỳ thật chính là dùng nhân cách hóa thủ pháp, biểu hiện ta trong lòng bi thống, biểu hiện thời gian qua thật lâu, ta còn đang chờ. Loại kia cái gì chứ? Diệp Vị Ưương t ự ổ hồ là tại hướng đồng học đặt câu hỏi, nhưng lại lại rất nhanh bản thân hồi đáp, cho ta đợi thêm lịch sử quen người, chờ mùi rượu thuần, chờ ngươi đạn một khúc đàn tranh. Ta hy vọng dường nào có thể đợi được lịch sử x o a y người một ngày. Như vậy ta liền có thể đợi đến sản xuất rượu trở nên hương m à t h u ầ h i ế t chờ lấy thưởng thức ngươi dùng đàn tranh cho ta đàn một bản tứ khúc. Diệp Vị ư ơ n g lần nữa ngẫu nhiên điểm một vị đồng học, bất quá lần này điểm là một vị nữ đồng học. Vị này nữ đồng học, ngươi có thể tổng kết một lần, bài ca này chủ ca bộ phận, giảng thuật là một cái gì cố sự sao? Nữ sinh luôn luôn muốn so nam sinh càng thêm cảm tính một chút. Tại đọc tới đọc lui hai ba lượt về sau, đồng thời Diệp Vị ư ơ n g lại giải thích một chút về sau. Vị này bị điểm đến đồng học liền đại khái đọc hiểu bộ này t ừ Cho nên tại Diệp Vị ư ơ n g kêu lên trả lời vấn đề thời điểm, nàng là đã tính trước. Diệp Lão sư, bài hát này chủ ca bộ phận là ở viết một vị xuống tóc làm ni cô nữ nhân, đang chờ nàng người yêu trở về. ngày qua ngày, năm qua năm, đợi đến phật tháp trở nên tàn tạ không chịu nổi, đợi đến sơn môn đều sụp, đợi đến năm tháng đều lo lộ, nhưng như cũ vẫn là đang chờ. Đây là một bài rất bi tình ca. Không sai. Diệp Vị ư ơ n g hài lòng gật gật đầu. Bài hát này chủ ca viết chính là như vậy một cái bi tình nữ tử. Như vậy, cuối cùng nàng chờ đến lúc sao? Để chúng ta đến xem đ i ợ c khúc. Diệp Vị ư ơ n g nhấn một cái điều khiển từ xa, sợ lại đệ tàu bên trong xuất hiện đơn s á c g i a tới đ i ể m khúc đoạn. Mưa hào hào, bạn cụ bên trong cỏ cây s ầ u Ta nghe ngươi từ đầu đến cuối một người. Loan l ổ cửa thành, chỉ cứ dễ cây giả. trên p h i ế n đá quanh c ò n chính là đợi thêm ta nghe n g ư ờ i vẫn bảo vệ c ô thành duyên phận bám d ễ sinh h ổ i là chúng ta cầm v ậ y chỉ huy diệp vị ương điểm một cái hình chứa màn hỏi nàng cuối cùng chờ đến sao các bạn học miệng đồng thanh hồi đáp không có có chút so sánh cảm tính nữ hải biểu lộ đã trở nên tiền muộn cùng cảm động lên mưa à o à o đã từng quen thuộc quê cũ trải qua chiến loạn đã là cây cỏ mọc r ầ m rạp ta hướng người khác nghe ngóng tin tức của ngươi nghe nói ngươi thủy chung là lẻ loi một mình rách nát cửa thành bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã bị d ễ cây giả chỗ chiếm cứ bao nhiêu lần ta hướng bọn chúng hỏi ngươi khi nào có thể trở về trên tuyến đá lại luôn đáp lại chờ một chút thanh âm vài câu đơn giản vận dụng nhân cách hóa thủ pháp ca tử lại rõ ràng đem nữ tử chờ đợi thời gian lâu tâm tình nỗi khổ cho truyền đi ra ngoài đồng thời một chút tại chủ ca bộ phận nghi vấn tại lần thứ nhất điệp khúc bên trong cũng cho ra giải đáp vì cái gì ta sẽ một mực chờ đợi ngươi bởi vì ngươi vì quốc gia chiến tranh ngay tại một mình bảo vệ một tòa cố thành ca khúc lập ý ngay từ đầu đơn giản tình yêu nam nữ lập tức bị cất cao đến n h à tình hình trong nước thủ phía trên tích đ i ề u t h à n h ạ i cái này đã là một đôi nam nữ thê thảm tình yêu, đồng thời cũng là một đoạn chiến tranh thống khổ tàn khốc ảnh thu nhỏ. Mượn nhờ bi thảm tình yêu, Diệp Vị ư ơ n g đồng thời vậy đem chiến tranh tàn khốc thông qua giải rác mới bút c h ắ c tả, triển lộ ra tới. Thông qua tiểu nhân vật bi thảm cố sự, đồng thời vậy chiếu dọi ra cái thời đại kia bi thảm. Đây là tác phẩm văn học bên trong thường gặp cách viết, nhưng là thật có thể viết x o người, lác đác không có mấy. Đồng dạng là cô Thành Loan g lộ vòng tuổi những này cổ phong cách ca khúc thường thấy từ sắp xếp tổ hợp, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại dùng những này từ, giảng thuật ra một cái thê mỹ mà độc l à n g người, thậm chí lập ý cao thâm tình yêu cố sự. Bền b n chỉ là một đoạn chủ ca cùng một đoạn điệp khúc phái từ đặc câu, liền đã để các bạn học hoàn toàn cảm nhận được. Chân chính ư u tú đứng đầu hoa ngữ viết lời người, cùng những cái tiêu cở họ lời cũng nước ca sáng tác người sự trinh lệch. Trên lệch này thậm chí đều có thể dùng hết năm qua c â n nhắc, hoàn toàn không phải một cái lừa cấp. Tại Diệp Vị ư ơ n g xuất ra này tấm ca từ trước mặt, mỗi một cái đồng học cũng cảm giác mình giống như một cái học sinh tiểu học bình thường hiện cả, tất cả đều tại như nói như khát hấp thu cùng học tập. Mỗi người nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt đều nóng bỏng vô cùng. Có thể có như vậy một vị đại sư đến cho đại gia giảng bài, quả thực kiếm lời đã tê dần à. chương 742, dạ vậy cảm động. chương 742, dạ vậy cảm động. nghe thanh xuân nên đón tiếng cười, ao ước rất nhiều người. kia sử sách, ô n u không chịu, hạ bút đều có ác. hình chiếu màn bên trên xuất hiện đoạn thứ hai chủ ca ca tử. thông qua trước mặt đoạn thứ nhất chủ ca cùng được khúc, kỳ thật bài hát này muốn đem cố sự liền đã rất hoàn thiện. đến phía sau đoạn thứ hai chủ ca, kỳ thật chính là tại cùng đoạn thứ nhất tiến hành hô ứng. bất kể là nghe thanh xuân nên đón tiếng cười vẫn là kia sử sách không chịu onu đều là hô ứng đoạn thứ nhất viết phồn hoa âm thanh cùng lịch sử quay người. mà loại này hô ứng thủ pháp cũng làm cho các bạn học hô to học được kỳ thật tại ca khúc lưu hành bên trong loại này hô ứng cách viết rất thường thấy nhưng là tại Trung Quốc phong ca khúc bên trong vậy liền so sánh ly kỳ tháo hoa lại nhẹ nhân sự dễ phân mà ngươi ở đây hỏi ta có hay không trả nghiêm túc ngàn năm sau mấy đ ờ i nối tiếp nhau tình tâm h còn có ai đang chờ mà sử sách há có thể không thật ngụy thư thành là dương viết đến nơi này đại gia hẳn là có thể nhìn ra bài hát này đúng là có chân thật lịch sử chuyện xưa Diệp Vị Ưng trên tay cầm lấy gậy chỉ huy vừa cười vừa nói ngàn năm về sau tình cảm tích lũy lâu như vậy, còn có ai sẽ một mực chờ đợi đợi? Ngụy thư bên trong ghi lại liên quan tới thành lạc dương lịch sử cố sự như thế nào lại không phải thật sự đâu. Câu đầu tiên nghi vấn, thứ hai cu trần thuật loại này đơn giản tâm lý ám chỉ, liền có thể cho người ta một loại rất kiên định khẳng định. Sở dĩ sẽ có bài hát này, nhưng thật ra là bởi vì ta một lần một lần tình cờ thấy được lạc dương giả làm ký bộ này chuyện ký, lạc dương giả làm ký tên gọi tác giả làm ký, là đông ngụy rời đông nghiệp thành hơn 10 năm về sau. Phụ quân tư Mã Dương, Mãn t r i trọng du lạc Dương, đi công trạng trước k i ế p ngoại ô p Vật tự Chi Thịnh. Tình hình Trung lịch sử biến thiên sáng tác một bộ tập lịch sử, địa lý, Phật giáo, văn học và một thân lịch sử cùng nhân vật c ố sự loại bút ký. g i à l a m một từ, tức phản ngữ tăng giả Lama gọi chung, ý là tăng viện, là Phật tử gọi chung. Bộ này trong sách ghi lại rất nhiều cùng chùa miếu có liên quan danh nhân chuyện tàn mạng, chuyện lạ dị văn. Trong đó liền ghi lại một cái tướng quân cùng nữ tử cố sự. Công nguyên năm 449, Bắc Ngụy Thái v ọ Đế thác bạn đảo Đại Phái Nu Nhiên, sau đó binh phong trực chỉ n m triệu. Tống Văn Đế vì ngăn cản Ngụy quân xuôi nam, phát binh bắc công. Nhưng bởi vì Tống Văn Đế bản thân chỉ huy sai lầm, quân Tống trên chiến trường tình thế cũng không thuận lợi, liên tiếp thất bại để Tống Văn Đế liên sát đuổi Phương Minh đám người nhiều tên tướng. Kết quả của nó có thể nghĩ, tại Bắc n g Mĩ quy mô tiến công bên dưới, quân Tống chỉ có thể nằm rút. Từ đây Tống Văn Đế r ố t cuộc bất lực nhúng chàm Trung Nguyên. Ngụy quân đột kích thời điểm, tướng quân lĩnh mệnh xuất chinh. Trước khi chuẩn bị đi, tướng quân hứa hẹn qua nữ tử, bản thân sẽ nhất định sẽ trở lại gặp nàng. Thế nhưng là, tại cái kia sinh mệnh tồn tại như thời gian qua nhanh thời đại, tướng quân hứa hẹn lại có hay không có thể thực hiện đâu? Nữ tử trong lòng cũng không biết, nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng cái này nhất định là thật sự. Cho nên nàng lẻ loi một mình khổ đợi hơn 20 năm, can tâm tình nguyện, đ ờ i này không hối hận. Vì ngăn ngừa chiến loạn, nàng một giới cô gái yếu đuối chỉ có thể ở giả làm tự xuất gia tránh n ẽ một bên t à n đ è n cổ Phật làm bạn, một bên chờ đợi tướng quân. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không thể thoạt nguyện, không có nhìn thấy người mình yêu mến. Tướng quân cũng không có chiến tử xa trường, sở dĩ chậm chạp không có xuất hiện là bởi vì hắn một mực tại trinh chiến, muốn tại thiên hạ yên ổn về sau lại trở lại bên cạnh nàng. Một số năm sau, đợi đến chiến loạn kết thúc. tướng quân trở lại tàn phá l ặ g dương lại lần nữa trở lại hai người lúc trước quen biết chi địa lúc làm thế nào vậy tìm không được nữ tử kia thằng đến hắn lung tung không có mục đích đi đến rồi giả làm tự có một vị hòa thượng nói cho hắn biết lúc trước có cái nữ tử c h ợ ở tại đây người trong lòng của mình ngày ngày như thế thằng đến n à n chết tướng quân nghe xong buồn từ đó tới tăng nhân lại trở về trên b ộ đoàn ngồi lặng lặng gõ lấy m ọ trên trời mưa vẫn tại rối rít rơi xuống rơi vào bên ngoài tiện phòng bên cạnh khối kia phiến đá phía trên nhìn xem bên ngoài chùa khối kia phiến đá tướng quân lờ mờ nghe được từng câu các loại vị tướng quân này sau này tại giả lam tự đã xuất ra, hàng ngày hàng đêm thủ hộ tại phiến đá bên cạnh, c h ấ m dứt c ố i lời, phảng phất một cái luân hồi, gia lam tự tính vũ âm thanh trong mong, vĩnh hằng, diệp vị ương có chút cảm khái đem điều này tiếp trước ấn tượng từ sâu cố sự nói ra, d n g đến động tình chỗ, còn nhịn không được ngầm ngà pháo hoa trong tàn, mưa hảo hảo, mưa hảo hảo, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu, ta nghe, ta nghe, ngươi vẫn bảo vệ c ô thành, ngoại ô mục tiếng địch, rơi vào tòa kia gia thôn, duyên phận bám dễ sinh trổi là chúng ta, diệp vị ương dạng này tình chân ý thiết giản thuận. khiến cho các bạn học đều một mảnh trầm mặc, thậm chí so sánh cảm tính nữ đồng học đều đã lẫn nhau ôm tay, hốc mắt đỏ bừng, làm cho này cảm động tình yêu rơi nước mắt, không có bất kỳ người nào chất vấn cố sự này thật giả, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái chân thật lịch sử cố sự, Diệp Vị Ương thông qua nghệ thuật thủ pháp đem viết thành rồi ca tử, viết thành rồi một bộ tràn ngập Trung Quốc phong vận vị ca tử, nhưng mà Diệp Vị ư ơ n n nhìn chung quanh một vòng mười phần nhập khí các học sinh, vui vẻ cười ra tiếng, cái này cố sự cảm động a, có cảm giác hay không rất chân thật, dù sao sử sách há có thể không thật, Ngụy Tư Thành lạc dương mà. Diệp Vị Ưương ung tay lên, như c ờ i như không nhìn xem các học sinh nói. Vậy nếu như ta nói, kỳ thật cố sự này hoàn toàn là ta biên đâu. Trên thực tế l ạ c Dương giả làm ký bên trong căn bản cũng không có cố sự này đâu. Chính lâm vào cái này động lòng người tình yêu cố sự, phối hợp với t u y ệ n mỹ ca từ không ngừng hoài cảm các bạn học, lập tức trợn tròn mắt. Dạ. Biên. Diệp Vị Ưương rất là đáp ý gật gật đầu. Đúng a, chính là biên. Trong lịch sử làm sao thật như vậy rõ ràng ghi chép ra dạng này tình yêu cố sự a. Đại danh đỉnh đỉnh Dương hoàn rơi vào trên sử sách, cũng bất quá là giải rác mấy bút mà thôi. chúng chi là một cái không biết tên tướng quân cùng nữ tử, tất cả đều là giả, ta hiểu biên. Diệp vị ương n h p bay, sau đó lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía học sinh, nhưng là khi ta nói ra cố sự này thời điểm, các ngươi cũng không cảm thấy là giả. Cái này chính là một cái ưu tú viết lời người cần làm được. Ngươi viết ca, đầu tiên được có thể biểu đạt ra một cái lo d i c bình thường cố sự, ít nhất phải để nghe ca nhạc nhân tướng tin ngươi viết đều là thật, như vậy mới có thể để người đạt tới bước đầu tiên đồng cảm. Nếu như ngươi viết tác phẩm, ngay cả chính ngươi cũng không tin, kia dựa vào cái gì cảm thấy có thể đả động người x e m đâu? Đây chính là ta muốn cho ngươi nhóm bên trên khóa thứ nhất, muốn cho ca tử giao phó sinh mệnh, mà không phải đơn giản từ ngữ trao chuốt trong chất. Ta cầm bài hát này c ù n g cố sự này, ra ngoài tùy tiện hỏi người, trong 10 người sẽ có 9 n g ư ờ i đều cho rằng bài hát này chính là căn cứ đoạn lịch sử này cố sự viết. Trên thực tế đâu, lịch sử cố sự cũng là giả, nhưng là chính là bởi vì ca tử viết quá chân thật ngược lại là khiến người đem hư giả lịch sử cố sự đều có thể làm thật. Tại Diệp Vị h ư ớ n g k ế t trước, giả Lam Mưa cố sự này, xác thực chính là bạn trên mạng căn cứ pháo hoa t r o n g tàn bài hát này mà viết ra cố sự. đồng thời rất nhiều người lời thề son s ắ c mà nói, đây chính là lạc dương giả làm ký bên trong đã từng ghi chép qua một cái tình yêu cố sự. Nói Phương Văn Sơn là căn cứ cố sự này viết ra bài hát này, rất nhiều rất nhiều không rõ chân tướng bạn trên mạng, liền tất cả đều tin là thật rồi. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Không phải liền là bởi vì Phương Văn Sơn từ viết quá tốt rồi, tốt đến để đại chúng cho rằng bài hát này từ sau lưng nếu như không có một cái chân thật cố sự, kia đều quá đáng tiếc, rất tiếc bối. Từ đó biên ra một cái như vậy thật sự cố sự tới. Đây chính là ế u t ố viết lời người, chân chính kinh khủng địa phương. Sáng tác bài hát tốt đến khiến người chủ động não bổ cùng song v i ệ c ca khúc sau lưng các loại cố sự, thậm chí hoàn thiện ra tới cố sự đều có thể lấy giả l u ậ t thật. Chương 743, còn có thể chơi như vậy. Chương 743, còn có thể chơi như vậy. Hai giờ giảng bài, Diệp Vị Dương phát huy rất k h ô n g kệ. Tại mở đầu dơ một ví dụ về sau, hắn liền tỉ mỉ đem như thế nào viết ra một bộ tốt Trung Quốc phong ca từ, chủ phó ca vần cuối biến hóa, ca từ linh cảm cùng cố sự nơi phát ra, ca từ từ ngữ tích lũy cùng thu thập, còn có ca từ hình tượng cảm cùng chưa biết cảm xúc như thế nào miêu tả, đều tinh tế cùng các bạn học nói một lần. đây đều là hắn tiếp trước nhìn qua phương văn sơn ca từ khóa bên trong một chút thực phẩm cô khô. không dám nói tốt bao nhiêu, nhiều chuyên nghiệp, nhưng là tuyệt đối có thể đối còn tại học tập giai đoạn các bạn học rất có gợi mở hiệu quả. Thực phẩm cô tràn đầy một tiết hóa cũng làm cho rất nhiều con là ôm đến xem thử vị này thiên hải âm nhạc học viện đi ra đại thần đem cái này tiết hóa làm phan mẹ ủy tình các bạn học từ lúc mới bắt đầu vui cười biến thành nghiêm túc ghi b ộ t ký loại này thực học nếu như không bắt được cơ hội tranh thủ thời gian thu nạp sửa sang lại đến về sau t r ầ m rãi rung hội quan thông kia là sẽ hối hận cả đời a chưa cực kỳ cá biệt là thật hoàn toàn b nát đồng học làm nhìn thú vui bình thường nghe xong cái này tiết hóa, cái khác đại bộ phận đồng học đều biết lách kiếm sống không ngừng, từ đầu nhớ đến đ u i Điều này cũng làm cho Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy hài lòng. Kỳ thật đối với dạy học tới nói, khó khăn nhất không phải là o sư dạy mà là học sinh học. l a o sư dạy lại tốt, học sinh không dụng tâm đi học, đó cũng là h ổ n công. Như vậy, hôm nay khóa trước hết giảng đến nơi đây. Bên dưới tiết hóa, chúng ta lại đến thảo luận một chút. Người mới sáng tác ngăn trở c ù n g dễ dàng nhất phạm một chút sai lầm. Cầm lấy giao án, Diệp Vị ư ơ n g trên mặt cười tuyên bố tan học. Bất quá các bạn học nhưng không có rời đi lớp học ý tứ. so sánh gan lớn một cái nam đồng học lấy du k h í hô Diệp Lão sư cái này thủ pháo hoa chóng tàn biết siêu cấp ưu mỹ mà lại ngài hát cũng dễ nghe lúc nào sẽ chính thức tuyên bố à vừa rồi tại giảng bài thời điểm Diệp Vị ư ơ n g linh tinh nửa điểm bệ thanh sướng mấy tiểu đoạn pháo hoa chóng tàn đ h ư ợ c khúc để đại gia như nghe tiền nhạc h a i tạm bình lại phối hợp bên trên hắn biên cái kia tình yêu cố sự đại gia đ ố i bài hát này yêu thích trình độ đều phi thường cao rất muốn nghe tới bản đầy đủ nhưng là Diệp Vị ư n g mở cái lỗ hổng về sau liền đem đại gia khẩu vị kéo lại khiến người v o đầu b ư ớ hai đang muốn rời đi phòng học Diệp Vị Ưương bước chân dừng lại. bay đầu sán lạn cười một tiếng, lần sau nhất định. nói xong, hắn liền tiêu s á i rời đi lễ đường phòng học, chỉ để lại sau lưng các bạn học một mảnh tiếng kêu r ê n muốn phát ca khúc mới, diệp vị ương nơi nào có công phu này phát ca khúc mới a? cầm ca từ ra tới cho các học sinh nói một chút ngược lại là vẫn được. thật muốn phát, phiền phức chết rồi. về sau lúc nào có rảnh rồi nói sau. ban nhạc không đóng cửa buổi sáng mở ra công khai khóa, buổi chiều liền rời đi thiên hải âm nhạc học viện. nhưng là bọn hắn tạo thành anh động, giữ âm vừa mới bắt đầu. muốn trông cậy vào những bạn học này tới nghe khóa thời điểm không mang điện tử thiết bị. đây tuyệt đối là không thực tế. cho nên chân trước công khai khóa kết thúc, chân sau Inter n e t bên trên liền xuất hiện rất nhiều Diệp Vị ư n g Dương Tiêu bọn họ công khai khóa trộm ghi chép video. mấy người khác còn tốt, đều là tại dạy học nhạc khí diễn tấu cùng sân khấu kinh nghiệm, thuộc về là trong nghề xem m ô n đạo, ngoài nghề cũng liền nhìn cái náo nhiệt. nhưng là Diệp Vị ư n g công khai khóa khác biệt, hắn nói là rất hiển cản Trung Quốc phong ca từ sáng tác, bất kỳ một cái nào tiếp thụ qua 9 n năm nghĩa vụ chế giáo dục người, trên cơ bản đều có thể nghe hiểu được hắn giảng bài nội dung. hắn cũng không hề dùng đến bất kỳ âm nhạc chuyên nghiệp thuật ngữ, càng không có cái gì khó đọc công thức, cái này có thể so sánh t o á n lý hóa trở ngành học giảng bài đơn giản nhiều. thế là, bên mông nhiều tham gia náo nhiệt đám dân mạng, liền tràn vào một chút học sinh tự mình thu lại công cộng khóa đoạn ngắn trong video vây xem, cái này vây lại xem, liền ra chuyện. cái này thủ p h á o hoa trống tàn thật là lãng mạn, ca tử viết thật đẹp a. loan l ộ cửa thành, chiếm cứ dễ cây giả, trên t i ế n đá quanh q u ầ n chính là, đợi thêm bài hát này từ viết hình tượng cảm quả thực tuyệt. diệp vị ương, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tốt kho bài hát tồn không có phát, khá lắm. đã nói xong hoa ngữ hai chuyên còn xa xa khó đợi ngươi thế mà tại trường học cũ bên trong cầm ca khúc mới làm giả bài Diệp Vị Ương, ngươi làm đủ cho xấu ô oh, ô oh, oh. Diệp Lão sư thanh sướng cũng tốt tuyệt mỹ quả nhiên Trung Quốc phong làm hại nhìn Diệp Lão sư à Diệp Vị Ương tổng cộng cũng bất quá cũng chỉ là thanh sướng đại khái điệp khúc ba câu mà thôi kết quả cái này ba bốn câu thanh sướng bị các học sinh chuyên môn biên tập ra tới tại internet ở trên phát còn có pháo hoa trong t à n ca tử cũng bị bọn hắn gửi b ạ n sao đến rồi internet bên trên công khai bị đám dân mạng g i m thưởng còn tốt tại gửi b ạ n sao trước đó. Đại gia cha xét một lần hóa hạ ca khúc bản quyền trong kho, đã có pháo hoa chóng tàn bài hát này bản quyền đăng ký ghi chép. Nhưng là cái này tra một cái, càng làm cho bọn hắn giận r u người n rồi. Cái này thủ pháo hoa chóng tàn tại hơn một năm trước liền đã đăng ký nhập kho, mà lại bản quyền ghi danh là từ khúc biên khúc toàn bản quyền, không chỉ là ca từ bản quyền. Cũng là nói, bài hát này Diệp Vị Ưương cũng sớm đã viết xong, thậm chí biên khúc đều làm xong. Nhưng là, hắn, một mực đều không có p h á t đáng tiếc. ca khúc bạn quyền trong kho chỉ có thể căn cứ ca từ danh tự tiến hành bạn quyền lục soát, không thể căn cứ sáng tác người có tên đến lục soát, không phải đại gia liền có thể vạch trần ra. Diệp Vị ư ơ n g đến cùng có những cái kia đã biết xong, đăng ký đăng ký vẫn còn không có phát ca, nhưng là chỉ có cái này một bài pháo hoa chóng tàn cũng đã đủ khiến người b ứ c thai c a o tâm. Bài hát này được không? Tốt, quá tốt rồi. Chỉ xem ca từ đều đã hình tượng cảm chân đấy, trung q u ố c phong hương vị kéo căng, lại thêm Diệp Vị ư ơ n g cái kia không biết là cố ý hay là vô tình thanh sướng vài câu đi khúc, càng làm cho đại gia hồn đều bị câu đi rồi. cũng đừng hát hoặc vậy liền trực tiếp hát xong chỉnh bản thanh sướng như vậy hai ba câu câu dẫn người xem như chuyện gì xảy ra mà nhất khí chính là căn cứ Thiên Hải âm nhạc học viện nội bộ học sinh ạ c t t r ầ n Diệp Vị ư ơ n g chính miệng ngứa hẹn bài hát này lần sau nhất định phát mọi người đều biết Diệp Vị ư ơ n g trong miệng lần sau nhất định đại biểu chính là xa xa khó b ờ i hắn không phải lần đầu tiên mở loại này ngân phiếu không rồi cái này nhưng làm đám fan hâm mộ thèm học rồi sẽ lo lắng thậm chí có một chút bạn thân liền có âm nhạc tố dưỡng hiểu được âm nhạc sáng tác đám fan hâm mộ dứt khoát bản thân cầm a o tự làm căn cứ diệp vị ương thanh sướng cái này vài câu được k ú c bổ sung giai điệu cùng tiết tấu bản thân hoàn thiện ra một bộ nhạc đệm ra tới trong lúc nhất thời internet bên trên xuất hiện đủ loại pháo hoa t r o n g tàn bản đầy đủ hoàn thiện bản bổ sung bản tự biên bản các lộ học viện âm nhạc nhàn rỗi không chuyện gì làm học sinh thậm chí bao gồm một chút thiên h ạ i âm nhạc học viện học sinh đều bản thân căn cứ diệp vị ương thanh sướng bổ ra một bản nhạc đệm ra tới bỏ vào trên mạng mà một chút cảm thấy mình diễn sướng trình độ không sai internet hữu nhân có v ợ người đạt được nhóm thì chọn lựa một chút bản thân khá là yêu thích nhạc đệm chiếu vào internet thượng lưu chuyển tới pháo hoa c h o n g tàn từ p h ổ giả vờ nghiêm túc ban bố bản thân cọ vợ tác phẩm một màn này internet lớn liên h o a n chấn kinh rồi trong vòng một đám nghệ sĩ cùng âm nhạc công ty cái cảm n g o ạ tạo còn có thể chơi như vậy chương 744 nhật bản f a n hâm mộ nặng bên này nhẹ bên kia chương 744 nhật bản f a n hâm mộ nặng bên này nhẹ bên kia kế hoạch cầu gồng liêu vân tình văn phòng bên trong từ khi ban nhạc không đóng cửa khởi thế về sau liêu vân tình văn phòng cũng là vừa tăng lại tăng hiện tại phòng làm việc của nàng đã là toàn bộ kế hoạch cầu vòng xa hoa nhất, gần với chủ tịch cùng giám đốc, cùng âm nhạc tổng thanh tra văn phòng đều không khác mấy hào hoa. v ấ t quá, lúc này sang trọng văn phòng bên trong, bầu không khí cũng không quá tuyệt. văn phòng nói chuyện khu trên ghế salon, diệp vị ương hai tay đặt ở trên đầu gối, hết sức thành thật khéo léo túi lầu ngồi. mà ở trước mặt hắn, liêu vân t ì n h chính s ạ m mặt lại đi qua đi lại. vị ương, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi trở về trường mở công khai khóa, đều có thể gây chuyện à? kia thủ pháo hoa trong t à n lại là cái gì tình huống? đừng nói ngoại giới bạn trên mạng. hiện tại liền ngay cả ta đều rất i ế u kỷ. ngươi đến cùng tại âm nhạc bản quyền trong kho còn đăng ký bao nhiêu ca, còn có bao nhiêu tổn kho. ngươi một bộ này thao tác, làm cho đám dân mạng đều lên g ù n g tính năng động chủ quan đặc biệt mạnh, bản thân vào tay viết nhạc đệm, biên c ú c rồi. ngươi xem một chút. hiện tại tùy tiện mở ra một cái máy phát nhạc, các loại pháo hoa trong t à n c ả i biên phiên bản, đây tất đều là. ngươi nói một chút, cục diện này muốn làm sao giải quyết? Diệp Vị Ưng cười ngượng ngùng b à i tiếng, khó trả lời cái này bén nhọn vấn đề. hiện tại âm nhạc bản quyền kho đăng ký bao nhiêu bài hát? lúc trước hắn vừa xuyên qua đến thời điểm. làm chuyện thứ nhất chính là đem trong đầu nhớ ưu tú ca khúc đào ra t ừ khúc, sau đó đăng ký bản quyền tới. Tính n g ợ lại đến bây giờ, không có 3 năm bắt thủ, cũng có hai 0 trăm thủ đi lời này. hắn nếu dám cùng Liêu Vân Tỉnh nói, sợ rằng sẽ đem Liêu Vân t ì n h mù chết. Cái kia, ta chính là muốn cho các học sinh giảng bài, cầm cái án lệ nhà, cái nào nghĩ đến đến họp như vậy. Diệp Vị Ưng ơ trái chú ý mà nói hắn, vậy không trả lời vấn đề này, chỉ là bày nát nói. Dù sao sự tình đều đã xảy ra, Liêu tỷ, ngài nói muốn làm sao giải quyết ta đều phối hợp ngươi. Còn có thể giải quyết như thế nào? Liêu Vân t ì n h chân mày trừng một cái. lập tức đem bài hát này khúc phổ đưa cho công ty âm nhạc bộ môn đi làm nhạc đệm, làm tốt nhạc đệm lập tức ghi chép ra tới, lại không ghi chép, internet bên trên liền tất cả đều là người k h á c pháo hoa trống tàn rồi. nâng lên cái này, liêu vân tình liền đ ư ợ c ý, thật là lý quỷ gặp được lý quỷ, hiện tại internet bên trên đủ loại các loại phiên bản pháo hoa trống tàn tối thiểu phải có mười mấy loại, trừ điệp khúc bộ phận một đoạn, là căn cứ diệp vị ương thanh sướng biên khúc, những thứ khác bộ phận tất cả đều là các lộ nhạc sĩ riêng phần mình phát huy, có tốt cũng có hỏng, càng có mấy cái như vậy phiên bản, còn rất thụ b ạ n trên mạng h o n ê n dù sao diệp vị ương tử viết sát tử t t ố t liên tháo hoa trong tàn cái này tử tuy tiện phối hợp bất kỳ một cái nào tuyến hợp lệ trình độ trở lên trung quốc phong biên quốc đều có thể thật là dễ nghe mặc dù nói những thứ khác nhạc sĩ làm ra p h i ê n bản h à o hào đều c ở i mở miễn phí mà lại đánh lây không làm bất luận cái gì lợi nhuận dùng chỉ là fan hâm mộ hướng sản phẩm nhưng là lực ảnh hưởng có thể không có chút nào tiểu nhân không thể kiếm tiền nhưng là có thể vì bọn họ kiếm được rất nhiều vô pháp dùng tiền tài để cân nhắc nổi tiếng những cái t i a n g a vào cọ vợ thành danh cờ l không đều là như vậy mà hiện tại liễu vân tình đều có chút lo lắng đừng Diệp Vị ư ơ n g đến lúc đó chính bản lý q u ỷ đánh không lại lý quỷ vậy là tốt rồi nợ đủ cười. Khoan hay nói cái này lo lắng vẫn có lập trường. Hoa ngữ giới âm nhạc, l à m khúc thủy bình ưu tú nhạc sĩ vẫn là rất nhiều. Trung quốc phong âm nhạc không giống với cái khác phong cách âm nhạc, ca tử ưu tú hay không đối với ca khúc c h ỉ n h thể đánh giá rất trọng yếu. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g đem ca tử ra tay trước đi ra ngoài, từ khúc lại không đ ổ i theo, bị cái khác nhạc sĩ tự phát thêm vào rồi. Mà lại trong đó còn có rất nhiều sát thực rất ưu tú soạn nhạc, tại đại gia tử dùng đều như thế tình huống giới đối thông thường người nghe tới nói. muốn phân biệt cái nào ưu tú soạn nhạc càng tốt hơn chính là một rất khó khăn vấn đề. Diệp vị ương vậy t r ư n g tư tiếp trước giống như vậy phát sinh qua những chuyện tương tự. Tiết chi khiêm tại tống nghệ tiết mục bên trong ngẫu nhiên sáng tác vài câu thiên phú ca từ cùng giai điệu, sau đó tiết mục chuyển ra về sau, vậy dẫn phát rất nhiều nhạc sĩ tự phát bù đắp bài hát này. thậm chí có nhạc sĩ bổ còn xác thực rất không tệ, không sai đến đó sợ hơn nửa năm sau tiết chi khiêm ban bố thiên phú chính thức bản cũng không có tái dẫn phát bao nhiêu b nước, lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng tất cả đều cho trước đó cọ nhiệt độ nhạc sĩ cho thu mà đi. mặc dù nói thiên phú loại này lưu hành n g ụ nước ca. nhất định là không có cách nào cùng pháo hoa chóng tàn so. Nhưng là đối đại chúng tôi nói, đại gia chính là nghe cái bang, chỗ nào sẽ còn đi cân nhắc cái này biên khúc phong phú hơn, cái kia biên khúc càng có cấp độ cảm loại hình đồ v à ta. Bất quá nghĩ lại, Diệp Vị Ưương lại không c ầ ẩ n trương. Được, bớt chút thời gian mau chóng đem pháo hoa chóng tàn ghi chép ra đi. Có thể có nhiều như vậy bạn trên mạng chủ động tới cho pháo hoa chóng tàn bổ sung hoàn thiện biên khúc, kỳ thật cũng nói bài hát này s á c thực rất êm hay, là đúng thực lực của ta một loại t á n dư mà. Là chuyện tốt, Liêu t h ngươi cũng đừng sốt s ắ n g như vậy. Ta tin tưởng. đến lúc đó ta phiên bản tuyên bố về sau đám dân mạng nhất định sẽ càng thích ta phiên bản Diệp Vị ư ơ n g mười phần tự tin cười cười trong giọng nói không thèm để ý chút nào nói đùa chính bản pháo hoa t h ố n g tàn thế nhưng là Châu Kiệt Luân soạn nhạc Hoàng Vũ v â n Biên c ũ n a i bề mặt trái đất mạnh nhất Châu Kiệt Luân tăng thêm hắn ngự dụng Biên Cúc hơn nữa còn là là nhất hiểu rõ Phương Văn Sơn biết lời đến soạn nhạc cái này cường cường liên thủ phiên bản có thể kém Châu Kiệt Luân Phương Văn Sơn phản ứng hóa học liền ngay cả chính Phương Văn Sơn đều không thể tái tạo hắn cùng cái khác nhạc sĩ hợp tác đều không biện pháp làm được như thế hoàn mỹ. đối chính bản pháo hoa chóng tàn lòng tin Diệp Vị ư ơ n g vẫn là rất đủ thấy Diệp Vị ư ơ n g có lòng tin như vậy Liêu Vân Tình cảm xúc vậy hơi chậm lại cũng là nhất hiểu rõ ca từ nhất định là nguyên tắc giả nguyên tắc giả xuất thủ làm sao có thể bại bởi những người khác chớ nói chi là Diệp Vị ư ơ n g vốn là trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc tốt một nhạc sĩ được ta sẽ đốc thúc công ty âm nhạc bộ môn mau chóng đem hoàn chỉnh nhạc đệm làm được hai ngày sau chậm nhất ba ngày sau đi liền bắt đầu h i c h e c ca còn có lần này pháo hoa chóng tàn cũng liền đừng làm đơn khúc trả tiền rồi ngươi những cái kia đám fan hâm mộ mình làm t h i bạn. tất cả đều g ở i mở miễn phí, mặc dù nói có bản quyền hạn chế nguyên nhân, nhưng là bọn hắn đều làm miễn phí, n g ư ơ i cũng không tốt làm trả tiền rồi. Bài hát này cũng chỉ có thể làm là cho m e c a nhạc quyền lợi. Cũng tốt, bài hát này phát ra, trong ngắn hạn chúng MeKa hát đối với các ngươi ban nhạc Elbum mới, hẳn là cũng sẽ không như vậy thúc d ụ c đưa tay vuốt vuốt mi tâm, Liêu Vân tình cổ n à o nói, gần nhất mỗi ngày bị các ngươi ban nhạc m e c a nhạc t h ú c từ trong nước đến Nhật Bản lại đến Âu Mỹ, đều khóc hô hào phải nghe n g ư ờ i nhóm e o b n g mới. Cái này thật là hạnh phúc phi não. Diệp Vị Ưương cười hắt hắt, Âu Mỹ mê ca nhạc có ca nờ tặng m i a t o diệu cùng l ẽ mận chỉ hai bài đơn khúc. Trong nước mê ca nhạc thì càng hạnh phúc, có tiếng Quảng Đông Đại Tân s i n h n h ị n đều là ca khúc mới đâu. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có Nhật Bản mê ca nhạc so sánh hàm, rất lâu đều không nghe tới chúng ta ban nhạc ca khúc mới rồi. Không phải, chúng ta làm tiếp một bài tiếng Nhật mới đơn khúc, cho Nhật Bản đám fan hâm mộ phát phát phúc lợi. Trương 745, ư dư âm cùng chờ mong trương 745, dư âm cùng chờ mong tại đầu tháng tư thời kỳ, toàn mạng đều thổi mạnh một cỗ mưa o ảo bầu không khí. Thật vừa đúng lúc. vừa vặn lúc này chính là hoa hạ ngày lễ truyền thống Tết i Thanh Minh thời gian pháo hoa trống tàn không biết chuyện gì xảy ra rồi cùng Thanh Minh thời tiết mưa à o à o cho phụ lên câu nhiệt độ tăng thêm 3 phần internet bên trên các loại phiên bản pháo hoa trống tàn đều phi thường nóng nảy thậm chí mở ra một chút nền tảng âm nhạc nhiệt ca bảng tiến lên m ờ i có thể có 3 năm thủ đô gọi pháo hoa trống tàn chỉ bất quá những ngày căn cứ diệp bị ương ca tử cùng với con kia nói phiến n g ự thanh sướng bù đắp mà ra ca đều để đám dân mạng ít nhiều có chút cảm giác được kém chút ý tứ dù sao không phải chính bản Đại gia đối Diệp Vị ư ơ n g mau chóng đem pháo hoa t r o n g tản chính thức bản ô n l a h ho hào âm thanh vậy càng lúc càng lớn, làm cho Diệp Vị ư ơ n g đều không thể không tự mình hạ tràng. Trên bảy bố ban bố một đầu q u ả n thanh đập video, tự mình đứng ra giải thích, bài hát này vốn chỉ là dùng để dạy học sinh, không nghĩ tới bị tuyên bố đến rồi trên mạng, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn sẽ mau chóng đem chính thức bản thu lại ra tới tuyên bố, đồng thời vì phản hồi nhiệt tình của mọi người, bài hát này sẽ miễn phí toàn mạng thỏa thích nghe vân vân. Lúc này mới xem như miễn cưỡng làm yên lòng sao động đám fan hâm mộ. đương nhiên, bởi vì chuyện này. Tiên Hải âm nhạc học viện hiệu trưởng cũng khó được phát ra một lần giận dữ lửa trong trường học hai lần ba lượt yêu cầu về sau ban nhạc không đóng cửa nếu như lại mở công khai khóa không cho phép đem diệp vị ương chưa công khai ca khúc tiết lộ ra ngoài nhân gian g u y ệ n ý cầm chưa công khai ca khúc tới làm dạy học c á n lệ đây là tín nhiệm các học sinh các học sinh làm sao có thể đem diệp lao sư n ô i khổ tâm cứ như vậy tùy ý không gò bó đâu đương nhiên cũng không phải để các học sinh đều không cho phép tại internet bên trên thảo luận diệp vị ương công khai khóa một chút giảng bài nội dung vẫn là cho phép chia sẻ dù sao công khai khóa công khai khóa chính là muốn công khai giảng bài mà. Tại internet truyền lên truyền bá, cũng có thể cho trường học mang đến nhiệt độ cùng ảnh hưởng lực. Mà ngay từ đầu đem pháo hoa c h ó n g t à n ca t ử cùng với Diệp Vị ư ơ n g thanh sướng trộm ghi chép video phát đến trên internet mấy vị học sinh, vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngồi lâu, sợ mình bị Diệp Vị ư ơ n g cho ghi hận bên trên, thậm chí bị trường học kéo đen danh sách. c ó n tốt, Diệp Vị ư ơ n g cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Các học sinh lòng hiếu kỳ cùng khoe khoang tâm nặng, rất bình thường, hắn trước đó cũng không có nhắc nhở cùng cấm chỉ đại gia thu lại trong video truyền, không d ậ y mà chu n là vì n g ư mà. Bất quá bây giờ trường học hai lần ba lượt cấm chỉ. lần sau mở lớp nếu như còn xuất hiện loại chuyện này, k i a Diệp bị ương liền thật sự muốn nghiêm tra xét. Mưa hào ảo, bạn cũ bên trong c ỏ cây sâu. Ta nghe, ngươi từ đầu đến cuối một người. Cách kế hoạch cầu vồng công ty ư ớ c c h ừ n g hơn 10 cây số bên ngoài một cái cao cấp xa hoa trong cư xá. Lãnh Hồng Ninh nằm ở bản thân sống một mình tiểu gia bên trong, chính thoải mái nghe v n quanh thức 3 d âm hưởng bên trong cao âm chất tiếng ca. Ai, cái này thủ mặc lan hát pháo hoa trong tàn đã là trước mắt sở hữu trong phiên bản nhất nghe tốt, mà lại khúc phong bắt trước nhất giống Diệp Vị ương rồi. Nhưng là nghe luôn cảm giác vẫn là ít đi cái gì, còn phải là Diệp Vị ư n g hát mới hoàn mỹ a lãnh hồng ninh chẹp chẹp miệng, có chút cảm thán cũng có chút bất mãn. tại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ trong mắt, mặc kệ cái khác ca sĩ hát được khá hơn nữa pháo hoa t r ó n g t à n phiên bản, khẳng định cũng không bằng diệp vị ương không có công khai chính thức bản. nhưng là hiện tại không có chính thức bản nghe, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe một chút người khác phiên bản làm t h a y mặt bữa ăn rồi. bất quá so với cái này thủ tạm thời còn không chờ đến pháo hoa t r ó n g t à n lãnh hồng ninh hôm nay còn có c à n g chú ý ca khúc mới. nàng móc ra điện thoại di động, ấn mở xã giao áp, liền ở một cái quảng phủ ban nhạc không đóng cửa h ạ c h tâm nhóm fan hâm mộ bên trong n ứ n lên. bọn tỷ muội. một hồi tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu kỳ thứ hai tiết mục liền muốn truyền ra rồi tất cả mọi người nhìn báo trước sao kỳ thứ hai ban nhạc không đóng cửa xem như đạo sư liền sẽ ứng chiến lĩnh giáo tuyển thủ rồi có ca khúc mới nghe xong mặc dù nói tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu rêu rao bản thân cũng không có làm tuyển thủ cùng đạo sư chiến đấu nhưng là hiển nhiên đại bộ phận người xem đều là như thế thay vào bất q u á chiến không chiến đại bộ phận người xem kỳ thật không quá để ý đại gia để ý là lại có thể nghe tới đỉnh Tiêm Tiên Vương ca hậu nhóm ca khúc mới rồi đặc biệt là Quảng Đông bên này lại chúng t i ê từ nhỏ đều là nghe những này tiếng Quảng Đông Thiên Vương ca hậu kim khúc trưởng lớn. Chỉ bất quá gần nhất 10 năm, những này Thiên Vương ca hậu nhóm đều nửa lùi, không thế nào phát ca. Đại Tân sinh tiếng Quảng Đông, ca sĩ lại không có cái gì thống trị lực, Đại gia mới dần dần không thế nào chú ý tiếng Quảng Đông giới ca hát rồi. Nhưng là dù vậy, ban nhạc không đóng cửa xuất hiện, c ũ n g coi là ngắn ngủi cho tiếng Quảng Đông giới ca hát tục một đợt m ệ n h một bài xe đạp hành không xuất thế, cứu vất tràn ngập nguy hiểm tiếng Quảng Đông giới ca hát. Hiện tại bảy vị đứng đầu tiếng Quảng Đông Thiên Vương ca hậu, còn có ban nhạc không đóng cửa cái này Đại Tân sinh tốt một cùng nhau tham dự thu lại. mà lại sẽ mang đến đại lượng ca khúc mới tiết mục, có thể không để rộng rãi quảng đông người xem kích động mà. Quảng đông giả, trung niên, trẻ đời thứ ba, trên cơ bản đều bị tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục hấp dẫn, lao niên cùng trung niên tự mình trải qua cảng vui huy hoàng niên đại. Thanh niên nhóm lại đối ban nhạc không đóng cửa trung tình không thôi, càng là muốn nhìn. Tiết mục một khi phát sóng, liền lập tức x ô n g lên vẫy b ộ chủ đề bảng thứ nhất, c h i ế cứ vô số hot s e l l e trở thành toàn mạng chủ đề nóng đối tượng. Khả năng này là cảng vui sau cùng huy hoàng, không nâng đỡ một thành, về sau khả năng liền không có cơ hội. cho nên mặc dù quảng đông chỉ có mấy chục triệu người, nhưng là bọn hắn sống sờ sờ đem cái này ngắn tiết mục tại internet bên trên mang lên một cái toàn dân đều biết trình độ. Hôm nay kỳ thứ hai tiết mục liền muốn phát sóng rồi. Quảng đông truyền hình trước thời hạn hai ngày liền phóng ra treo lơ. Tại treo lơ bên trong mấy vị đạo sư cùng t i y ể n thủ sân khấu bộ phận đều ngắn n g ủ i xuất hiện như vậy tầm mười giây, không nhiều nhưng là đầy đủ đem khán giả khẩu vị treo ngược lên tới. Đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới tại treo lơ bên trong tiết mục tổ hậu kỳ nhân viên đánh tới 10 năm khó gặp hữu nghị kim khúc nhãn hiệu càng làm cho khán giả tò mò l ò n g ngưỡng ấy. ca tiên ngược lại là đã công bố ra ngoài, gọi người bạn xấu xa thân nhất. Chỉ xem ca đ ê n cảm giác tựa như là một bài so sánh sung sướng hoặc bắt ca, nhưng là tại treo lơ bên trong ngắn ngủi xuất hiện tầm 10 giây giai điệu, lại một chút cũng khiến người vui sướng không đứng lên, chỉ có nồng đậm khổ tình ca cảm giác. Cái này khiến ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, quả thực chờ mong giá trị kéo căng, khẩn cấp muốn biết đây rốt cuộc là một bài dạng gì ca khúc. Cũng may, dày vò thời gian lập tức liền phải đi. Lãnh hồng n i n h nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nàng 6 điểm tăng ca, đến nhà 6 giờ rưỡi, nghỉ ngơi rửa mặt ăn cơm, cái gì đều giải quyết xong. hiện tại nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi đã 7 giờ rưỡi, còn có nửa giờ, tiết mục liền sẽ tại AGG video cùng Quảng Đông Truyền Hình đồng bộ truyền ra rồi. Không kịp chờ đợi, lãnh h ồ n g linh liền lấy ra bản thân iPad mở ra AGG video, đổi mới lấy tiết mục trang giấy. Một bên chú ý, nàng một bên vậy cầm điện thoại di động ở trong nhóm nóng trò chuyện, ghen luyện lấy cái này gian nan nhất chờ đợi thời gian. Không biết người bạn xấu xa thân nhất là một bài dạng gì ca, tốt chờ mong a. Diệp vị ương xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm a. Không có pháo hoa trống t à n h e, có thể có người bạn xấu xa thân nhất giải t h ẻ m ộ t chút cũng h ô n g tệ. tin tức ngầm, ta có một cái tại Quảng Đông truyền hình công tác bằng hữu nói, ghi chép cái này kỳ tiết mục thời điểm, hiện trường người xem khóc một đám lớn, cho nên đây nhất định là một bài thuốc nước mắt thần quốc. thật hay giả, thật hay giả, thật sự, ta tam cứu ông ngoại nhi tử cũng ở đây Quảng Đông truyền hình công tác, hắn cũng là nói như vậy. chương 746, n g ư ờ i bạn xấu xa thân nhất chuyển ra chương 746, n g ư ờ i bạn xấu xa thân nhất chuyển ra bằng hữu, ta khi người một dây bằng hữu, bằng hữu, ta khi n g ư ơ i một thế bằng hữu. kỳ quái, quá khứ lại không có thể quay đầu. mang xa, lúc nào cũng kỳ thật còn có. l à m Diệp vị ương tiếng ca, tại ngàn ngàn vạn vạn hộ Quảng Đông cư dân trong nhà vang lên lúc, toàn bộ Quảng Đông đều tràn ngập nổi lên một cỗ thương cảm không khí. Âm nhạc là một loại phi thường dễ dàng dẫn phát cộng minh bộ vật, đặc biệt là loại này viết bản thân, viết bằng hữu, viết đông đảo đại chúng đều sẽ bản thân trải qua sự tình, càng phi thường dễ dàng dẫn phát đại chúng cộng minh. Cuộc sống của mỗi một người trên đường, đều tuyệt đối sẽ gặp được cùng bạn tốt chưa từng nói không nói đến mỗi người một ngà trải nghiệm. Đây là nhân sinh tất nhiên sẽ trải qua một sự rèn luyện. Dù sao có một câu nói nói hay lắm, nhân sinh chính là một hàng mở hướng p h n mộ đoàn đ ầ u trên đường đi sẽ có rất nhiều trạng, rất khó có người có thể từ đầu đến cuối bồi tiếp đi đến. khi loại này cản nộ bị v i ế t thành ca hát ra tới, i lây nhiễm hiệu quả mạnh quả thực không lời nói. đại bộ phận xem tiết mục, nghe t h ế bài hát k h á n g giả, bất luận nam nữ già trẻ, trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. ta mẹ nó muốn thổi bạo bài hát này. không chỉ là tiếng quảng đông khu, ban nhạc không đóng cửa bản thân liền có rất nhiều không phải tiếng quảng đông thụ chúng mê ca nhạc, còn có rất nhiều mặc dù không biết tiếng quảng đông, nhưng là thích tiếng quảng đông ca người phương bắc, cũng đều đang nhìn cái này n tiết m ộ t đâu. cái này thủ người bạn xấu xa thân nhất vừa ra. có thể xương tuyệt sát. bên trên kỳ tăng thêm cái này kỳ, sở hữu ca khúc mới bên trong, tất cả mọi người nhất trí cho rằng bài hát này là tuyệt nhất, là khó có thể vượt qua. Internet bên trên, vô số bạn trên mạng k h p c ra một mảnh nước mắt biển. rất nhiều biểu đạt dục vọng nhìn tương đối mãnh liệt bạn trên mạng đều hào n à o đem bài hát này chia sẻ đến rồi vòng bạn bè hoặc là l ầ y b ộ bên trên. Văn án lại phối hợp vài câu bài hát này ca tử. cái gì ta có thông q u a qua, ngươi có hay không? v ậ n m ệ n h quyết định về sau lại không có cách nào tụ đầu. rất nhiều đồ vật tiếp này chỉ có thể cho ngươi bảo thủ đến đến v ĩ n viễn. rất nhiều cũng không có quan sát tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu người trước khi ngủ mở ra vòng bạn bè chuẩn bị cuối cùng quét một cái sau đó lúc ngủ nhìn thấy những này văn án cùng chia sẻ ca khúc liên tiếp lúc tất cả đều trợn tròn mắt bởi vì t ò m ò sở hữu bọn hắn ấn mở chia sẻ ca khúc liên tiếp bởi vì ấn mở ca khúc liên tiếp bọn hắn nghe được cái này thủ người bạn xấu xa thân nhất vừa lúc chính là lúc này lại là đêm khuya là thích hợp nhất mo thời điểm cho nên rất nhiều người nửa đêm đều ở đây đổi bào gối bài hát này thật sự quá tốt khóc nghe ca nhớ tới bất chi bất giác đã tàn mát hoặc là bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ mở rộng thành lớn vết rách cuối cùng đoạn giáo hảo i ế u trí giao nhóm một chút luôn luôn lấy tiết huyết chân hắn tử nam nhị lưu máu không đ ổ lệ diện mục gặp người khôi ngô đại hán tại chính mình bên gối nàng dâu bạn gái mắt thấy phía dưới khóc thành rồi nước mắt người có k h ố i người ai nói nam nhi không đ ổ lệ chỉ là chưa tới c h ô t thương tâm đối mặt đột nhiên mang theo hai ngay bạo khóc giống như gặp cái gì nhân sinh trọng kích một dạng nhà mình lao công bạn trai vô số các nữ đồng bảo đều hoàng hốt đây là thế nào a trong trí nhớ từ khi biết đến bây giờ sẽ không thấy nhà mình bị này từng có như thế tâm tình chậm trật a con thường rằng sẽ ra đại sự gì, hốt hoảng đoạt lấy điện thoại di động, nhìn về phía màn hình, lại phát hiện chỉ là đang nghe ca các vị đồng tính nữ bảo, giờ khóc giờ cười. người bạn xấu xa thân nhất ban nhạc không đóng cửa, các nàng cũng tò mò đeo lên a i nghe, bắt đầu lại từ đầu phát ra nổi lên bài hát này. sau đó, các nàng vậy mắt ư ớ a rồi. nếu như ngươi yêu bài hát này, nhất định không còn tuổi nhỏ. người trưởng thành cáo biệt nghi thức rất đơn giản, ngươi chưa có trở về ta một đầu cuối cùng tin tức, ta cũng rất an ý không tiếp tục phát, cứ như vậy biến mất ở lẫn nhau trong sinh hoạt, giống như chưa từng nhận biết qua đồng dạng. có lúc. đi tới đi tới liền tàn đi. Chí h ư u vật này có người thích học tiếp. Nghe bài hát này rơi vào trầm tư, đã từng bao nhiêu bạn rất thân à? Vì cái gì bây giờ lại mỗi người một ngả rồi? Vì sao cũ chi kỷ? Tại cuối cùng biến không đến lão hưu. Còn phải là nghe diệp vị ương a, mùi vị tia chính liên quan tới người bạn xấu xa thân nhất mỗi một cái nghe hiểu bài hát này người đều có không giống nhau cả mộ. Mỗi người có lẽ đều đối trong đó như vậy vài câu từ phi thường cảm động đây, cũng có thể đối đã tàn mát đoạn này h ư u nghị thiệt mũi có thường. Nhưng là mỗi cái nghe qua bài hát này người nghe. đối bài hát này đều khen không dứt miệng, không có chút nào mặt trái bình luận. Đây là một bài tốt ca sao? Là quá l à a. Đừng nói là hiện tại tàn lụi đã lâu tiếng Quảng Đông giới ca hát, coi như đặt ở toàn bộ Hoa ngữ giới ca hát, bài hát này ca tử, vậy tuyệt đối được x ư n g tụ n g là viết hữu nghị nhất tuyệt. Hoa ngữ giới âm nhạc có rất rất nhiều miêu tả hữu nghị tốt bao nhiêu, nhiều b n g ca, nhưng lại rất ít có miêu tả mất đi hữu nghị là một cái nương nhiều người canh cánh trong lòng sự. Đại gia luôn luôn thích sự vật tốt đẹp, nhưng là trên thực tế trong hiện thực m ỹ h o ít có, mà đau đớn mới là thường gặp sự. so với lý tưởng hóa tình so kim t i ê n hiện nhiên tử cũ chi kỷ biến không đến lao hưu mới là trong hiện thực thường thấy nhất sự tình khổ tình ca muốn so ngọt ca càng để cho người khác sâu ấn tượng khó mà quên đồng dạng người bạn xấu xa thân nhất cũng càng so hoa ngựa giới âm nhạc trước đó kinh điển bằng hữu lao hưu loại hình ca khúc càng khiến người ta cảm xúc khác sâu mặc kệ có nghe hay không hiểu tiếng quảng đông ca người nghe đều vì bài hát này chẳng n g ậ p tâm h tình mà đậu dung điều này cũng lần nữa ở chứng hoa ngựa giới ca hát cùng u mỹ giới ca hát lớn nhất khác biệt Dù là ngôn ngữ không có rất h ô n g nhưng là chỉ cần ca từ đầy đủ yếu tố tương tự có thể làm cho người nghe yêu thích cùng của mình. Trong vòng một đêm, p h á hoa trong tàn gió còn không có quá khứ, người bạn xấu xa thân nhất gió liền lại t h ổ i lên. g i ớ i ca hát tại yên lặng non nửa năm sau, lại lần nữa trở lại, bị d i ệ p vị ương thống trị dưới dâm y Trong vòng giải trí vô số ca sĩ đều trong mắt chứa nhiệt lệ. Trở lại rồi, hắn lại trở lại rồi. Trước đó thừa dịp ban nhạc không đóng cửa ở nước ngoài hát h khoảng không kỳ, liên tiếp phát ra nhiều eo b u ca sĩ nhóm, đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía tiếp xuống có nặng cân eo b u n đem bán kế hoạch cái khác ca sĩ. hoa ngữ giới âm nhạc từ khi ra một cái ban nhạc không đóng cửa về sau thật là khiến người vừa hận vừa yêu a yêu là thương hắn tài hoa hơn người vì hoa ngữ giới âm nhạc mở ra mấy đầu con đường mới cái này thủ người bạn xấu xa thân nhất cùng thượng thủ pháo hoa trống tàn lại có thể để trong vòng vô số nhạc sĩ dẫn bị tài liệu giảng dạy mỗi một thủ ca đều có thể diễn sinh ra rất nhiều giàu có ý mới âm nhạc sáng tác hơn chính là có ban nhạc không đóng cửa tại kia tất cả mọi người được tránh đi mũi nhọn của bọn hắn đồng thời vĩnh viễn chỉ có thể đi v à t giới âm nhạc lão nhị vị trí văn b đệ nhất võ vô đệ nhị ai không hy vọng đăng đỉnh hoa ngữ giới âm nhạc a trước kia tất cả mọi người còn có như thế cái hy vọng nhưng là từ khi ban nhạc không đóng cửa xuất hiện từ khi diệp vị ương cái này năng suất cao quái thai bắt đầu thống trị hoa ngữ giới âm nhạc về sau cái này hy vọng liền bị gắt gao b ứ cát hiện tại cái này đ i ê n l ặ n g phải có non nửa năm diệp vị ương lại bắt đầu trở về hoa ngữ giới âm nhạc khuấy động phong vân rồi đây thật là để trong vòng cái khác ca sĩ bi thương ngược dòng thành sông sự tình á trương 747, b a n g ư ờ i a người d p chiến tranh trương 747, b n ư i a người d p chiến tranh kế hoạch cầu v n g phòng luyện tập bên trong ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn tới nhìn lui thực tế không thể chịu đựng được cái này không một người nói chuyện bầu không khí diệp vị ương ngữ khí rất cứng nói cho nên dưới tay cả các ngươi ai tới hát mấy người lập tức lắc đầu rung bay lên từng cái có thể so với t r ố n g lúc lắc lắc đầu cũng vô dụng hôm nay nhất định phải chọn một r a tới diệp vị ương rất là tuyệt tình nói mấy người khác sắc mặt chỉ sợ không k ị hào hào xua tay thêm lắc đầu kháng cự ý vị mười phần không biết còn tưởng rằng tại chọn người ra chiến trường đâu nhưng là trên thực tế diệp vị ương chỉ là đang chọn tiếp theo k ỳ tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu xuất chiến đạo sư mà thôi cái này ngăn tiết mục còn có kỳ cuối cùng h ạ i tuyển ban nhạc không đóng cửa vậy còn có một cái chiến đội học viên danh l ạ c h lần này diệp vị ương vẫn như cũ không muốn bạn thân bên trên hắn gần nhất đầu gió ra rất lớn lại lên trận làm diệt mộng đạo sư liền có chút quá mức gặp nạn cùng c h i mà lúc này ban nhạc các thành viên nên đứng ra giúp hắn chia sẻ chia sẻ diệt mộng đạo sư áp lực mà nhưng là trải qua bên trên một kỳ đỉnh kia siêu tiêu chuẩn phát huy cùng v ớ i có thể ư ơ n g tiếng quảng đông vương nổ c h u n g vô diệm tẩy lễ về sau đại gia ai cũng không muốn tới làm cái này thịt người kẻ ném b m rồi nhìn xem đỉnh bên trên kỳ tiết mục hiệu quả đem. đừng nói linh giáo tuyển thủ, liền ngay cả những thứ khác đạo sư, tại nàng sân khấu quang mang phía dưới đều lộ ra ảm đạm vô u ă n g rồi. thế này sao lại là d diệt ngục đạo sư a? cái này hoàn toàn chính là không khác biệt công kích vũ khí hạt nhân a. loại này chuyện đắc tội với người, bọn hắn thật không muốn làm a. vị ương, ngươi có thể hay không chỉnh một bài so sánh bình thường, hoặc là nói kém cỏi một điểm ca đến cho chúng ta hát. kinh bác anh p ấp ũ n g nói, ngươi nào viết tốt như vậy kha, những cái kia linh giáo tuyển thủ quả thực là địa ngục độ khó a, ta đều sợ bọn họ sau khi về nhà có bóng ma tâm lý rồi. chúng ta dù sao cũng là đạo sư nha, vẫn là muốn hạ thủ lưu tình, trách ta rồi. Diệp vị Ương giang tay ra, mười phần bất đắc di nói, ta cũng không muốn dạng này a, do ta viết ca chính là cái này trình độ, ta cũng không còn biện pháp tận lực đi viết nát ca a. Chủ yếu là hắn kiếp trước cũng không nghe nát ca a, khả năng ngẫu nhiên có nghe qua một chút nát ca, nhưng là nghe nửa thủ trái phải cũng liền cắt đứt, đồng thời sẽ không lại nghe lần thứ hai. Mặc dù hắn khả năng ghi nhớ kinh người, nhưng là muốn từ nhiều như vậy trong trí nhớ, chính xác tìm tới một bài chỉ nghe một lần, thậm chí còn chỉ nghe nửa thủ ca, sau đó đem hoàn nguyên ra tới. đây cũng quá phiền phải a nghĩ nghĩ Diệp Vị t ư ơ n tại mấy cái thành viên bên trong qua lại quan sát một hồi như cười như không nói đều không chủ động xin đi dết d ặ c đúng không hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Đại Vĩ Đại Vĩ ta biết rõ ngươi dập rất điệu có hứng thú hay không đến b u ồ n n g ị c h một bài dặn Dương Tiêu cùng d ư ớ đ ì n h còn có kinh bác An lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Ngô Đại Vĩ ta cảm thấy đi Đại Vĩ chính là hát dập l i ệ u ủng hộ cũng nên để Đại Vĩ nhiều một chút lộ ra ánh sáng hắn mỗi lần đứng tại sân khấu bên trên đều cùng người tàng hình một dạng chính là chính là Ta ra sân đều hát chung vô diệm lần này cũng nên đến phiên đại vĩ rồi. l ô đại vĩ bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, diệp vị ương sẽ chọn bản thân. Lão đại, ta là người phương bắc a. Đây là tiếng quảng đông đại tân sinh a, ngươi để cho ta một cái sẽ chỉ nói lôi hầu, bị bùi dập giữa chợ, giới ngươi lâu mẫu người phương bắc, đến hát tiếng quảng đông ca. Vẫn là tiếng quảng đông dạng. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta, như vậy càng thống khoái hơn một điểm. Thật sự. Diệp vị ương cười hắc hắc, hai người các ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, ai nói bài hát này chỉ làm cho đại vĩ một người hát. ta cái này có một bài hát gọi là chiến tranh có thể chia thành ba người đến hát, hai người nam âm thanh một cái hát tiếng quảng đông, một cái hát tiếng phổ thông, còn có một cái giọng nữ chuyên môn đến hát h ụ c Tiêu Nhi, còn có d i ể m đ n h hai người cùng Đại Vĩ một đợt hát. Đại Vĩ liền phụ trách dạy một chút Tiêu Nhi làm sao hát dạng. Lúc này đội Dương Tiêu cùng Diệp Đình trợn tròn mắt. Không phải đâu, đại ca, ta sẽ không ra a. Dương Tiêu lập tức giơ chân. Diệp Vị Ưương tạm thời coi là hắn tại đánh gắm, khích lệ nói, yên tâm, không có. Lần trước ngươi lưu lạc phương bắc không phải vậy hát rất tốt. đúng vậy, lần này Diệp Vị ư ơ n g quyết định đến một bài so sánh phổ thông ca, Trần Quán h y cùng Trần Hoán n h â n ca, cái này đủ bình thường a. Hơn nữa còn là một bài tiếng Quảng Đông giạc, đây càng bình thường a. Mặc dù nói cái này Thủ Chiến Tranh đã từng được vinh dự tiếng Quảng Đông đệ nhất ra thần khúc, nhưng là dù sao bài hát này tính hạn chế rất lớn, nhất định là vô pháp đại hỏa, chí ít vô pháp tại trừ Quảng Đông bên ngoài địa phương đại hỏa. Trước kia Diệp Vị ư ơ n g là không có đem bài hát này xếp vào qua suy xét bên trong. Mặc dù hắn có một đoạn thời gian thật thích nghe bài hát này, nhưng là dù sao hắn sẽ không ra, cho nên trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới hát bài hát này. nhưng là nếu để cho Dương Tiêu cùng â ô Đại Vi đến hát, vậy liền rất thích hợp a. Một cái Quảng Phủ người, một cái b á c Hà người, vừa bạn đem tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông ạt chia rồi, lại thêm một cái b i ệ đỉnh đến hát h ú n cái này chẳng phải đầy đủ rồi. Bài hát này thật thật không tệ, mà lại tại tác phẩm của ta bên trong, trình độ rất bình thường, chí ít khẳng định không đạt được trung vô diệm cùng người bạn xấu xa thân nhất cao độ. Các ngươi không cần có áp lực, coi như tùy tiện chơi v ừ a là được. Như vậy cũng coi là cho tuyển thủ đ ộ nước mà. b i ệ u đỉnh thấp phẩm nhìn thoáng qua Diệm VịƯương, thật sự trình độ bình thường, so chân Kim đều thật. điều kỳ quái nhất một màn xuất hiện. nghe tới bài hát này trình độ rất thông thường thời điểm, bị diệp bị ương điểm tướng ba người, ngược lại thở dài một hơi. giống như cho bọn hắn hát t ố t ca là một chuyện đáng sợ cỡ nào đ n g dạng. nếu quả như thật trình độ bình thường l ờ i nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một lần. dương tiêu gật gật đầu, bất quá vẫn là không yên lòng nói, nhưng là ngươi t r ư ớ c hết đem từ khúc phổ cho ta xem một chút. quỷ biết trong miệng ngươi đ ồ n g dạng có bao nhiêu bình thường. đến lúc đó đến một bài so người bạn xấu xa thân nhất còn kém một chút xíu ca, đôi tia l ĩ n h giáo tuyển thủ tới nói, còn không giống nhau là hàng chí đả kích sao? tiên tâm, bài hát này thật không có thêm giá h ả i Diệp Vị Ương liên tục đập ngực bảo đảm nói. Ngày thứ hai, Dương Tiêu bọn hắn liền từ Diệp Vị Ương cầm trên tay đến rồi chiến tranh từ khúc phổ. Hắn còn rất cẩn thận vì bọn họ phân được rồi r i ê n g phần mình hát. Từ khúc phổ tới tay về sau, bọn hắn ba liền cùng tiến tới nghiên cứu lên. Đại vĩ, ngươi đối giáp ca khúc nhất hiểu rõ, ngươi cảm thấy bài hát này kiểu gì? l ô Đại Vĩ cao mày tinh tế nhìn một lần ca từ về sau, ở trong lòng mô phỏng một lần bài hát này h ơ lão. Cái này gọi là bình thường. Cái này g i a điệu, phòng tới giáp ca khúc bên trong cũng có thể xem như đứng đầu rồi. t a tin ngươi cái quỷ ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống trà Diệp Vị ư ơ n g bị bọn hắn như thế một nhìn chăm chú Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ cười một tiếng đây quả thật là ta có thể lấy ra nhất bình thường ca bất kể nói thế nào đây cũng là một bài dạng tụ h chúng mặt nhất định là không có lưu hành ca cao các ngươi yên tâm hát là được rồi đúng vậy bài hát này ở trong mắt Diệp Vị ư ơ n g là thật một loại mặc dù soạn nhạc biên khúc người gọi là Châu Kiệt Luân nhưng là phóng tới toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc phóng tới sở h ữ u phong cách ca khúc bên trong một đ ợ t đến so lời nói bài hát này lưu hành tính cùng chuyến x ứ n g độ khẳng định so ra kém đại họa lưu hành ca chương 748, cho nhận b ả n fan hâm mộ một ca khúc chương 748, cho nhận b ả n fan hâm mộ một ca khúc c ầ m tới chiến tranh từ khúc phổ về sau d ư ơ n g tiêu bọn hắn liền đầu nhập vào bận rộn trong luyện tập bài hát này dạp thật không đơn giản đặc biệt là nô đại v i phụ trách tiếng phổ thông bộ phận càng là cần rất mạnh lực b ộ c phát cùng rất nhanh nhanh miệng một tuần nhiều thời giờ luyện tập k ỳ t h ậ t đều có chút cấp bách càng đường sách trung gian bọn hắn còn có một trận buổi hòa nhạc muốn mở càng là thời gian khẩn trương nhiệm vụ nặng nề đương nhiên, ban nhạc những người khác b ậ n luận, Diệp Vị Ưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù nói không cần chuẩn bị chiến tranh bài hát này, nhưng là hắn cũng ở đây suy nghĩ, cho Nhật Bản, m e a nhạc phát phúc lợi chuyện này. Bất kể nói thế nào, Nhật Bản cũng là toàn cầu lớn thứ hai âm nhạc đĩa nhạc thị trường. Ban nhạc không đóng cửa vẫn là không thể rõ ràng như vậy d à y này m à kia. Tiếng Anh cùng hoa ngữ đơn khúc thường thường liền sẽ phát mấy thủ, nhưng lại một bài tiếng Nhật đơn khúc cũng không thấy. Dân g i như vậy sẽ để cho Nhật Bản đám fan hâm mộ cảm nhận được có bị không bình đẳng ộ Cho nên, lần trước tại cùng Liễu Vân Tình nói ra đẩy miệng việc này về sau. Diệp Vị Ưương vẫn tại suy nghĩ muốn chọn cái gì ca đến phát ra, nâng lên tiếng nhạc ca. Ở kiếp trước, đại bộ phận so sánh trẻ tuổi hoa hàng ư ờ i khẳng định lập tức nhớ tới rồn ệ r ù k e n s i mà trung niên nhân, nhân thì đại bộ phận sẽ đầu tiên nhớ tới u ở đạ hỉ căn c ù nệ rủ m ỹ h a m a Saki. Đại tân sinh cùng đời trung niên chú gian, còn kèm theo một cái hà nạ giả họ k a n a lại lần trước điểm, có thể sẽ nhớ tới nạ Kajima m i r k ỳ đương nhiên, còn có một vị n h ả y ra lục giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành hỉ s a i o Mấy vị này trên cơ bản liền hợp thành đại bộ phận không chú ý nhật bản vòng â m nhạc phổ thông hoa h à người. đối Nhật Bản vòng âm nhạc hiểu rõ trình độ, nói ra thật xấu hổ. Đối Diệp Vị Ương tới nói, hắn t h ỉ nghe nhiều một chút các loại hình Nhật Bản ban nhạc ca khúc bên ngoài, đôi tiếng Nhật ca đại bộ phận hiểu rõ trình độ, cũng chỉ có thế rồi. Nhiều nhất lại thêm một chút Nhật Bản mạn g a nhiệt huyết s cùng họ, các loại khúc chủ đề cùng kích tình với nhạc, cho nên có thể cung cấp Diệp Vị Ương lựa chọn ca khúc, kỳ thật cũng không nhiều. Hà Nạ giả hoạ Cana, vậy khẳng định là không thể chọn. ở đ ạ hỉ c t cùng nghệ ủ mỹ h mạ kỳ khúc phong không thích hợp ban nhạc, nạ cả gì mà rủ kỳ thì quá g i rồi. Thời đại cảm qua Vu Minh Hiển. dô nệ d ủ kẹn xỉ cũng không tệ nhưng là hắn nổi danh nhất l ệ mần cùng u chị ạ hạ nạ bị đều bị diệp bị ương n h é t vào tiếng nhật một chuyên bên trong có thể cung cấp hắn lựa chọn cũng liền còn lại lò rẽ bài hát này dô nệ d ủ kẹn xỉ những thứ khác c a hắn cũng không còn nghe qua hỉ xà xỉ dô thì càng khỏi phải nói lao ra tử nhân ra là làm thuần âm nhạc phối nhạc lại không phải ban nhạc đến tới đến lui còn phải trở lại nhật bản m ạ n gả nhạc đệm cùng phối nhạc đi lên bất kể là s ạ t cho thám tử l ư ơ n g danh c ổ nạn biết t n mệ ấy lo r ụ lệ mà họ sạc cho bảy viên ngọc rồng gờ tở biết dần dần bị người hấp dẫn vẫn là Tokyo g i r bài hát kia so a nỉm còn nổi danh hơn, đợt một chút lại đau quá ử n dạ mèo. hoặc là đồng dạng kinh điển, xuất từ hồ cả thanh điệu tiến công cự nhân hồng liên cùng t i ế n quỷ diệt chi nhận hồng liên hoa chờ đốt bạo thần khúc, đều là một cái lựa chọn tốt. chỉ bất quá đi, những này ca diệp vị ương ở trong đầu dạo qua một vòng về sau, đều có một chút không hài lòng lắm. cũng không phải ca không tốt, chỉ là trước đó hắn đã hát qua thật nhiều a nỉm ca khúc, từ tên cậu là gì, hát đến đ ĩ nghĩ m lại hát đến sờ lem đủ q u ả thực chính là nhật bản mạn gạ chỉ định ban nhạc rồi. mặc dù nói thế giới này không có những này nhật bản m à n gạ. nhưng là chính Diệp Vị ư ơ n g vẫn là cảm giác có điểm là lạ. hắn muốn hát điểm cái khác c a, đừng lao tại Nhật Bản bạn gạ xứng khúc cái này một khối đi dạo. đem mình một thân một mình n ố t tại âm nhạc chế tác trong phòng. Diệp Vị ư ơ n g ngồi ở ghế dựa, vút cằm, thầm nói, không phải chỉnh một bài mới bảo đảo, hoặc là sẽ b ọ n dạ cụ dạ giống như vậy rất kích thích. a, còn có kia thủ cực l ã n tình thổ. nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Vị ư ơ n g liền nghĩ đến kiếp trước nhị thứ nguyên văn hóa đồng đậm, tụ tập rất nhiều thích đạ niềm cùng tiếng nhật ca thế hệ tiếp theo người tuổi trẻ b ị lì bỉ lì. hắn trước kia còn là b ị lì b ị lì lờ vờ s á cấp lão làng người sử dụng tới. trong ấn tượng. Hàng năm bí lý bí lý đều sẽ lựa như vậy hai ba thủ tiếng Nhật ca khúc, có chút là bởi vì ạ niềm lựa mà ngay tiếp theo lựa, có chút thì chính là từ nhật bản lựa đến trong nước lưu hành ca. Mặc dù trong đó có rất nhiều ca khúc phong thật sự là không thích hợp ban nhạc không đóng cửa, thậm chí đều không thích hợp tam tứ nguyên, nhưng là chọn chọn lựa lựa luôn luôn có thể có mấy thủ thích hợp. Phát động bản thân kia kinh người trong trí nhớ, Diệp Vị Ưương bắt đầu nhanh chóng sàng chọn nổi lên trước kia tại bí lỵ bí l l sóng trải nghiệm. Khoan hay nói, sàng chọn sau khi, thật đúng là cho hắn tìm tới một bài rất thích hợp c a Tâm làm sĩ lại gọi vô tâm cũng có thể phiên dịch là tâm lý ám chỉ. Bài hát này tại hắn tiếp trước 18-19 năm trái phải, tại bí ly bí lì vô cùng l ử a đồng thời cũng là bởi vì tại Nhật Bản trước b ạ o phát hỏa, sau này mới chuyển đến trong nước, thuộc về là Nhật Bản cùng hoa hạ fan hâm mộ đều thông sát một ca khúc. đ ư ơ n g thời bài hát này bạo l ử a thời điểm, bí lì bí lì cọ vợ khu trong bảng xếp hạng, trước 10 thủ có 8 đầu đều là bài hát này cọ vợ. Lên tới fan hâm mộ hơn trăm bạn út chủ, hạ đến chỉ có một hai bạn hoặc là mấy ngàn fan hâm mộ út chủ, đều tranh nhau c ỏ vợ bài hát này. Thậm chí có mấy cái cọ vợ phiên bản, cũng ở đây những thứ khác bình đại rất là lưu truyền. Bài hát này xem như dồn nệ rủ kẹn xì tại hoa hạ mê ca nhạc quần thể bên trong bị d ộ g làm người mà biết trước, nhất là lửa nóng một bài tiếng nhật ca khúc rồi. Một bài động lòng người giai điệu, một thiên kiến h người tê tâm liệt phế ca tử, lại thêm diễn sướng người rất có lực buộc phát cùng c ù n g loạn dọn nệ nào. Để bài hát này trở thành số lượng không nhiều có thể không dựa vào ạ niềm được ảnh hưởng, tại hoa hạ ra khỏi vòng tròn tiếng nhật ca. Bất kể là từ ban nhạc thích hợp tính vẫn là khúc phong, cùng với ca từ trình độ trình độ, bài hát này đều phi thường thích hợp ban nhạc không đóng cửa, mà lại cùng diệp vị ư n g trước đó nhất quán biết lời phong cách kỳ thật cũng rất giống như. nói thẳng thắn chút, chính là vẫn như cũ có thể duy trì được hắn âm nhạc nhà thơ nhân tiết không ngã. Mặc dù nói, cái này nhân tiết rõ ràng không phải kế hoạch cầu tổng cùng chính Diệp Vị ư ơ n g muốn làm, là f a n Hâm Mộ cùng đại chúng nhất định phải cho Diệp Vị ư ơ n g b e o lên mũ, mà lại ngay từ đầu kỳ thật ít nhiều có chút n â n giết g ý tứ. Nhưng là đến bây giờ, Diệp Vị ư ơ n g cái này đỉnh â m nhạc nhà thơ mũ cũng coi là b e o vững vàng, cũng không tốt b ứ t c bỏ mặc kệ rồi. Cái này thủ tâm làm x ì liền có thể làm sâu sắc một lần nhật bản chúng mê ca hát đối Diệp Vị ư ơ n g âm nhạc nhà thơ l n tượng. Dù sao bài hát này ca từ hành văn vô cùng nhật thức c h ữ tình mang theo rất rõ ràng nhật thức đau thương, vốn là cùng nhật bản cùng ca cùng thơ bài cũ rất có tương tự điểm. Càng nghĩ, Diệp Vị Ương càng cảm thấy bài hát này rất thích hợp. Ai, chính là chỗ này ca rất khó khăn hát à? Nếu như d á n g âm lời nói, liền sẽ mất đi điểm khúc loại kia lực buộc phát cùng đau thấu tim gan cái c h ủ n g loại kia sẽ rách cảm giác. Nhưng là không d á n g âm lời nói, cái này nguyên điều là giọng nữ à? Ta muốn hát lời nói, n g h ẹ n đỏ cổ đều không nhất định có thể hát đi lên à? Diệp Vị ư y ê đối mặt với biên khúc máy tính, 10 phần t h ê n m ộ cái này thủ tâm làm gì đúng là một bài tốt ca nhưng là với hắn mà nói độ khó cùng tính thiêu chiến đều không thấp á đây thật là một cái hạnh phúc phiền n à o a mặc kệ t r ư ớ c làm được thử một lần đi chứng mẫu trương sẽ có bài hát này hoàn mỹ nhất một lần hiện trường tiết bản trương 749, h o a n thanh t i ế u n g ự c trương 749, h o a n thanh t i ế u n g ự ban nhạc không đóng cửa thủ đô buổi hòa nhạc viên mãn thành công bốn bạn người xem không còn trống ngồi năm nay thủ đô lớn nhất âm nhạc thể ế n ban nhạc không đóng cửa thủ đô buổi hòa nhạc a n khả ca khúc dẫn phát toàn trường đại hợp sướng bốn bạn người đủ h á t bang Ban nhạc không đóng cửa toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc, lửa nóng đang tiến hành. Người bạn xấu xa thân nhất đang đỉnh hoa ngữ ca khúc trong bảng bảng đệ nhất danh. Thời gian qua đi 2 năm, lần nữa đổi mới chính ban nhạc không đóng cửa thành tích. Tiếng Quảng Đông tốt thanh em tiếng trời chiến đấu độc nhất vô nhị và trần. Ban nhạc không đóng cửa dưới tay ca khúc mới gọi là Chung v ô Diệm. Nguyên một tuần, internet bên trên p h ô Thiên cái đ ị a đều là liên quan tới ban nhạc không đóng cửa tin tức, liên quan tới bọn hắn buổi hòa nhạc, liên quan tới người bạn xấu xa thân nhất thời gian qua đi năm lần nữa lấy tiếng Quảng Đông ca đang đỉnh hoa ngữ bảng chúng bảng. đồng thời lần trước đăng đỉnh tiếng Quảng Đông ca đồng dạng vẫn là ban nhạc không đóng cửa xe đạp liên quan tới bọn hắn ca khúc mới suy đoán Elbu mới các loại suy đoán dù sao cơ hồ nguyên một tuần sở hữu hoa hạ người mở ra điện thoại di động đều có thể nhìn thấy một đống cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan tin tức dù là không chủ động lục soát cũng sẽ đưa đến đại gia trước mắt cái này đều làm cho một chút đối ban nhạc không đóng cửa không thích vậy không đáng ghét vô cảm người qua đường đều có chút đáng ghét cái này minh tinh danh tự xuất hiện tần suất quá cao quá thường xuyên bất luận cái gì minh tinh cho dù là lợi hại hơn nữa thống trị lực mạnh hơn đỉnh lưu. nếu như mỗi ngày tại internet bên trên lộ ra ánh sáng, trời thiên bà chiếm h o t sẽ ấp, cũng sẽ dẫn phát đại chúng ý căm ghét. đừng nhìn ban nhạc không đóng cửa hiện tại giống như đã là hoa hạ tốt một ca sĩ, cái khác sở hữu hoa ngữ ca sĩ fan hâm mộ lượng cũng không thể cùng bọn hắn so. nhưng là hoa hạ có 1,4 tỷ nhân c ầ u đối ban nhạc không đóng cửa không có hứng thú nhiều người phải là cái gọi là quốc dân cấp bậc ca sĩ hoặc là diễn viên, cũng bất quá đó là có thể có cái mấy chục triệu fan hâm mộ cơ bản bản mà thôi, còn giữ lại quốc dân cấp nổi tiếng, tất cả đều là dựa vào s o á t mặt nâng lên, mỗi ngày xuất hiện ở đại chúng trước mặt, không muốn biết bọn hắn cũng khó khăn. chỉ là như vậy ảnh hưởng trái chiều cũng không nhỏ kế hoạch cầu vồng đã t ạ i chế định quan hệ xã hội phương án dự định người làm vì ban nhạc không đóng cửa hạ nhiệt độ rồi tin tức này nếu là cho trong vòng những thứ khác ca sĩ biết rõ đoán chừng phải gen h tị phát cuồng tất cả mọi người đốt gì có thể có lưu lượng r a thân có thể được đại chúng chú ý đâu kết quả ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh ngược lại n g ạ i lưu lượng quá nhiều lộ ra ánh sáng lượng quá cao có còn vương phát hay không còn có thiên lý hay không thật là hạn thì chết hạn lụt thì chết lụt a cái này kỳ tiết mục quay xong về sau Công ty sẽ tạm thời cho các ngươi hạ nhiệt một chút, giảm b ấ t thông cáo, trừ phi cần thiết đại ngôn hoạt động bên ngoài, những thứ khác công tác đều không có mặt rồi. Chờ tiếng quảng đông đại tân sinh tiết mục này quay xong về sau, chúng ta liền bay nhật hàn, chính thức bắt đầu toàn cầu của các ngươi toàn diễn. Toàn cầu tuần diễn bắt đầu về sau, các ngươi ở trong nước lộ ra ánh sáng liền sẽ giảm nhanh, đến lúc đó nửa năm tuần diễn kết thúc, trong nước đại chúng trải qua nửa năm tỉnh táo kỳ về sau cũng sẽ lại bắt đầu hoài niệm các ngươi rồi. Cho đến lúc đó, tái phát hoa ngữ ba truyền, hiệu quả sẽ phi thường tốt. Đúng rồi, vị ương ngươi cho ta kia thủ tiếng nhật ca khúc mới. đến lúc đó các ngươi ngay tại To Kyo buổi hòa nhạc thượng thủ diễn đi, cũng coi là cho tham gia buổi hòa nhạc fan hâm mộ một kinh hỉ lễ vật. Trước lúc này, trước hết đ ư ờ n g phát đơn cút rồi. Dù sao một năm cũng chờ, Nhật Bản fan hâm mộ cũng không kém mấy tháng này rồi. Tiến về Quảng Đông truyền hình trên đường, Liêu Vân tình một mặt mây đen không ngừng hướng Diệp Vị Ương bọn hắn dặn dò. Tiếp tiến Quảng Đông Đại Tân Sinh tiết mục này, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói thật không phải là một cái chuyện thật tốt. Nàng trước đó liền rất phản đối, không nghĩ tới bây giờ dự liệu được hỏng kết quả vẫn là xuất hiện. Mặc dù nói người bạn xấu xa thân nhất bài hát này x á c thực rất ưu tú. Nhưng là đối với thích nghe ca nhạc người mà nói, tất cả mọi người đã nhận biết ban nhạc không đóng cửa, bọn hắn ra tốt ca, đây là phi thường bình thường sự tình a. Tất cả mọi người sẽ không chuyện b é xé ra to rồi. Mà đối với những cái kia vốn cũng không quá thường xuyên nghe âm nhạc, hoặc là đối ban nhạc không đóng cửa không có hứng thu dân chúng bình thường tới nói, bởi vì ban nhạc không đóng cửa thu lại tống nghệ tăng thêm trong nước buổi hòa nhạc, còn có diệp vị ương công khai quá sự tình, liên tục chiếm đoạt nước trong ngành vui tin tức không sai biệt lắm nửa tháng trang đầu đầu đề. Đại gia mặc kệ đang làm cái gì sự tình, trên điện thoại di động đều sẽ tiếp vào các loại áp đẩy đưa tương quan tin tức. làm cho những n à y nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa cầm một người đi đường thái độ đại chúng đối bọn hắn tấp nập xuất hiện ở trước mắt đều có chút cảm thấy chán ghét vẫn là câu nói kia trước mắt ban nhạc không đóng cửa ở trong nước nổi tiếng đã đến đội lên nên nhận biết cùng phấn bọn họ fan hâm mộ cũng sớm đã phấn bên trên bọn họ còn giữ lại hoặc là đã không truy tình hoặc là không thế nào thích nghe ca nhạc người còn có không chú ý ngành giải trí người những người này coi như để bọn hắn nghe tới lại nhiều lần ban nhạc không đóng cửa danh hiệu cũng sẽ không hao tâm tổn trí đến chú ý bọn hắn ngược lại là gần nhất tấp nập d a n tạ. sẽ để cho bọn hắn sinh ra phiền chán cùng nghịch phản tâm lý, càng thêm đối ban nhạc không đóng cửa giác quan không xong. Loại chuyện này rất thường thấy, cho nên rất nhiều ngành giải trí bên trong đến đỉnh minh tinh, đều sẽ bản thân cố ý giảm bớt lộ ra ánh sáng lượng, ngược lại sẽ đối danh khí tăng lên có chỗ tốt. Khoảng cách sinh ra để mà. Một cái đỉnh lưu đại minh tinh hồi lâu không ra cái gì tin tức, không ở đại chúng trước mặt lộ diện, ngược lại sẽ để đại chúng có chút hoài niệm, chủ động đi lục soát hắn tin tức, xem hắn gần nhất tình huống gì, thế nào đều không tin tức. Còn đối với fan hâm mộ t ớ i nói. cũng sẽ thêm cao bọn họ chờ mong, chờ mong ca khúc mới hoặc là mới phim truyền hình online, có trợ giúp kế tiếp tác phẩm thành tích cùng lượng tiêu thụ để cao. cho nên nha, minh tinh vẫn làm u ố n có một ít cảm giác thần bí tương đối tốt. ban nhạc không đóng cửa trước đó vừa truyền bá mang theo âm nhạc đi lữ hành hiện tại lại tiếp ngăn tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh là thật hại lớn hơn lợi. một cái nào đó năm, Tiết Chi Kiêm h tấp nập bên trên tống nghệ, không phải cũng để rất nhiều nguyên bản đối tốt với hắn cảm độ cũng không tệ lắm người qua đường, càng về sau biến thành nhìn hắn đều ngại ngán trình độ. nhân gia Tiết Chi Kiêm tấp nập tiếp tống nghệ vẫn là bởi vì thiếu tiền làm E b u m mới làm ca khúc mới. còn tính là có lý do, ban nhạc không đóng cửa lại không thiếu tiền, chính diệp vị ương cũng biết, hắn tùy hứng muốn tham gia cái này ngăn tiết mục, đúng là không tốt lắm, cho nên tại liễu vân tình liễu lo không ngừng thời điểm, hắn vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng, một bộ nhận đánh nhận phạt ráng vẻ, nhìn xem hắn bộ này trung thực dạng, nguyên bản còn rất ảo não liễu vân tình, trong lòng kia cố khí cũng bị hóa thành nụ cười, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, tiếp xuống hành trình cứ quyết định như vậy đi, quay xong cái này ngăn tiết mục về sau, ban nhạc không đóng cửa liền tạm thời biến mất ở trong nước người xem trong tầm mắt đi. lại nói Âu Mỹ cùng Nhật Hàn phan hâm mộ mỗi ngày đều khóc h ô hảo suy nghĩ nhiều gặp các ngươi một chút đâu cũng là thời điểm cùng hưởng ân huệ một chút ta. công ty là nghĩ như vậy về sau hàng năm ngay tại trong nước hoạt động nửa năm nước ngoài hoạt động nửa năm dạng này lộ ra ánh sáng lượng vừa vẫn có thể thỏa mãn hai bên thị trường cũng sẽ không quá độ lộ ra ánh sáng gây nên l ậ phản Diệp Vị ư ơ n g một bộ khéo léo bộ dáng liên tục gật đầu Liễu tỷ nói rất đúng ta đều nghe ngươi hắn dạng này bộ dáng dẫn tới trong xe những người khác buồn cười nhìn xem bị ngoại giới phục làm âm nhạc quỷ tài hoa n ự khúc c h a Diệp Vị ư n g Tại l i ễ u v â n Tỉnh dưới dâm vi jun lầy bảy, thật sự quá có thú vui rồi. Ở nơi này một mảnh vui cười bầu không khí bên trong, đại gia đã tới Quảng Đông truyền hình, bắt đầu rồi thứ 6 á kỳ tiết mục thu lại. Chương 750 t r lần sau nhất định. Chương 750 t r lần sau nhất định. Các vị l a o sư, nơi này mời. Tại nhân viên công tác dẫn d ắ t đi, ban nhạc không đóng cửa một đoàn người, lần nữa đi tới quen thuộc phòng nghỉ. Bất quá hôm nay quen thuộc trong phòng nghỉ nhưng có chút chưa quen thuộc tình huống. Vừa vào cửa, Diệp Vị Ưng liền thấy trong phòng nghỉ đứng mấy cái lo lắng bất an người mới, nhìn chăm chú nhìn lên. đây không phải trước hai kỳ thành công gia nhập đạo sư chiến đội mấy cái kia người mới mà Diệp Lão sư ngài tốt Diệp Đình Lão sư ngài tốt mấy cái người mới vừa thấy được ban nhạc không đóng cửa vào cửa lương không gọi là một cái đều nhịn à cùng kính kiêm tốn không được đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại kia nhật hàng ngành giải trí bối phận trước sau văn hóa Diệp vị ương mấy người đều có chút không thích ứng khách khí như vậy làm gì Diệp vị ương nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên ghế xa l o n uống bàn đại hải trương cố hàm to mò hỏi trương lão sư ngài đây là tại vấn người mới sao thế nào đều đứng ở nơi này đâu trương cố hàm tức giận liếc qua hắn. ta rảnh rỗi hoảng đúng không? có cái gì tốt với người mới? bọn hắn đây không phải nghe tới các ngươi đã tới, đứng lên nên đón các ngươi nhà. Diệp vị ương hiểu rõ gật đầu. mấy người các ngươi muốn tham gia cái này kỳ thu lại sao? ban nhạc không đóng cửa trước khi đến cũng không kịp nhìn cái này kỳ tiết mục thu lại quá trình đâu. nhìn thấy mấy người bọn hắn, có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. đã gia nhập l i ễ u như lan chiến đội bạch đội bội thiếu giải thích nói. Diệp l a o sư, cái này kỳ thu lại chúng ta cũng sẽ tham gia. bất quá chúng ta chỉ là đứng tại khách quý ghế vây xem, không ảnh hưởng các vị lão sư biểu diễn. lúc này. Trước thời hạn nhìn qua thu lại lưu trình Liễu Vân Tình nhọn n h cùng Diệp Vị ư ư n g bọn hắn nói thầm mấy câu. Nguyên Lai like, lần này thứ s kỳ thu lại, bởi vì là một lần cuối cùng hải tuyển nguyên nhân, đ ố i tuyển thủ tới nói là cạnh tranh rất kịch liệt. Giống Liệu như Lan c ù n g Trần Minh loại này chiến đội đã đủ quân số tình huống. Nếu như nói cái này kỳ tiết mục lính giáo tuyển thủ thành công thu được người xem công nhận, vậy sẽ phải cùng trước hai vị đã gia nhập chiến đội thành viên tiến hành cờ cờ. Cuối cùng do người xem tới chọn ai hẳn là lưu lại. Ở tại bọn hắn trước đó thu lại mặt khác m ố n tổ đạo sư, liền xảy ra loại tình huống này. Bách Phương Nam đạo sư chiến đội liền trước thời hạn đủ quân số, nhưng là t h ứ 5 kỳ lĩnh giáo tuyển thủ phi thường ưu tú, thu được người xem nhất trí công nhận, cuối cùng chỉ có thể lại đặc biệt thêm so tài một trận, mới định ra rồi chiến đội thành viên. Hôm nay thu lại, liếu như Lan c ù n g Trần Minh cũng có khả năng xuất hiện loại tình huống này, cho nên tiết mục tổ liền đem bọn họ hai vị đã chiêu mộ chiến đội thành viên gọi tới. Diệp Lão sư, các ngươi chiến đội hiện tại còn kém một cái thành viên đâu, mà lại ngươi còn không có cương chế chiêu mộ đặc quyền. Lúc này vị cuối cùng lĩnh giáo tuyển thủ, nếu là không có thông qua, các ngươi chiến đội có thể chỉ có một người rồi. c h ư ơ n g Cố hàm cười trên nỗi đau của người khác nhạo báng không đóng cửa chiến đội. Tiết Mục tổ vậy xác thực đối việc này rất buồn. Trước hai kỳ hai vị l ĩ n h giáo ban nhạc không đóng cửa tuyển thủ đều không thành công, cuối cùng vẫn là Diệp Vị ư ơ n g phát động đặc quyền. Từ Liễu Như Lan kia đoạt một cái. Nếu là cái này kỳ l ĩ n h giáo tuyển thủ còn không có thành công, k i a Ban nhạc không đóng cửa chiến đội khả năng cũng chỉ có một vị thành viên. Yên t â m Tiết Mục tổ đặc biệt lộ ra, nói lần này sẽ chuẩn bị cho chúng ta một cái thực lực đặc biệt mạnh mẽ l n h giáo tuyển thủ. Diệp Vị ư ơ n g cười h ắ h ắ ngược lại là cùng ư ơ n g Cố hàm t r ê u c h ỏ nói, Trương g i o sư, ta xem ngươi vẫn phải là lo lắng lo lắng. tiếp xuống chiến đội chiến, sợ rằng không có tốt như vậy đ á n h đâu. tiểu thư h ú i không tôn trọng tiền bối đúng không? trương cố hàm cười mắng. diệp vị ương ở nơi này cùng trương cố hàm trò chuyện lửa nóng, diệu đ ì n h cùng dương tiêu bọn hắn cũng đều tùy ý ngồi xuống trên ghế salon, cầm lấy tiết mục tổ chuẩn bị nhộn học đồ uống. một bên muốn bảo, vừa có chút khẩn trương chuẩn bị. hôm nay lên đài thế nhưng là mấy người bọn hắn, không có diệp vị ương chuyện gì, bọn hắn cũng không giống như diệp vị ương nhẹ nhàng như vậy hài lòng, còn có tâm tình tán g u pha trò. ngược lại là mấy cái người mới, có chút lúng túng đứng tại góc uất, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. không có cách, đại lao vòng tròn, m ạ n h cho không đi b ả o nhìn xem diệp vị ương cùng trương cố hàm ngang hàng tương giao, cho chuyện l ử a n ó n g bộ dáng, bạch bội mấy người ánh mắt bên trong ao ước chi tình đều nhanh tràn ra đến rồi. vừa rồi trong phòng nghỉ chỉ có mấy người bọn hắn người mới cùng trương cố hàm thời điểm, trương cố hàm có thể cao l ệ n h không được, ngồi ở trên ghế salon cũng chỉ là u ố n trà, căn bản không có cùng bọn hắn nói chuyện trời đất ý tứ đâu. kết quả ban nhạc không đóng cửa vừa đến, không khí này hoàn toàn đại biến rồi. anh giải trí cũng thật là hiện thực vô cùng a, có danh tiếng cùng không có tít tuổi, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt g ã ngộ. nhìn xem không có so với bọn hắn lớn mấy tuổi ban n h ạ c không đóng cửa đám người mấy vị người mới trong lòng đều hiện ra vô cùng mãnh liệt muốn tại trong vòng trèo lên trên cái chủ loại kia ra tâm nha cho chuyện thật náo như ta một cái mềm nhẹ dễ nghe t h n h â m cắt đứt mấy người bọn họ mặc sức tưởng tượng tóc dài x o a b a y m ặ c hoa lệ liễu như lan vẻ mặt tươi cười đi tới phòng nghỉ bốn cái người mới vội vàng lại lặp lại một lần động tác mới vừa rồi liễu như lan ngược lại là không giống diệp bị ương bọn hắn như thế kinh ngạc hẳn là trước thời hạn nhìn qua cái này kỳ thu lại kịch bản rồi nàng cười gật gật đầu cùng mấy cái người mới bắt chuyện hàn n u y ê n vài câu về sau. liền đặt mông ngồi xuống diệp vị ương bên cạnh lôi kéo cánh tay của hắn rất là vội và nói tiểu diệp lão sư ngươi kia thủ pháo hoa chóng tàn thật sự quá em thay rồi hôm qua chính thức bản vừa tuyên bố ta vẫn đơn khúc tuần hoàn cả ngày ta trước kia kỳ thật không quá có thể nghe hiểu trung quốc phong âm nhạc dù sao chúng ta hồng kông bên kia không quá lưu hành loại phong cách này nhưng là ngươi nói cái kia cố sự lại phối hợp thêm bài hát này thật sự quá cảm động người bởi vì này thủ pháo hoa chóng tàn ta đều yêu lên trung quốc phong âm nhạc rồi lần sau có cơ hội ngươi có thể vậy giúp ta viết một bài trung quốc phong ca nhà giá cả cái gì đều tốt nói. được nghe tới một nửa, Diệp Vị ư ơ n g liền đã dự cảm đến liệu như Lan muốn nói gì. đúng như dự đoán, là tới yêu cầu bài hát. Năng nửa đoạn trước lời nói, đến cùng có mấy phần thật giả, Diệp Vị ư ơ n g cũng lười phán đoán. ngược lại là phía sau trọng điểm, cần thật tốt cân nhắc một chút. n g ạ c h Liễu l a n g Sư muốn cho ngài sáng tác bài hát lời nói, nhất định là muốn đo thần đặt làm, không phải trong thời gian ngắn liền có thể viết ra. nhưng là ta gần nhất cũng không quá có cái gì thời gian, ngươi biết, chúng ta lại muốn mở toàn cầu tuần diễn, còn muốn ghi chép t i ế mục, về sau lập tức liền muốn xuất ngoại. cho nên việc này ta cũng không tốt hiện tại liền đáp n g ngươi. không phải bạn nhất làm không được, nhiều xấu hổ a. Diệp Vị ư ơ ngoài n g sáng trong tối ý tứ đều rất rõ ràng, chính là tại h u y ệ n chuyển cự tuyệt chuyện này. Nhưng là không biết liệu Như Lan là cố ý vẫn là trang nghe không hiểu, không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì, ta có thể lợi. Chỉ cần Tiểu Diệp Lão sư có thể đáp ứng cho ta biết, lúc nào biết xong đều được, ta vậy không đổi. Nói đều nói đến nước này, Diệp Vị Ương đành phải gượng ép cười nói, vậy ta tận lực đi, nếu có thích hợp linh cảm, liền cho Liễu Lão sư ngài viết một bài. n h â n phiếu không ai còn sẽ không mở a. Đến như lúc nào thực hiện, Diệp v ơ n g chỉ có thể nói, lần sau nhất định. chương t r ư là nam hay là nữ chương 751 t r ư là nam hay là nữ liếu như Lan cũng không có nghĩ tới mình có thể bằng vào mấy câu liền từ Diệp Vị Ưng cái này muốn tới một ca khúc nàng chính là trước thăm dò thăm dò mà thôi có thể được đến một cái không tính cường ngạnh cự tuyệt về sau tự nhiên là có cơ hội tiếp tục hài lấy được Diệp Vị Ưng có cơ hội liền biết miệng hứa hẹn về sau liếu như Lan lập tức liền hài lòng nói sang chuyện khác cho chuyện nổi lên hôm nay thu lại không bao lâu vị cuối cùng đạo sư Trần Minh cũng tới đến rồi hiện trường khoan hãy nói đừng nhìn Trần Minh là cái này bốn tổ đạo sư bên trong tối cao lệnh c ũ n g ít nói đạo sư nhưng là hắn đối đám tuyển thủ thái độ vẫn là vô cùng không tệ. chẳng những cùng mình chiến đội thủ hạ hai vị tuyển thủ tận kẽ Hàn Nguyên bên dưới bọn hắn bây giờ âm nhạc phương hướng mà lại đối mặt Liễu Vân t ỉ n h hai cái tuyển thủ cũng biết đều nói tận lực trả lời các nàng tại lưu hành âm nhạc lĩnh vực am m a n g cái này làm cho Liễu Như Lan đều không có ý tứ lại tiếp tục cùng Diệp Vị Ưương bọn hắn bắt chuyện vậy tiếp cận tới mình tổ hai cái người mới t u y n t h ụ nổi lên bản thân sân khấu kinh nghiệm các vị đạo sư cùng đám tuyển thủ thu lại chuẩn bị đều hoàn thành. lập tức liền có thể lấy bắt đầu thu âm mời di động đến diễn truyền bá trong sảnh nhân viên công tác thanh âm các đức trong phòng nghỉ coi như hòa hợp không khí đạo sư cùng đám tuyển thủ đều đứng người lên cười cười nói nói đi theo nhân viên công tác đi trước trước mặt diễn truyền bá sảnh trên đường tật lực rơi ở phía sau nửa cái thân bị tiến đến diệp vị ương bên cạnh trần minh rất là t ò m ò hỏi cái kia diệp lão sư ta vừa rồi ngay tại t ò m ò hôm nay các ngươi ban nhạc chuẩn bị ca là muốn ngươi ban nhạc c á c thành viên đến hát sao bọn hắn vừa rồi tại phòng nghỉ vẫn luôn tại cầm ca từ phổ tại ôn tập a cũng không nha t i ề u đ ị n h cùng dương tiêu bọn hắn từ tiến vào phòng nghỉ về sau, liền cơ bản không có tham dự những người khác nói chuyện tiếm, tất cả đều ô một m bộ ca từ tại kia đọc thầm. không có cách, chiến tranh làm một thủ giạp ca khúc, i ê u ca từ lượng tuyệt đối là muốn so với bình thường lưu hành ca muốn nhiều, mà lại tiết tấu rất nhanh. bọn hắn rất sợ chờ chút sân khấu diễn x u ấ t thời điểm tạm ngừng hoặc là quên tử, vậy coi như c h ê cười lớn. hiện tại cũng là bắt lấy hết t h ể có thể lợi dụng thời gian, không ngừng l ư n g ca từ lâu. đúng, hôm nay thu lại ta vẫn là không có ý định bên trên, để b i đỉnh bọn hắn lên đi. ra sân i đỉnh biểu hiện không phải rất tốt mà. Diệp Vị ư n g cười hiếp mắt khẳng định nói, việc này lại không cái gì t ố t giấu, ngược lại là lấy được xác nhận chân minh, biểu lộ rất là phức tạp. Hắn hôm qua bởi vì có chuyện, cho nên diễn tập an bài ở ban đêm, cũng không có nhìn thấy cái khác đạo sư cùng tuyển thủ diễn tập, căn bản không biết lần này ban nhạc không đóng cửa chuẩn bị chính là cái gì cả. Nhưng là bên trên một kỳ, dự định thế nhưng l à cho đại gia đến rồi cái lớn. t i a thủ Trung vô diệm hiệu quả quả thực nổ tung tốt, cùng trận cái khác đạo sư sân khấu, tại Trung vô diệm sân khấu trước mặt đều ảm đạm phai m à rồi. Hiện tại bị d ừ lại tới, hơn nữa còn mang lên ban nhạc thành biệt hát. đây là muốn tới một cái gia cường phiên bản đạn hạt nhân a. bất quá, trần minh nghĩ lại nếu như không nhường thành viên bên trên để chính diệp vị ương bên trên giống như v i lực bậy nhỏ không đến đi đâu a. hiện tại người bạn xấu xa thân nhất còn treo tại hoa ngữ bảng chúng bảng đệ nhất danh đâu? ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua diệp vị ương trần minh thở dài diệp lão sư cùng các ngươi ban nhạc cùng thế hệ ca sĩ nhóm có thể thật thảm a. may mà ta đại hòa thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. q u n xuống câu nói này về sau trần minh cũng nhanh bước đi theo đại gia chỉ để lại diệp b ị ương tại chỗ xử s u ấ t khá lắm trần minh t i ề n bối lời nói này. Ta diệp vị ương rõ ràng là cho hoa ngựa giới âm nhạc mang đến vui cười mang đến yêu mà. Nói thế nào cùng cái địa ngục sứ giả một dạng c ủ n g bố. Các vị trước máy truyền hình cùng hiện trường 300 vị khán giả các b ằ n g hiu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoa nên đại gia xem do mông n ư u lưu sữa tươi độc nhất vô nhị quan danh truyền ra trong nước ngăn đầu tiên tập trung tại tiếng Quảng Đông âm nhạc sinh thái âm nhạc tiết mục tiếng Quảng Đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu. Ta là người chủ trì, tô tranh. Ông kính nhắm ngay ngồi ở đạo sư trên ghế chính vỗ tay bốn tổ đạo sư. Tiếng Quảng Đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ á kỳ tiết mục thu lại chính thức bắt đầu. các vị người xem bằng hữu, hôm nay thứ 6 á kỳ tết i m ụ c sẽ là kỳ cuối cùng lĩnh giáo thi đấu. hôm nay bốn tổ đạo sư chiến đội sẽ tại trên sân khấu này hoàn thành tổ đội, mỗi vị đạo sư sẽ mang lấy hai vị chiến đội học viên tiến vào tiếp theo giai đoạn chiến đội thi đấu. mà trước mắt b ê tổ bốn tổ đạo sư chỉ có ban nhạc không đóng cửa cùng trường cố h à m đạo sư chiến đội còn có một vị học viên danh l ệ c h nhưng là hôm nay sân khấu bên trên đồng dạng còn sẽ có bốn vị lĩnh giáo tuyển thủ đăng t r à n g có thể dự kiến hôm nay t ế i m ụ c sẽ phi thường kịch liệt. tô tranh cầm mì r phồn luận điệu cũ dích ngay đi ngay lại giới thiệu một chút chế độ thi đấu. Cường đ i ệ u lại giới thiệu một chút đứng tại sân khấu mặt bên quan sát tiết mục đã bị chiêu mộ tuyển thủ. Mỗi một vị tuyển thủ tại bị ống kính quét đến thời điểm, thần sắc đều có chút khẩn trương. Bọn hắn bốn vị chiến đội thành viên danh l ệ c h bây giờ còn bất h n đâu, thậm chí tôi hôm nay thu lại mới có thể cuối cùng quyết định bọn họ đi ở không giống ban nhạc không đóng cửa cùng trường cố hàng các chiêu mộ vị tia học viên đều không cần đến hiện trường, danh l ạ c h đã vững vàng lấy được. Tô tranh tại đơn giản tiến hành rồi một phen lời dạo đầu về sau, tiết mục liền chính thức bắt đầu. Vị thứ nhất lính giáo tuyển thủ lên này. cúi k i a năng lượng quen thuộc thủy tinh sáng lên lên ban nhạc không đóng cửa bên này đạo sư ghế dựa vậy một đợt phát sáng lên ban nhạc không đóng cửa thế mà lại là tổ thứ nhất nên đón lĩnh giáo tuyển thủ đạo sư cái này cũng đúng để diệp vị ương cùng d i n m bọn hắn thật ngoài ý liệu diễn tập thời điểm chỉ diễn tập sân khấu tiết mục tổ ngược lại là không có lộ ra cụ thể ra sân trình tự diệp vị ương bọn hắn còn tưởng rằng tiết mục h ọ c tổ để bọn hắn áp chủ tới không nghĩ tới cái thứ nhất chính là bọn họ bất quá cũng không cái gọi là kéo diệp vị ương một mặt nhẹ nhõm dựa vào phía sau một chút không đếm xỉa tới nhìn về phía sân khấu âm nhạc còn chưa vang lên một tiếng đầy đủ diện đi thế giới cao âm tiếng người ngược lại là vang lên trước lên hoặc cá heo m a còn là một nam sinh cái này vừa mở tiếng nói trước hết âm thanh đoạn người a mấy vị khác đạo sư đều kinh ngạc cao ảo nghị luận người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không chỉ là cái này lớn tiếng dọa người một đoạn cá heo ầm liền đ ầ y đủ chứng minh vị này tuyển thủ ngón rộng tuyệt đối không kém nguyên bản còn không có t i ế n vào trạng thái có chút lời biếng kháng ả i ả vậy tất cả đều lên tinh thần nhìn về phía sân khấu ta quen rồi mệt mỏi đấu sợ hãi liền ô n g n n g một trở về nhà áo khoác vậy không có treo liền kiếm nàng sạch sẽ thanh thúy tiếng ca theo dễ nghe độc tấu đàn dương cầm giai điệu tại sân khấu bên trên c h à n ngập ra có thể hát cá heo â m ca sĩ âm vực nhất định là so sánh hơi cao đặc biệt là nam sinh Diệp Vị ương tự nhận là thanh âm của hắn đã coi như là so sánh thanh thúy cao sáng nhưng là vị này lĩnh giáo tuyển thủ thanh âm so với hắn còn muốn khoa trương khoa trương đến thậm chí đều có chút không giống giọng nam rồi nếu không phải nhìn thấy năng lượng thủy tinh cắt hình bên trên là một tóc phi thường n g ắ n bóng người tất cả mọi người sẽ hoài nghi vị này tuyển thủ rốt cuộc là nam hay nữ hoặc là nói Dù là nhìn cắt hình rất giống nam tính, nhưng là khán giả cũng đã bắt đầu hoài nghi. Đây là một nam ca sĩ vẫn là nữ ca sĩ a? Lưu đầu đinh nữ ca sĩ. l à cun vơ sao? Nhìn cắt hình, không một chút nào giống nữ sinh a. Từ tiết mục sử dụng năng lượng thủy tinh đem l ĩ n h giáo tuyển thủ che quất, chỉ nghe tiếng ca mà không nhìn bề ngoài đến nay, lần thứ nhất có một vị tuyển thủ, dù là vẻn v ẹ n bằng báo cắt hình, vậy dẫn phát khán giả đối với hắn nàng tướng mạo cùng giới tính m ã n h liệt hiếu kỳ. Vị này tuyển thủ, rốt cuộc là nam hay nữ? Không ít người xem đều lộn xộn rồi. c h ư ơ n g Tiểu Châu Thâm chương 752, Tiểu Châu Thâm ca khúc rất êm t h a i tiếng ca cũng rất êm t h a i Vị thứ nhất l ĩ n h giáo tuyển thủ, mặc dù mới ra trận thời điểm, dẫn phát hiện t r ư ờ n g người xem một trận nghị luận. Nhưng là theo ca khúc diễn sướng tiến hành, thời gian dần qua khán giả vậy không còn đi suy nghĩ đàm phán hòa bình luận vị này ca sĩ là nam hay là nữ vấn đề. Em h a y liền xong chuyện. Ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g nghe bên t h a i cái này thanh tịnh đến không giống giọng nam tiếng ca, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên, Châu Thâm. Vị này l ĩ n h giáo tuyển thủ thanh âm, thật cùng Châu Thâm giống như, cảm giác giống như là tiếng Quảng Đông bản Châu Thâm một dạng. điều này cũng khó trách sẽ để cho khán giả nghi ngờ không thôi. Không phân rõ nam nữ, đừng nói người xem, liền ngay cả đạo sư trên ghế mấy vị đạo sư trong lòng đều ở đây lẩm bẩm đầu. Bất quá, ném đi cái này có chút đặc biệt âm sắc không nói. Vị này linh giáo tuyển thủ diễn sướng sát thực phi thường tuyệt, ca viết rất tốt, ngón giọng cũng rất tốt, mà lại có một ít thế hệ lão niên ca sĩ một mạch tương thừa cái c h ủ n g loại kia diễn sướng vương thức tương tự là nghe không được bất luận cái gì lấy hơi t h a h âm, tiếng ca một mạch mà thành, run động đến tâm can. Khi hắn hát đến hồi cuối thời điểm, hiện trường khán giả đều đã say mê nhập trong tiếng ca rồi. đúng là một vị mười phần đỉnh tiêm ưu tú người mới ca sĩ a thậm chí có thể có thể x ư n g k i n h diễm đương nhiên thanh tuyến ưu thế sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn nhưng l à ăn ca sĩ chén cơm này trời sinh ưu thế có thể quá bình thường đây cũng là thực lực một bộ phận chật chật chật liền ngay cả diệp vị ương cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán t ố t một cái tiểu châu thâm a cái ý tưởng này xác thực gai góc so trước hai kỳ đến lĩnh giáo bọn họ hai vị kia lĩnh giáo tuyệt thủ mạnh không phải một điểm nửa điểm n i ữ n đ i ể cùng dương tiêu bọn hắn hôm nay là thật sự có áp lực không đúng diệp vị ương đột nhiên lại k ị p phản ứng. v ị người xem mang vào trong r a n h rồi bọn hắn lại không phải đến cùng những này lính giáo tuyển thủ đấm máu tơ cờ bọn hắn là đạo sư A. có như vậy một cái mạnh h ữ u lực tuyển thủ gia nhập vào chiến đội bên trong là chuyện tốt a diệp vị ương mang trên mặt vô hình ý cười nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình d đình cùng dương tiêu h cái này tuyển thủ không thể a hắn có hy vọng tranh đoạt vô địch nói bóng gió chính là muốn bọn hắn nhường chút ý tứ diệp đình bạch nhãn hướng lên lật một cái mặc kệ diệp vị ương liên tình muốn này sợ rằng không nhường đều không nhất định có thể ngăn cản khán giả cho vị này lính giáo tuyển thủ bỏ phiếu đâu hoa 3333 Em hai, em hai, làm vị thứ nhất lĩnh giáo tuyển thủ diễn sướng kết thúc, diễn truyền bá sảnh hiện trường tiếng vỗ tay lôi động, người xem lập tức đưa lên như núi kêu biển gầm g e o h ọ cùng tán dương. Cái thứ nhất sân khấu, liền để hiện trường khán giả hài lòng không được. Vị này không biết là nam hay nữ tuyển thủ, hát quả thực quá tuyệt vời, thanh â m liền như là chân chính tiếng trời, từ trên trời mà tới bình thường. Trong giới âm nhạc chưa từng có xuất hiện qua như thế thanh tịnh mà mang tiên khí thanh tuyến, chỉ là bằng vào cái này thanh tuyến, vị này ca sĩ đều tuyệt đối sẽ tại hoang ữ g giới âm nhạc xông ra một mảnh bầu trời đến. đây mới thật sự là lão thiên gia thưởng cơm ăn a mọi người tốt một vị dài đến còn rất xoái mặc đơn giản quần jean cùng áo thun ánh nắng nam hải từ năng lượng thủy tinh phía sau đi ra xem như công bố khán giả suy đoán đây quả thật là không phải một vị nữ ca sĩ dù sao nam tính thanh tuyến giống nữ sinh tình huống vẫn là rất thường gặp nhưng là muốn tìm một người nữ sinh thanh tuyến rất giống nam tính vậy coi như quá khó khăn các vị đạo sư tốt ta là tới từ nhạc phong giải trí luyện tập sinh chu hoàn năm nay 19 tuổi chu hoàn mười phần câu nệ hướng đạo sư nhóm b á i một c á i thần sắc có chút khẩn trương căn bản không giống vừa rồi lúc ca hát cái kia tiên khí b ồ n g bền rung động đến tâm can cảm giác ngược lại tựa như một cái xấu hổ tiểu nam hải rất đặc biệt thanh tuyến trung tính lệnh giọng nữ thanh âm thế mà có thể từ nam ca sĩ trong miệng chuyển tới thật sự rất khiến người kinh ngạc liêu như lan hẽ mở lấy miệng rất là ngoài ý muốn nói t r ư n g cố hàng v y phụ họa gật đầu mà lại thanh tuyến còn tự mang không linh cảm giác cái này rất khó được rất nhiều nữ ca sĩ vô luận như thế nào cố gắng đều không biện pháp hát ra loại này không linh cảm giác đây cũng là giới âm nhạc so sánh khan hiếm một loại thanh tuyến người thiên phú thật sự phi thường cao cái gì gọi là không linh cảm? nói đơn giản chính là hát lên ca đến giống vương phỉ như thế, năm tháng đội vã cái chủ loại kia cảm giác chính là không linh cảm rồi. hoa ngữ giới âm nhạc mấy chục năm mới ra một cái vương phỉ, vương phỉ về sau liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một nữ ca sĩ có thể hát ra nàng loại kia không linh mùi vị. ngược lại là thanh phong c ó như vậy một tia thần vận, bởi vậy có thể thấy được loại này thanh tuyến có bao nhiêu khan hiếm rồi. diệp vị ương trên dưới quan sát hắn liếc mắt, â nhìn ra t r í ít cũng có 175 t â n cao, không giống nào đó sâu khéo léo như vậy đáng yêu. nhưng là hắn hay là đối Chu Hoàng Thanh Tuyến rất là hiếu kỳ, cầm lấy chủ để nói, Chu Hoàng tuyển thủ, đại gia đối ngươi Thanh Tuyến đều thích thích, ngươi có thể cho chúng ta thanh sướng vài câu sao? Chu Hoàng khẩn trương gật gật đầu, có thể. vậy liền hát vài câu nổi gió rồi đi, biết hát sao? ta cảm thấy bài hát này phi thường thích hợp ngươi Thanh Tuyến. Diệp b ị ương không kịp chờ lời nói, Chu Hoàng Thanh Tuyến cùng Châu Thâm thật sự rất giống, thậm chí so Châu Thâm Thanh Âm còn nhiều thêm mấy phần không linh cảm giác. mà Diệp Vị Uy tiếp trước nghe qua Châu Thâm phiên bản nổi gió rồi vậy ấn tượng phi thường khắc sâu, bài hát này rất thích hợp Châu Thâm hát. hiện tại hắn cũng muốn nghe một chút Chu Hoàng hát lên là dạng gì. Tốt. Chu Hoàng gật gật đầu, tự nhiên phóng khoáng liền bắt đầu hát lên. Ta cuối cùng đem thanh xuân trả lại cho nàng. Tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng sẽ theo gió đi. l ấ yêu y tri danh, ngươi còn nguyện ý sao? Nửa khép bên trên con mắt, Diệp Vị ư ơ n g rất là say mê đi theo hắn tiếng ca đung đưa đầu. Nghe xong hắn thanh sướng, Diệp Vị ư ơ n g không chút nào keo k ì ệ t t n g Dương. Em hay, hát so với ta đều tốt nghe, bài hát này thật sự rất thích hợp ngươi hát. n g ư ờ i thanh tuyến có rất nhiều tính đ ẹ o mà lại thích hợp một chút phong cách rất đặc biệt c a chỉ cần tìm đúng các lộ, tiền đ ồ vô lượng à? Chu Hoàn rất là sợ hãi liên miên s u a tay, Diệp Lão sư ngài quá khen, ta còn chỉ là một không có xuất đạo người mới, cùng ngài không thể so được. Lần này có thể tới cái tiết mục này, nhìn thấy các vị Lão sư đã để ta phi thường kích động cùng vui vẻ. Chu Hoàn có thể là lần thứ nhất nhìn thấy như thế bao lớn tiền b ố i cả người đều vô cùng gấp gáp, nói nói đều có chút lời nói không mạnh l ạ c Tại tới tham gia tiết mục trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái công ty giải trí luyện tập sinh mà thôi, vẫn là lấy việc học làm trọng kim trước sinh. nếu không phải tiết mục tổ cái này bên cạnh phí đi l ạ i lực ý từ quảng đông bên này quản lý công ty lần lượt sàng chọn vậy tìm không thấy cái này bảo b ậ t đột nhiên bị thông chi đến phỏng vấn hải tuyển hơn nữa còn tiện chọn tiến vào chính thức thu lại chu hoàn nửa tháng này trôi qua đều hoàng h o ả n g mất h ố t hiện tại lại bị diệp vị ương như thế thưởng thức càng làm cho hắn như là giống như nằm mơ ta nhưng không có đùa dơn ý tứ cũng không phải đối người mới mặt ngoài khích lệ diệp vị ương lắc đầu mười phần chắc chắn nói ngươi thật sự rất c ó thiết thú ta tin tưởng tuyệt đối sẽ l ử a khi vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta ban nhạc không đóng cửa chiến đội tiếp tục đi tới. hôm nay thì càng hai trường gần nhất v i ệ c v ặ t thần nhiều cũng ở đây chuẩn bị vui chơi giải trí sách mới sầu chương 753, đánh ta mà nhà liền đi đánh trận chương 753, đánh ta mà nhà liền đi đánh trận diệp vị ương nói đều nói đến mức này ý tứ còn có thể không đủ tinh t ư ở n g sao chu hoàn trên mặt vui mừng chân đầy hiện trường khán giả cũng đều trâu đầu ghé hai x ỉ sào bàn tán hàn nguyên đi chép ba kỳ tiết mục khán giả thái độ đối với diệp vị ương cũng coi là có chỗ hiểu rõ mặc dù nói đối cái khác biệt thủ hắn cũng không còn thiếu khích lệ nhưng là chưa có nhìn thấy lộ ra muốn chiêu mộ tâm tư bao quát tử liễu như lan trên tay cướp đi cái kia số 8 sân ga ban nhạc chủ sướng nô thắng h ạ o diệp vị ương tại cùng hắn trao đổi thời điểm kỳ thật cũng không có biểu hiện ra rõ ràng muốn mời chào hắn ý tứ chỉ là sau này bỏ phiếu sau khi thất bại mới phát động cương ép chiêu một quyền hiện tại chính ban nhạc không đóng cửa cũng còn chưa biểu diễn đâu liền đối chu h à n như thế tán dương như là lần thứ nhất tiết mục thu lại lúc liễu như lan đối đãi đảm mộng thái độ đồng dạng đây không phải rõ ràng ban nhạc không đóng cửa đối chu h n là nhất định phải được mà hiện trường khán giả trong lòng lập tức liền sinh động mở muốn hay không cho chu hẳn né vùng bỏ phiếu. không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là muốn thuận nước đẩy thuyền một cái nha dù sao đây đã là kỳ cuối cùng hải tuyển mà lại chu hoàn biểu hiện vậy xác thực rất tuyệt ban nhạc không đóng cửa vậy còn thiếu một cái đội viên đây là tất cả đều vui vẻ sự tình a khán giả trong lúc suy tư đám đạo sư cùng chu hoàn giao lưu vậy kết thúc rồi tô tranh lần nữa đi lên sân khấu mời nổi lên ban nhạc không đóng cửa cho đại gia mang đến bọn họ ứng dậy ca khúc suy nghĩ bay tán loạn khán giả vậy lập tức lấy lại tinh thần không còn suy xét nhiều như vậy mà là tất cả đều quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía ngồi cao đạo sư trên ghế ban nhạc không đóng cửa muốn nói bê tổ bốn vị này đạo sư bên trong đại gia mong đợi nhất hai sân khấu đây tuyệt đối là ban nhạc không đóng cửa a thậm chí lại mở rộng đến tám tổ đạo sư bên trong trên thực tế đại gia cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau khẳng định là đối với ban nhạc không đóng cửa sân khấu mong đợi nhất mà ban nhạc không đóng cửa vậy không phụ sự mong đợi của mọi người liên tục hai lần đều mang đến có thể hành động tiếng quảng đông giới ca hát t ư n tác để đại gia ăn no thỏa mãn hiện tại trận thứ ba sân khấu đại gia chờ mong cũng là tiến dần lên không ít người xem đều chờ mong ban nhạc không đóng cửa lại mang đến một bài so chung vô d i ệ n còn tốt hơn nghe tiếng quảng đông ca khúc đó từng đôi bao hàm ánh mắt mong đợi, Diệp Vị ư ơ n g cười rơ lên mỉm t ổ phồn. Hôm nay chúng ta ban nhạc sẽ phái ra vị điểm Dương Tiêu cùng Ngô Đại Vi ba người vì các vị người xem mang đến một bài ca khúc mới. Cái này thủ ca khúc mới là chúng ta ban nhạc một cái mới lạ đến thử là một bài g ạ n p ca khúc. Bài hát này mặc dù cũng là do ta biết nhưng là nói thật tại giáp lĩnh vực ta chính là cái thuần người mới, cho nên hy vọng khán giả có thể nhiều lựa thứ. Hy vọng đại gia có thể thích bài hát này đi. Diệp Vị ư ơ n g một phen nói còn rất thất vọng, nghe tới khán giả trong l t hai cũng làm cho bọn hắn hơi kinh ngạc rồi. g i p ca khúc đối diệp vị ương tới nói đúng là một cái so sánh xa lạ lĩnh vực mặc dù tại bên ngoài ban nhạc không đóng cửa chúng mê ca hát luôn luôn thổi diệp vị ương khúc phong bất biến phong cách nào âm nhạc đều có thể điều khiển nhưng là lời này cũng không có như vậy tuyệt đối giống điện tử b ợ du s k im loại nặng chở coi như so sánh lưu hành phong cách diệp vị ương liền từ đến không có t r ả m qua nông thôn dân giao giạp nhịp học giạp phong cách a diệp vị ương cũng chỉ là cạn thử qua một hai lần cái trước có hoa ngựa sở cô nương cùng tiếng anh l n hở go cái sau chỉ có một bài lưu lạc phương xa như thế xem ra g i p âm nhạc đúng là diệp vị ương so sánh y h u điểm. hiện tại hắn lại viết một bài giạp ca khúc, hơn nữa còn không phải tự mình đến hát, khán giả đối bài hát này, chờ mong giá trị lập tức liền chợt hạ xuống rồi. hiện trường người xem, đại bộ phận đều là 30-40 tuổi khoảng t r ừ n g số ít là 25-30 tuổi, 25 tuổi trở xuống cơ bản không có. dù sao tiếng quảng đông ca khúc huy hoàng kỳ đã qua, đối tứ đại thiên vương đám người còn có niềm t ì n h cảm, nhiên g k ỳ cũng đều không nhỏ. nhưng là vừa v ậ n nhóm này 30 tuổi trở lên người xem, hiện nhiên là sẽ không đối giạp g ạ p loại này rõ ràng càng chịu người trẻ tuổi thích âm nhạc phong cách cảm giác hứng thú. hoặc là nói cảm giác hứng thú rất ít người, một chút người xem trên mặt thậm chí đều s ụ xuống, một bộ chờ mong rơi vào khoảng không biểu lộ. bọn hắn vẫn là thích người bạn xấu xa thân nhất c h u n g vô d i ệ p loại này có chiều sâu, có nội hàm chất lượng cao c h ữ tình ca khúc ca. thậm chí đều có người xem ở trong lòng ác ý phỏng đoán, đây có phải hay không là bắt đầu làm cái bạn? Chu Hoàn có phải hay không tiết mục tổ dự định quá u ầ n muốn để ban nhạc không đóng cửa cho hắn chạy đường rồi? Không phải Diệp Vị ư ơ n g làm sao trước hai kỳ mạnh như vậy, cái này kỳ liền chuyên chọn bản thân chỗ bạc nhược hạ thủ. Khán giả trong lòng đang suy nghĩ gì, Diệp Vị ư n g nhất định là không biết. hắn vậy không thèm để ý khán giả sẽ nghĩ như thế nào tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đ i ệ u đỉnh cùng dương tiêu còn có ngô đại vĩ liền từ đạo sư trên ghế đứng lên đi xuống sân khấu bọn hắn ba là thật khẩn trương dù là diệp vị ương thực hiện đánh dự phong t r â m đem nổi đều bản thân nó đi nhưng là bọn hắn hay là khẩn trương đặc biệt là nhìn thấy chu hoàn biểu hiện ưu tú như vậy minh minh tâm bên trong tin tưởng để chu hoàn thu hoạch được càng nhiều phiếu ngược lại là đối ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống tiết mục thu lại càng tốt hơn nhưng là trong lòng bọn họ cũng vẫn là tổn lấy một c ỗ hơi gần t ầ m cho mời ban nhạc không đóng cửa d i đ ỉ Dương Tiêu, Nô Đại Vi ba vị lão sư, vì mọi người mang đến ca khúc mới. Chiến tranh. Toàn trường ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Làm ánh đèn lần nữa sáng lên lúc. Nô Đại Vi cùng Dương Tiêu hai người đứng tại chính giữa sân khấu, chuyển hướng chân, hai tay giữ tại dưới bụng, t ú i đầu không nhìn thấy biểu lộ. Đột nhiên xuất hiện đi dưới a o d a Thanh Âm, đ ư g theo lấy tiết tấu rồn d ậ p nhịp trống văng lên. Mang theo mũ bóng chảy Dương Tiêu gần đầu, một cái tay cầm m ị t ổ p h ổ n một cái tay duỗi ra ngón trỏ chỉ t i ê n tiết tấu chặt chẽ g i p từ trong miệng hắn n ra. Đánh, ta mà nhà liền đi đánh trận. Đánh, thuộc về chính ta khái một trận chiến. nếu như thế giới hiện thực căn bản là hệ một cái chiến trường, như vậy hết thể hiện tượng hệ nô g hệ một đống tàn khốc giả tượng, lời lẽ sắc bén phi thường sắc bén ca từ, tầng tầng đẩy tới cảm xúc, đến cao điểm lập tức tiết ra dạng, hiện trường người xem chỉ bất quá nghe xong vài câu, liền có một loại muốn đi theo tiết tấu một đợt hát xúc động. mà khi một bộ áo đỏ điểm, đột nhiên từ giàn giáo tăng lên lên, như là điểm mắt bút, hát vang linh hồn hục thời điểm, càng làm cho toàn trường người xem đều hít sâu một hơi. suốt ngày đấu đấu trước về sau, muốn đi cũng khó khăn bản thân đi, có miệng vết thương có lúc n g c t thủ, có lúc thất thủ, ta đều chịu lấy. Suốt ngày chú ý trước chú ý về sau, nghĩ không ra đi xoay trái phải. Là ta đánh trận tự làm tự chịu bài hát này chủ đề kỳ thật rất đơn giản. Nếu như nghe hiểu được tiếng Quảng Đông lời nói, mặc dù là chiến tranh chủ đề rất lớn, nhưng là bài hát này nhưng thật ra là mượn chiến tranh ám phúng hiện thực xã hội. Sắc bén lời lẽ sắc bén bên trong ẩn chứa tất cả đều là đối hiện thực xã hội chán ghét, chán ghét cùng với phê phán. Trong xã hội hiện đại, bất kể là công sở bên trong vẫn là trong gia đình lục đục với nhau, liền như là là một người chiến tranh, hoàn cảnh chính là một cái chiến trường. mà dừng dậm quy tắc mạnh được yếu thua, quyết định sống ở xã hội này bên trong, thua cũng sẽ chỉ mất đi n g ư ơ i nghĩ lấy được hết đại, không có người muốn làm bên thua. thế nhưng là một số thời khắc, ngươi thua rồi, khả năng không phải thua ngươi thực lực, mà là bại bởi quy tắc ngầm hoặc không công bình chế độ. mà bài hát này chính là đối cái này h o a n g đường xã hội, phát ra gầm thét cùng phát tiết. nghĩ đến, cảm, nhìn xem, nghe, có thể nghe được hay không có cái tiếng kẹt lệ vang. phải chăng mỗi người đều là mù đêm? chữ của ngươi nói có thể hay không làm súng đắn, sau đó đưa nó ngắm trên người ta. chương 7 5 y t gia nhập chương 754, gia nhập suốt ngày đấu đấu trước về sau, muốn đi cũng khó khăn b ả n thân đi. có miệng vết thương, có lúc đ c thủ, có lúc thất thủ, ta đều chịu lấy. Diệp Vị ư ơ n g rung đầu lắc não thưởng thức sân khấu bên trên các thành viên biểu hiện, rất là hài lòng. cái này thủ chiến tranh nhưng thật ra là rất có điểm sáng một ca khúc. hai người nam ca sĩ ra bộ phận, chủ yếu chính là đang phát tiết cảm xúc, rất có thể khuấy động bầu không khí, khiến người không nhịn được muốn đi theo phát tiết một trận. mà thỉnh thoảng đúng lúc xuất hiện hụ bộ phận, thì là một loại đối phát tiết tổng kết cùng thư giãn, một m ứ c khống chế được bài hát này cảm xúc, bắt được ca khúc tiết đ ấ u cũng làm cho người nghe cảm xúc hoàn toàn bị nắm đi. Khán giả ngay từ đầu đối cái này thủ chiến tranh kỳ vọng giá trị, bởi vì Diệp Vị ư ơ n g m ấ y câu thấp xuống rất nhiều. Bất quá không nghĩ tới, bài hát này trình độ hoàn toàn cùng Diệp Vị ư ơ n g t u y ế t pháp không giống. Mặc dù đây là một bài dạp d ạ g nhưng là bài hát này lại mang theo dốc hò hét khí tức. Nhưng là không phải dốc khàn cả giọng, bất quá lại cùng dốc một dạng, mang theo mánh liệt phê phán thái độ. Có thể nói đây cũng là một bài dung hợp bộ phận dốc tinh thần tinh phẩm dạp dạp ca khúc. Cũng không phải Diệp Vị ư ơ n g nói cái gì mới lạn đ ế n thử thuần người mới áo. Người trẻ tuổi này đến có chuẩn bị. Kinh hỉ. kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bất quá tuy nói là kinh hỉ đi, cái này thủ chiến tranh ca từ rất có phê p h á n tính, dương tiêu cùng nô đại v i cái chủ loại kia phát tiết cùng hò hét hát cũng rất h ă n g hái, đ i ệ u điểm mục càng là điểm mắt bút. Nhưng là dù sao hiện trường khán giả đối giáp giáp vẫn là không có như vậy cảm giác hứng thú. Tất cả mọi người có thể đại khái cảm giác được, bài hát này tại giáp bên trong hẳn là cũng xem như so sánh tinh phẩm. So với những cái kia để bọn hắn nghe xong liền nhíu mày, cả cuốn ca từ trừ một tử tiền liền giấy, xe bên ngoài liền không có bất luận cái gì dinh dưỡng giáp g i p tới nói. cái này thủ chiến tranh có thể để cho bọn hắn những này đối d ậ p d ậ p không có hứng thú người đều nghe không có cái gì chán ghét cảm cùng tao mày liền đã rất tốt muốn nói nhiều thích nhiều yêu cái kia ngược lại là cũng không đến nổi chỉ có thể nói nghe coi như dễ nghe không có cách âm nhạc chính là cái này bộ dáng đại bộ phận người bình thường nghe tới không thích phong cách cho dù là đồng loại ca khúc bên trong rất ưu tú tinh phẩm cũng chỉ có thể rơi vào một cái coi như có thể nghe đánh giá đến như bình thường ca khả năng này nghe vài câu liền sẽ tao mày cắt ca không phải tùy tiện cái gì trình độ đều có thể nghe x o n g vậy còn gọi không thích phong cách sao Dương Tiêu cùng d Đình bọn hắn hát xong một ca khúc, khán giả vẫn là đưa lên thật nhiệt tình tiếng vỗ tay cổ vũ. Một chút tán dương lời nói cũng không còn thiếu vang lên. Cái này cũng đúng để mới vừa rồi còn có chút thất vọng, sợ mình biểu hiện không tốt Dương Tiêu bọn hắn trong lòng ổn không ít. Xem ra bài hát này sân khấu hiệu quả cũng không tệ lắm. Thế nào, Dương Tiêu biểu hiện của bọn hắn có thể chứ? Diệp Vị ư ơ n g cầm lấy m ị tổ phồn, cười híp mắt đối bên cạnh mấy vị khác đạo sư nói. Bọn hắn cũng rất nể tình, giống trương cố h n g trực tiếp liền nói, có thể a, rất có thể a. Nếu như bọn hắn là lính giáo tuyển thủ. vậy ta khẳng định liền cưỡng chế chiêu một đi. cái này thủ chiến tranh biết rất tốt ta. chân minh ngược lại là không có đem tâm tư đặt ở lẫn nhau nâng bên trên, mà là nói rất chân thành. bài hát này viết đến một chút xã hội vấn đề, rất sắc bén. không phải thật sự tại hồng công sinh hoạt qua, phải nói là rất khó viết ra. theo ta được biết, diệp lao sư hẳn không có tại hồng công sinh hoạt qua đi, có thể viết như thế nói chúng t i m đen, thật sự rất lợi hại. lời này không giả, nhưng là diệp vị ương khẳng định không thể như thế thừa nhận a. hắn lắc đầu. xã hội vấn đề nha, mặc kệ cái nào xã hội, kỳ thật tầng dưới c h t người bình thường gặp phải vấn đề đều không k h mấy. giá phòng, giá hàng, tiền công, văn phòng đấu tranh, gia đình quan hệ, những vấn đề này không chỉ ở Hồng Kông m é n g o t ạ i đại lục cũng chưa chắc cũng không phải là vấn đề khó khăn. lướt qua liền thôi, Diệp Vị Ưương chỉ là làm sơ giải thích một chút, cũng không tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận lên ca từ bên trong cụ thể đang biết gì. xâm nhập nói chuyện lời nói, chỉ sợ cũng truyền bá không đi ra. có một số việc mượn nhờ ca từ H1H, còn có thể xem như ẩn dụ, không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ, vậy liền quá méo n g o đối một cái ngành giải trí Minh Tinh tới nói, là không hợp thời. Trần Minh v y rõ ràng đạo lý này. hắn cũng chính là tùy tiện cảm thán một chút diệp vị ương viết lời trình độ cao thâm mà thôi rất nhanh liền không lưu dấu vết rời đi chủ đề tốt ca giáp giáp vẫn luôn là ta rất thích một loại phong cách ta chiến đội bên trong vậy thu nạp một vị rất biết giáp thành viên hy vọng tiếp sau đó sân khấu có cơ hội có thể cùng diệp lão sư linh giáo một lần không dám không dám giáp phương diện này ta chính là cái người mới diệp vị ương liền đội vàng lắc đầu từ chối nhã nhặn nói đùa cái gì hắn cầm chiến tranh ra tới hát thật chỉ là chơi đùa mà thôi hắn biết đến cũng liền như thế một bài tiếng quảng đông d ạ p lại nhiều một bài cũng không có làm sao có thể ở phía sau chiến đội thi đấu bên trong hát g i Ban nhạc vẫn là được chơi dốc. Dương Tiêu bọn hắn ngồi xuống lần nữa, tô tranh vậy dẫn Chu Hoàng lần nữa trở lại sân khấu bên trên, bắt đầu chủ trì tiến hành xuống một cái phân đoạn. Tốt, cảm tạ ban nhạc không đóng cửa mấy vị lao sư, vì mọi người đưa lên phân khích diễn xuất. Như vậy, bỏ phiếu thông đạo mở ra. Hiện trường 300 vị khán giả, các ngươi cảm thấy Chu Hoàng tuyển thủ thích hợp gia nhập ban nhạc không đóng cửa đạo sư chiến đội bên trong, tiếp tục đi tới đi sao? Nếu như các ngươi cảm thấy Chu h o à n tuyển thủ thích hợp, mời ném ra trong tay quý báu đủ bộ phiếu. Bỏ phiếu thời gian 2 phút. đến ngược bắt đầu tô tranh rất có nghệ thuật giao tiếp đây cũng là tiết mục tổ ý tứ những ngày l ĩ n h giáo tuyển thủ cuối cùng có thể hay không lưu lại bỏ phiếu nguyên nhân là bọn họ biểu diễn phong cách cùng đám đạo sư phong cách tướng không tương xứng có thể hay không dung nhập vào đạo sư chiến đội bên trong mà không phải cùng đạo sư so cái người cao t à thấp lý do này rất k h ô n g t ệ cũng rất đ i ể n chuyện chẳng những bảo toàn đạo sư mặt mũi vậy bảo toàn tuyển thủ mặt mũi bất quá hiển nhiên phía trước mấy kỳ tiết mục truyền ra thời điểm khán giả căn bản sẽ không đi theo tiết mục tổ nghĩ như vậy. Dù sao khán giả là hoàn toàn đem cái này Hải Tuyệt nhìn thành rồi đạo sư cùng tuyển thủ ở giữa so đấu, là đạo sư cùng tuyển thủ tiếng trời chiến đấu, cũng không biết là không phải tiết mục tổ ở sau lưng cố ý dẫn đạo dư luận. Mấy kỳ tiết mục truyền ra đi, cái này dư luận h ư ớ n g gió cũng không có biến, ngược lại là làm cho nào đó mấy vị đạo sư không mấy vui vẻ. Bởi vì trước hai kỳ tiết mục truyền ra về sau, đã có không ít người xem bụng trộm tại đối mấy vị đạo sư biểu hiện k h o a tay múa chân, internet bên trên tuyệt đối không thiếu loại này chỉ điểm giang sân người. Những này phía sau màn sự tình, ban nhạc không đóng cửa đại gia ngược lại là không tốn quá nhiều tâm tư ở phía trên. Dù sao người xem chất vấn cái nào đạo sư, vậy chất vấn không đến ban nhạc không đóng cửa trên đầu. Nói đ ù a cái gì đâu. Hai phút bỏ phiếu thời gian, rất nhanh liền đi qua. Cuối cùng, trên màn hình lớn ủng hộ phiếu số lượng như ngừng lại 185 i phiếu, vượt qua nhiều hơn phân nửa. Đối cái này số phiếu, chính Diệp bị ương đều rất giật mình. Hắn còn tưởng rằng Chu Hoàn sẽ lấy hơn 200 phiếu áp đảo thức tỷ lệ ủng hộ gia nhập ban nhạc không đóng cửa chiến đội đ â u Không nghĩ tới, hiện trường người xem chỉ cấp hơn 100 phiếu. Có lẽ là bởi vì xem ở ban nhạc không đóng cửa trên mặt mũi. Bất kể như thế nào. dù sao chu hoàn nhìn thấy cái này số phiếu kết quả về sau đã vui vẻ bay lên rồi ban nhạc không đóng cửa toàn thể thành viên cũng đều đứng lên vui vẻ vỗ tay hoan n ê n chu hoàn gia nhập bọn hắn chiến đội cảm ơn đại gia ủng hộ cảm ơn các vị đ ạ o sư ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 755, t ứ c giận bất bình hàn quốc fan hâm mộ chương 755, t ứ c giận bất bình hàn quốc fan hâm mộ thứ 6 kỳ tiết mục thu lại chọn v ẹ n ghi chép hơn 5 giờ so bình thường còn nhiều thêm một canh giờ cũng không phải cùng ban nhạc không đóng cửa cùng với c h ư ơ n g cố hàm có quan hệ ban nhạc không đóng cửa bắt lại chu hoàn về sau c h ứ cố h à m vậy tương lai hướng hắn linh giáo đủ phồn một người dáng dấp rất đáng yêu nữ ca sĩ ôm nhập dưới chú rồi hai người bọn họ thu lại chỉ dùng không đến một canh giờ chủ yếu là phía sau liễu như lan cùng trần m ì n h hai người bọn họ đối hôm nay tới linh giáo tuyệt thủ cũng đều thật hài lòng mà lại khán giả vậy t h ậ t thích nếu cho bọn hắn đầu hàng ủng hộ phiếu kết quả là muốn nội bộ t ờ cờ rồi hai bên đều là ba cái tuyệt thủ nhưng là chỉ có hai cái chiến đội thành viên danh nghịch một nửa t ờ cờ lại thêm người xem bỏ phiếu về sau rất không may trước đó bị liễu như lan phát động tướng ép chiêu mộ đặc quyền mà chiêu mộ kha hoa bởi vì hắn nam hiểu chữ tình ca, cùng kỳ này tới khiêu chiến chú ý hoa tuyển thủ so trình độ hơi kém một chút, cho nên t i ế c nối rời sân rồi. mà thanh tuyến ôn nhu có đặc sắc, hơn nữa còn là ban nhạc không đóng cửa đồng học đ n g đ n g thì tiếp tục lưu lại liệu như lan chiến đội. Trần Minh bên kia, vị yêu bị hắn cưỡng ép c h i ê u mộ b ạ n h bội, bởi vì đặc biệt tiếng Quảng Đông dân giao phong cách cách vẫn là thành công chinh phục người xem. ngược lại là tiểu phi long cái này khiêu chiến thành công rất ơ, có thể là bởi vì ban nhạc không đóng cửa với hát một bài chiến tranh nguyên nhân, lộ ra hơi cột như vậy một chút tạm đạm không ánh sáng rồi. Kết quả bị kỳ này đến lĩnh giáo Trần Minh i ạ t i ị phong cách tuyển thủ Lê Đức Long cho chém xuống dưới ngựa. Thật vừa đúng lúc, hai người danh tự đều mang cái long kết quả vẫn là về sau long đánh bại tới trước long. Dù sao Am hiểu i ạ t i ị phong cách ca sĩ, đừng nói tiếng Quảng Đông giới ca hát, liền xem như toàn bộ h o a n g g ự a giới ca hát đều là rất thưa thớt. Có thể đụng tới một cái cũng không tệ lắm, vậy khẳng định muốn lưu lại a. Không coi là nhiều hiếm lạ tiếng Quảng Đông giáp tơ tiểu phi long, tự nhiên là chỉ có thể tiếp bối thối lui ra khỏi. Đến tận đây, trải qua hai trận kịch liệt nội bộ sau cái đấu, liễu như Lan cùng Trần Minh chiến đội danh n c h vậy xác định. về sau lại trải nghiệm hơn một giờ tiết mục tổ phẩm v ấ n b ộ ghi chép một chút đoạn ngắn về sau, trận này thu lại mới kết thúc. tới gần trạm v à o tối, ban nhạc không đóng cửa mới rời khỏi quảng đông truyền hình, kết thúc rồi hôm nay công tác. bất quá, bọn họ công tác kết thúc rồi. bên kia kế hoạch cầu vồng cái này bên cạnh phụ trách vận d o a n h ban nhạc không đóng cửa đoàn đội, còn công tác chính m ó n g đâu? ngay tại ban nhạc không đóng cửa kết thúc rồi tiếng quảng đông đại tân sinh tiết mục thu lại cùng ngày ban đêm, so hoa hạ thời gian phải sớm một canh giờ tokyo. tại tokyo thời gian 8 giờ tối thời điểm, nhật bản internet bên trên, phu thiên cái điệu tuyên truyền đột nhiên phát. Ban nhạc không đóng cửa Châu Á tuần diễn vé vào cửa, cuối tuần mở bán. Ban nhạc không đóng cửa Tokyo buổi hòa nhạc sẽ độc nhất vô nhị t h ủ h á t tiếng Nhật ca khúc mới. Tokyo chứng khủng l ồ sắp nên đón quốc tế ban nhạc trình diễn. Năm vạn 5.000 g à n tấm vé vào cửa, cuối tuần mở bán. Liên quan tới ban nhạc không đóng cửa toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc Châu Á trận thứ vé vào cửa tiêu thụ, cùng với bọn hắn muốn tại Tokyo chứng khủng l ồ trận t h ủ hát ca khúc mới tin tức cơ h ộ i trong vòng một đêm liền trải rộng Nhật Bản internet. c ó hệ cô r của họ cái này Nhật Bản b ả n thủ âm nhạc công ty đại lao phát lực, ban nhạc không đóng cửa bất luận cái gì tuyên truyền. Tại Nhật Bản đều là thông suốt, đồng thời có thể hoa cái giá thấp nhất, liền thu hoạch được lớn nhất, cường độ tuyên truyền hiệu quả. Kỳ thật cùng hắn nói là tuyên truyền, chẳng bằng nói là nhắc nhở đám fan hâm mộ. Ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản độ h ọ o cũng là phi thường cao, fan hâm mộ đông đảo. Mà thế giới của bọn hắn tuần diễn bên trong, tại Nhật Bản mở chỉ có một trận buổi hòa nhạc, năm bạn 5.000 tấm vé vào cửa. Cái này đối khổng lồ ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ tới nói, bản thân nội bộ tiêu hóa đều không đủ đâu, chỗ nào dùng lấy lại hao tâm tổn trí tuyên truyền a? Những n à y tuyên truyền, bất quá là nhắc nhở một chút Nhật bản fan hâm mộ đ à phiếu, thuận tiện cáo chi một lần đại gia, ban nhạc không đóng cửa không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho Nhật bản fan hâm mộ chuẩn bị tiếng nhạc ca khúc mới. Đây mới là để ban nhạc không đóng cửa Nhật bản đám fan hâm mộ càng thêm coi trọng sự tình. Lúc đầu, Nhật bản dân tộc này liền có một ít tiểu quốc tâm lý, đám fan hâm mộ đối một chút khác nhau đối đ ã i sự tình rất là để ý, vậy so sánh m ấ u cảm, rất sợ ban nhạc không đóng cửa bởi vì nước Nhật tiểu nhân ít liền coi nhẹ bên này fan hâm mộ. Hiện tại nghe xong có chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị ca khúc mới, một trái tim lúc này mới yên tâm xuống tới. Bất quá, Nhật Bản đám fan hâm mộ hiển nhiên không có như vậy an phận. Tại xác định ban nhạc không đóng cửa sẽ ở Nhật Bản trận buổi hòa nhạc bên trên vì Nhật Bản mê ca nhạc diễn sướng ca khúc mới sau. Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản mê ca nhạc chỗ rửa vững chắc lập tức ngẩn ngơ lên, đồng thời quay đầu lại tìm eo biển bờ bên kia Hàn Quốc đám fan hâm mộ khoe khoang. Mọi người đều biết, Nhật Hàn quan hệ vẫn luôn không có vô cùng hòa hợp. Cho dù là tại truy tinh bên trên, hai nước ở giữa cũng không ít mâu thuẫn. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa cái này công nhận quốc tế đỉnh lưu ban nhạc sẽ vì Nhật Bản mê ca nhạc tại buổi hòa nhạc bên trên chuẩn bị ca khúc mới. nhưng không có tại Hàn Quốc bên này buổi hòa nhạc chuẩn bị ca khúc mới cái này chẳng phải lập tức lập tức p h â n cao t h ơ mà ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ cùng Hàn Quốc fan hâm mộ cái nào tại diệp vị ương trong lòng bọn họ quan trọng hơn vậy không cần nói cũng biết à cái này đối Nhật Bản mê ca nhạc tới nói quả thực là bắt đến s ả n g khoái vô cùng điểm liên tiếp mấy ngày tại Twitter c h ờ xã giao bình đài bên trên ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản đám fan hâm mộ đều đông cùng đắc ý không tầm thường đặc biệt là tại Hàn Quốc m sợ trước h ậ n không thể đem các ngươi bọn này l ọ sợ nhãn hiệu áp vào Hàn Quốc fan hâm mộ trên đầu đồng dạng một đợt công bố ban nhạc không đóng cửa c un buổi hòa nhạc thời gian cùng đoạn phiếu ngày nhưng lại không có cái mới ca ngạc nhiên Hàn Quốc fan hâm mộ cũng là biệt quát không được bọn hắn còn không có biện pháp cãi lại ban nhạc không đóng cửa sát thực không cho Hàn Quốc fan hâm mộ chuẩn bị ca khúc mới a hoặc l à n ó i ban nhạc không đóng cửa vốn là chưa từng có để ý qua Hàn Quốc thị trường a một tấm tiếng Hàn chính thức a l u m cũng không có đơn khúc cũng không có lúc đầu trước kia ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ liền mỗi ngày cầm ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản hoạt động qua phát ra chính thức e l u hòa hảo mấy thủ đơn khúc sự tình tại Hàn Quốc mỉm h ư trước queo khoang không ngừng. thật bất vả, Hàn Quốc fan hâm mộ bởi vì ban nhạc không đóng cửa đến Hàn Quốc đi chép mang theo âm nhạc đi lưu hành thời điểm hát một bài người cô độc hơi có một chút ăn u ổ i cảm thấy diệp vị ương đối Hàn Quốc fan hâm mộ cũng là có coi trọng. Kết quả không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, cái này liền lại có một đại trọng tích rồi. phá p h ò n g thật sự phá p h ò n g rồi. rất nhiều ban nhạc không đóng cửa Hàn Quốc fan hâm mộ, còn có một chút tham gia náo nhiệt không sợ phiến p h ứ t lớn. một mực tại châm ngòi thổi gió Hàn Quốc bạn trên mạng, đều ở đây nước mình internet bên trên đối ban nhạc không đóng cửa khẩu c h u b ứ c p h ạ cảm thấy ban nhạc không đóng cửa kỳ thị Đại Hàn dân quốc làm khác nhau đánh lộn. Đối Hàn Quốc fan hâm mộ không coi trọng loại hình phê bình âm thanh tầng tầng lớp lớp. Thậm chí chuyện này nhanh chóng liền bị làm l n chuyện, trở thành Hàn Quốc internet bên trên hot s e b đệ nhất. Không giải thích được, Hàn Quốc cái này bên cạnh thế mà nổi lên một cô chống lại ban nhạc không đóng cửa phong trào. Mà nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì ban nhạc không đóng cửa Hàn Quốc buổi hòa nhạc, không có vì Hàn Quốc fan hâm mộ chuẩn bị ca khúc mới tin tức này truyền về đến trong nước, truyền về đến Liêu Vân Tỉnh cùng ban nhạc không đóng cửa mọi người trong lỗ t h a i lúc. Đại gia tất cả đều trợn cho mắt. Chương 756 chơi một bài chương 756. chơi một bài ban nhạc không đóng cửa toàn cầu tuần diễn, hết t h ể có 4 trận châu á buổi hòa nhạc, theo thứ tự là Tokyo buổi hòa nhạc, Seoul buổi hòa nhạc, Singapore buổi hòa nhạc cùng Kua La Lâm vua buổi hòa nhạc. Tại Singapore cùng Kua La Lâm vua đều có một trận, là bởi vì bên này người hoa rất nhiều, ban nhạc không đóng cửa lực ảnh hưởng cũng rất cao, cần kinh doanh kinh doanh. Cái này 4 trận buổi hòa nhạc, đều là một đợt công bố bán vé ngày cùng mở h ngày, mở h t h ờ i gian tại tháng 7, mỗi tuần một trận, mà bán vé ngày thì là một tuần sau. Bất quá, không đợi châu á đám fan hâm mộ đoạt phiếu đâu. Nhật Bản cùng Hàn Quốc ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ ngược lại là trước nội chiến lên rồi. Ngày đó Hàn fan kia lẫn nhau xé bước sự tình. Truyện về nước thời điểm vừa kết thúc rồi trong nước trận thứ bảy buổi hòa nhạc ban nhạc không đóng cửa cũng đều toàn bối rối. Hàn Quốc fan hâm mộ thế mà cảm thấy ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Hàn fan hâm mộ ở giữa làm khác nhau đ á h ngộ, yêu cầu bình đẳng đối đãi. Chúng ta ban nhạc tại Hàn Quốc công mở hoạt động qua sao? Đi ra tiếng Hàn e o b ù n g sao? Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem cáo chi tin tức liêu vấn tình, mười p h ầ n im lặng nói, ta rất khó lý giải vì cái gì Hàn Quốc hội fan hâm mộ phản ứng kích động như vậy à? bọn hắn những cái kia ca bộc ca sĩ phát tiếng Hàn a l b u m phát tiếng Nhật a l b u m vậy xưa nay sẽ không phát hoa ngữ album a l b u m à không phải cũng đều không ít chạy tới Đại Lục bắt đầu diễn sướng hội sao bọn họ hoa Hạ fan hâm mộ cũng không còn nhao n h a o nháo phải có hoa ngữ đơn khúc ca chớ nói chi là cùng Nhật Bản fan hâm mộ bật lộ rồi đây là cái gì tình huống l ê u Vân Đình bất đắc dĩ thở dài ngươi biết Nhật Hàn quan hệ vẫn là rất phức tạp sau đó Nhật Bản phương diện tại hướng Nhật Bản fan hâm mộ báo cho các ngươi sẽ ở Tokyo buổi hòa nhạc bên trên hát ca khúc mới về sau các ngươi Nhật Bản fan hâm mộ ngay tại Hàn Quốc m ỉ phở trước các loại khoe hoang ngay từ đầu chỉ là khoe khoang, sau này biến thành c h â m t r ọ c khiêu khích, lại sau này liền trực tiếp nhấc lên mắng chiến, càng náo càng lớn. Hiện tại làm cho ngược lại là các ngươi bị dựng lên đến rồi, có đúng hay không chuẩn bị tiếng hàn ca khúc mới giống như cũng không quá thích hợp. Nhật hàn ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đã nhao nhao ra chân hòa rồi. Nhật bản fan hâm mộ cảm thấy mình là ban nhạc không đóng cửa coi trọng nhất tam đại thị trường một trong, chuẩn bị cho bọn họ ca khúc mới là là. Hàn quốc bọn này nhỏ ma c ả đông có tư cách gì ở nơi này hùng hùng hổ hổ. Hàn quốc fan hâm mộ thì cảm thấy mình rõ ràng cũng là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. vì cái gì cùng Nhật Bản đã i nộ khác nhau lớn như thế, thậm chí cho rằng ban nhạc không đóng cửa chính là cố ý, là xem thường người Hàn Quốc vân vân. Người Hàn Quốc ý nghĩ lúc đầu động một chút lại rất thích đi c ơ c đoan, mà lại lòng tự trọng lại đặc biệt mạnh, bị Nhật Bản fan hâm mộ như thế một kích, hiện tại hoàn toàn vỡ tổ rồi. Mà bị k ẹ p ở giữa ban nhạc không đóng cửa, bây giờ là hai đầu khó lấy lòng, đáp ứng Hàn Quốc fan hâm mộ đối xử như nhau, Nhật Bản hội fans hâm mộ rất bất mãn, cảm thấy mình bị thần tượng phảnội, b mà không đáp ứng, Hàn Quốc fan hâm mộ có thể sẽ toàn bộ nội bộ lục đục, thậm chí phân biến thành đen. Việc này v n o có thể quá phiền lòng rồi. Ngược lại là đồng dạng không có ở Đông Nam Á hoạt động qua, nhưng là cũng muốn bắt đầu diễn xướng hội Singapore cùng Malaysia bên này dư luận, cùng Hàn Quốc dư luận trên h lệ l i ề n hết sức rõ ràng rồi. Singapore cùng Malaysia bên kia đối việc này hoàn toàn là ă n dự xem náo nhiệt tâm tính, cũng không có cảm thấy ban nhạc không đóng cửa không chuẩn bị cho bọn họ ca khúc mới có vấn đề gì. Muốn chính là biên giới thị trường, có thể có buổi hòa nhạc nhìn là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì xe đạp? Không có khả năng trông cậy vào mỗi một cái ngoại quốc minh tinh đến nước mình diễn xuất, đều muốn chuẩn bị nước mình tiếng mẹ đẻ ca khúc ca. đối với Hàn Quốc fan hâm mộ như thế phản ứng quá kích động nếu như không rõ ràng Nhật Hàn hai nước phức tạp nguồn gốc đúng là rất khó hiểu bất quá Diệp bị ương bọn hắn vẫn là rất có thể hiểu được câu nói kia thế nào nói đến Hoa ngày Hưu Hảo dựa vào Hàn Quốc Hoa Hàn Hưu Hảo dựa vào Nhật Bản nha bất cứ chuyện gì chỉ cần kéo tới hai bên này vậy khẳng định đều là lớn nhau nhau đặc biệt nhau nhau chỉ là chuyện này náo lên muốn giải quyết thật sự rất khó giải quyết a Lưu tỷ vậy kế tiếp làm sao xử lý a Diệp d ì rất là lo lắng hỏi tạm thời hạ nhiệt độ xử lý đi việc này các ngươi nhất định là không thể đi ra công khai đáp lại. mặc kệ nói cái gì đều sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. chờ cái này s ó n g xé b ứ c không sai biệt lắm yên tĩnh. công ty sẽ đại biểu các ngươi tại Hàn Quốc phát một cái thông cáo. ban nhạc không đóng cửa Seoul buổi hòa nhạc cũng sẽ chuẩn bị đặc biệt diễn xuất. trấn ă n một chút Hàn Quốc bên kia fan hâm mộ. Diệp Vị Ương sừng sốt một chút. cái gì đặc biệt diễn xuất? tiếng Hàn ca à? hiện tại so sánh lưu hành hoặc là Hàn Quốc rất kinh điển tiếng Hàn ca. người đi học một hai bài. đến lúc đó đến buổi hòa nhạc bên trên cho Hàn Quốc fan hâm mộ hát. l ê u Bân Tình một bộ chỉ có thể như vậy biểu lộ. Hàn Quốc thị trường mặc dù không lớn. nhưng là xem như châu á trừ hoa hạ bên ngoài lớn thứ hai thị trường khẳng định cũng là không thể dễ dàng buông tha. bất quá trọng yếu tính khẳng định không có nhật bản thị trường cao. đừng nói kế hoạch cầu đồng cho là như thế, liền ngay cả nhân gia chính hàn quốc công ty giải trí cũng là nghĩ như vậy a hàn quốc bản thổ công ty giải trí bản thân giới cờ nghệ sĩ khai thác nhật bản thị trường tính tích cực đều so bản thổ thị trường đến càng cao hơn đâu. bao nhiêu hàn lưu ca pop đoàn thể tại hàn quốc còn không có đứng vững, liền vô cùng lo lắng hướng nhật bản thị trường xung tới. đương nhiên một phương diện cũng có hàn quốc bản thổ các loại nhỏ thần tượng thật sự là nhiều lắm. Sư nhiều cháo ít nguyên nhân đi. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa lại không phải Hàn Quốc bản thổ minh tinh, thuộc về là ngoại lai hòa thượng. Tại Hàn Quốc vẫn là tốt nghiệp k i n h Năm ngoái một năm, ban nhạc không đóng cửa mặc dù căn bản không có đi Hàn Quốc công mở hoạt động qua, tham gia cái gì Hàn Quốc tống nghệ tiết mục, nhưng là chỉ dựa vào một chút xung quanh sản phẩm cùng đại nô g n sản phẩm tại Hàn Quốc tiêu thụ, cùng với một chút trên mạng quảng cáo, còn kém không đa số ban nhạc không đóng cửa kiếm được 500 vạn USD lợi nhuận. Đổi thành nhân dân tệ, đó chính là hơn 30 triệu rồi. Mà lại chính diệp bị ư n g ca. Tại Hàn Quốc vậy tập h ậ p bị tống nghệ tiết mục mua sử dụng bản quyền, quan bản quyền phí một năm cũng ở đây Hàn Quốc kiếm được cái hơn mấy triệu. Cái này thuộc về là nằm liền có thể tiền kiếm được, thật muốn bỏ cũng rất đáng tiếc. l u y ệ n tập tiếng Hàn ca, hiệu đỉnh cùng Dương Tiêu mấy người đối mặt số mắt, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Diệp Vị Ương. đ ố i bọn hắn tới nói, tiếng Hàn ca cũng tốt, tiếng Anh ca cũng được, dù sao n h ạ c đ ệ m đều là dùng quốc tế thông dụng quốc phổ, không có bất kỳ cái gì vấn đề khó. Nhưng là Diệp Vị u y ê cái này chủ sướng, có thể liền cổ rồi, muốn bắt đầu lại từ đầu học một hai bài tiếng Hàn ca đâu. bất quá có lần trước người cô đọc bài hát kia kinh nghiệm tiếng hàn đối diệp vị ương tới nói vậy không có đi đại gia rất nhanh cũng liền đối với lần này không sao đối diệp vị ương rất có lòng tin không phải đâu nhưng là diệp vị ương lại p h à n nàn một gương mặt rất là tuyệt vọng hắn thật không sẽ tiếng hàn ca à, đặc biệt là thế giới này tiếng hàn ca hắn một bài đều không nghe qua thật muốn từng chữ từng chữ từ đầu học cái này có thể so sánh dựa vào ký ức đi phòng theo người cô đọc khó nhiều rồi giữ chặt quay người muốn đi gấp liêu b t tỉnh diệp vị ương miễn cưỡng kéo ra một b ệ tiểu dung cái kia liêu tỷ Ta cảm thấy cho Hàn Quốc fan hâm mộ chuẩn bị một bài tiếng Hàn ca không mới, cũng không phải không được so với từ không bắt đầu đi luyện tập một bài thế giới này tiếng Hàn ca. Diệp Vị ư ơ n g tình nguyện lựa chọn từ trong đầu của mình vô cùng rõ ràng, trí nhớ kiếp trước bên trong chơi một bài tiếng Hàn ca tới. Như vậy trí ít đơn giản một điểm. Chương 757, Don't d ờ gì Chương 757, Don't d ờ gì Diệp Vị ư ơ n g lời nói sảng khoái, nhưng là đợi đến để hắn bắt đầu tìm thích hợp ca khúc, liền lại có chút khó làm. Nói thật, hắn kiếp trước tương đối quen thuộc, còn phải là những cái kia đôi chân dài nữ đoàn n h n ca. cái gì I E S o i E S là I G E E trên dưới cái gì trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra có cái gì ca thích hợp lấy ra cho Hàn Quốc fan hâm mộ làm ngạc nhiên hắn cũng không thể đến lúc đó tại Seul buổi hòa nhạc bên trên cho đ ạ i ra biểu diễn khiêu gợi lắc eo vũ đạo đi đưa đi liều v â t tỉnh đem chính mình n ố t ở âm nhạc trong phòng suy tư cực kỳ lâu thẳng đến đêm khuya trong công ty đều không có một hai thời điểm Diệp Vị ư ơ n g mới cuối cùng là nghĩ tới một bài coi như thích hợp c a hắn lấy giấy bút v i ế về trên trang giấy viết xuống một hàng siêu siêu m ẹ o m o tiếng Hàn người không cần lo lắng tiếp trước c h ứ danh hàn quốc phim truyền hình xin trả lời 1988 khúc chủ đề đã từng cảm động khiến người mắt ướt không dứt kinh đ i ệ n thuốc nước mắt ca khúc diệp vị ương tiếp trước hàn quốc ngành giải trí mặc dù nói cũng là các loại thần tượng nam nữ đoàn thể thịnh hành nhưng là cũng có rất nhiều chuyên chú vào âm nhạc nội hàm nhạc sĩ tỷ như sáng tác ra bài hát này lý địch chính là một vị hàn quốc rất ưu tú nhạc sĩ mà cái này thủ hàn thức dân giao ca khúc vậy cũng rất là ưu tú mặc dù mất đi xin trả lời 1988 bộ này phim truyền hình kịch bản lây nhiễm gia trì bài hát này khả năng không có tốt như vậy khóc nhưng là hàn ưu tú tính là không thể phủ nhận giống như là không có hoa thiên cốt bộ này phim truyền hình, vòng t u ổ i bài hát này vậy vẫn là một bài tốt ca đ n g đạn. đương nhiên, diệp vị ương sở dĩ tuyển bài hát này, còn có một bộ phận nguyên nhân là, bài hát này bắt đầu luyện tương đối đơn giản. cái này thủ tiết tấu c h ậ m chạm, cơ hồ là từng chữ từng chữ ra bên ngoài luôn, ca từ lặp lại đoạn cũng nhiều, hết t h ể liền 14 câu từ. dân giao ca khúc đều là dạng này, một lượng đoạn ca từ liền có thể hát nguyên một thủ, cái này rất thích hợp chưa quen thuộc tiếng hàn diệp vị ương đến hát, mà lại bài hát này nhạc đệm rất đơn giản, một thanh dân d a o guitar là đủ rồi, không cần tốn hao quá nhiều tinh lực. nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Vị Ưương đều cảm thấy bài hát này là thích hợp nhất cầm tới Seul buổi hòa nhạc bên trên hát. Đến như Hàn Quốc đám fan hâm mộ có thích hay không, bài hát này có thể hay không tại Hàn Quốc lựa, đều không phải Diệp Vị Ưương suy tính trọng điểm. Hắn lại không có ý định tại Hàn Quốc tấp nập hoạt động, chỉ cần ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca tại Hàn Quốc có thị trường là được. Tiếng Hàn ca cái gì, ngẫu nhiên một hai bài cho Hàn Quốc fan hâm mộ làm lễ vật, miễn cho bị bọn hắn nói không bị coi trọng cũng dễ làm rồi. Lại nói, cái này thủ đ n t e gì vậy, xác thực rất yêu thú a. Chỉ ít đặt ở Hàn Quốc cái này một mẫu ba phần trong ruộng, tại phi điển hình ca pop ca khúc bên trong. đã rất ưu tú. g ặ p lên đem bài hát này k h ú c phổ p h ò n g theo sau khi ra ngoài. Diệp Vị ư ơ n g thở dài nhẹ nhõm. Có cái này thủ bất quá 14 câu từ, hơn nữa còn có thể tùy thời tại trong đầu lặp lại hồi ức c ù n g hát ca. Dù sao cũng so t ì một m bài thế giới này căn bản chưa từng nghe qua tiếng hàn ca để luyện tập mạnh hơn nhiều. Không sai. Chấm dứt một cái tâm sự về sau. Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới hài lòng thu thập xong b ậ t phẩm tùy thân của mình. Rời đi công ty, về chung cư chuẩn bị nghỉ ngơi. ban nhạc không đóng cửa trên thân tích sự tình cũng không ít đâu. Hai ngày nữa bọn hắn còn muốn cùng chiến đội thành viên gặp mặt. Một đợt thảo luận tiếp xuống chiến đội thi đấu sân đấu, một đống sự tình chờ lấy làm đâu. Ba ngày sau, ngày 18 t h á n g 4, sáng sớm, quảng phủ đài truyền hình tiết mục tổ liền k i ê g một đống máy quay phim ở công ty lầu 5 luyện tập tầng bố trí một đống lớn vị trí máy. Tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu hải tuyển bộ phận thu lại mặc dù kết thúc rồi, nhưng là chân chính kịch liệt lịch đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, tổ A cùng B tổ đạo sư chiến đội còn muốn tiến hành nội bộ đấu vòng loại đâu. Bốn tiến h mỗi tổ bốn vị đạo sư lãnh đạo chiến đội đều chỉ có hai đội có thể tiến vào vòng bán kết cùng mặt khác một tổ đạo sư tiến hành đấu chung kết danh lệ cạnh h c tranh mà ai có thể từ tổ bên trong thắng được nhìn chính là tiếp xuống đạo sư chiến đội thi đấu so đấu rồi chiến đội thi đấu chế độ thi đấu là mỗi một vị đạo sư mang theo bản thân chiến đội xuất ra một cái tổ hợp sân khấu cùng cái khác đám đạo sư so đấu nói đơn giản chính là các tổ đạo sư đều muốn cùng mình chiến đội học viên làm một cái hợp tác sân khấu ra tới ca khúc đề tài không hạ phong cách vậy không hạ toàn bằng đạo sư cùng các học viên bản thân thảo luận quyết định chỉ là nhất định phải ca khúc mới, đương nhiên nếu như có thể hiện trường sáng tác thì tốt hơn. tốt nhất là đạo sư cùng các học viên hợp tác một đợt sáng tác. đây cũng là cái tiết mục này muốn xem đến một màn, lao mang mới mà. không nên cảm thấy những cái kia b y tín lâu năm Hồng c ô n g các thiên vương vẫn luôn là hát người khác ca, liền đại biểu chính bọn hắn không có sáng tác năng lực. chơi mấy chục năm âm nhạc, liền xem như ngay từ đầu một khiếu không biết, chỉ là ở công ty an bài xuống ca hát, nhưng là đến bây giờ bọn hắn từng cái kỳ thật cũng đều rất hiểu âm nhạc rồi, mà lại ca sĩ tại thu ca về sau. vốn sẽ phải cùng sáng tác người tiến hành rất dài thảo luận đối ca khúc tiến hành sửa một chút sửa đổi một chút thậm chí ca sĩ mình cũng sẽ tiến hành hoàn thiện chỉ cần có thể trở thành thiên vương cấp bậc ca sĩ chí ít năm 2010 trước đó thiên vương thiên hậu nhóm vậy khẳng định là không có cái gì hàm lượng nước tại âm nhạc tố dưỡng bên trên tuyệt đối so với bây giờ người mới đều muốn lợi hại ân diệp bị ương quái thai này k h ô n g tính tiết mục tổ chính là hy vọng những đạo sư này nhóm có thể cùng người mới ca sĩ thông qua hợp tác sân khấu phương thức tiến hành âm nhạc bên trên giao lưu cùng học tập bồi dưỡng người mới nha. sân khấu so đấu chỉ là phụ, là t r ọ n g yếu hơn, là bồi dưỡng kinh nghiệm. cho nên, lần này sân khấu hợp tác, ngay từ đầu, tiết mục tổ liền sẽ tham dự vào thu lại bên trong. hôm nay ban nhạc không đóng cửa liền sẽ cùng dưới trướng hai vị chiến đội thành viên gặp mặt, đồng thời thảo luận tiếp xuống hợp tác sân khấu ca khúc lựa chọn cùng sáng tác. chu hoàn cùng n ô thắng hạo hai vị này học viên cũng đều thật sớm đi tới kế hoạch cầu đồng. thằng đến tiết mục tổ đều sẽ vị trí máy bố trí tốt, đồng thời đem ban nhạc không đóng cửa mời đến về sau, tiết mục thu lại liền bắt đầu rồi. ngô thắng hạo cùng chu hoàn tại kế hoạch cầu ồ n g nhân viên công tác dẫn dắt đi. mang theo c ù n g c h ụ ộ quay phim sư ngồi trên thang máy lầu năm. mới tới bên này ban nhạc không đóng cửa đang khi bọn họ chuyên môn phòng luyện tập bên trong chờ đợi hai vị nhân viên công tác xe nhẹ đường quen mang theo chu hoàn cùng nô thắng h ạ o hai người tại kế hoạch cầu đồng luyện tập tầng xuyên qua kế hoạch cầu đồng lầu 5 luyện tập tầng hết thể 2.000 mét vuông có hơn 10 lớn nhỏ không đều phòng luyện tập trong đó không ít phòng luyện tập bên trong đều có luyện tập sinh hoặc là tiểu ca sĩ tại tò mò đánh giá đi ngang qua chu hoàn cùng l ô thắng h ạ o bọn hắn cũng đều có truy tiếng quảng đông đại tân sinh tiết mục nhìn thấy tiết mục tổ tiêu chí tự nhiên là biết rõ đây là tới tìm công ty lao đại ghi chép tiết mục. bất quá bọn hắn cũng không nhận ra chu hoàng cùng nô thắng hạ hai người thứ bốn kỳ tiết mục ngày mai mới sẽ truyền bá đâu hai người bọn họ bây giờ còn là nhỏ trong suốt bất quá nhìn thấy hai người bọn họ bị như thế nhiều quay phim sư vây quanh còn có công ty nhân viên công tác dẫn vây xem luyện tập sinh nhóm tự nhiên là cảm giác được hai người bọn họ không giống cả đám đều hâm mộ nhìn xem hai người bọn họ đừng nhìn những ngày luyện tập sinh đều là kế hoạch cầu đ ư ợ người nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng đều không có gì cơ hội có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa đạt được diệp vị ương bọn họ dạy bảo chớ nói chi là có thể cùng bọn hắn một đợt ghi chép tiết mục nhìn xem Chu Hoàng c ù n g n ô Thắng Hạo bay thẳng ban nhạc không đóng cửa chuyên môn phòng luyện tập bóng người đại gia đều l a o rưới hỏng rồi chương 758, r t dốc cũng được đi chương 758, r t dốc cũng được đi các vị lao sư tốt Ớ, các ngươi tới rồi ban nhạc không đóng cửa chuyên môn phòng luyện tập bên trong tại tám cái vị trí máy em nhìn chăm chú Diệp Vị ư ơ n g cùng q định bọn hắn nhiệt tình nên đón Chu Hoàng c ù n g n ô Thắng Hạo đối với cái này hai cái chiến đội thành viên Diệp Vị ư ơ n g vẫn là thật hài lòng n ô Thắng Hạo là ban nhạc chủ sướng cùng ban nhạc không đóng cửa rất phù hợp cũng là sở hữu linh giáo trong tuyển thủ có khả năng nhất từ ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh học được đồ vật tiền thủ mà chu hoàn thì là quán quân hạ giống t i n thủ rất có châu thâm cùng vương phỉ hai người đặc sắc chỉ cần diệp vị ương đỡ một thành cầm xuống vô địch sát suất rất cao tới tới tới địa phương đơn sơ tùy tiện ngồi đi Diệp đỉnh cười kêu gọi bọn hắn tòa hạ phong luyện tập vốn là dùng để tập luyện không có gì có thể ngồi địa phương vẫn là lâm thời từ trên lầu văn phòng chuyển đến vài cái v h ế dự t ê u gọi hai cái thấp h ỏ m khẩn ư ơ n g học viên sau khi ngồi xuống diệp vị ư n g đại biểu ban nhạc không đóng cửa hòa ái hỏi tiếp xuống chúng ta muốn làm một cái hợp tác sân khấu. lần này chiến đội t h i đấu nhưng là muốn cùng cái khác đạo sư chiến đội một đợt so mặc dù nói thắng thua đối với chúng ta tới nói không đáng kể nhưng là đối với các ngươi tới nói thế nhưng là quyết định có thể hay không tiếp tục đi tới đ đâu Diệp Vị ư ơ n g lời nói nhẹ nhõm nhưng là trên thực tế nào có thoải mái như vậy t h g t h u a nhìn như giống như cùng đạo sư không có quan hệ nhưng là đạo sư thủ hạ tuyển thủ sớm bị đào thải đến cùng cũng là có chút mặt mũi không ánh sáng sự tình nhưng là mặt ngoài chắc chắn sẽ không nói như vậy tuyển thủ bản thân áp lực đã khá lớn đám đạo sư cho hắn thêm n h ó áp lực vậy thì càng s o n g đời cho nên Diệp Vị ư ơ n g mới biểu hiện như thế không thèm để ý chút nào không đáng kể chính là hy vọng hai cái tuyển thủ có thể hơi b ô n g lòng một chút không muốn lao nghị đến bạn nhất v ừ a đạo sư nhiều khó khăn có thể loại hình đối với cái này lần chiến đội thi đấu diễn xuất không ụ c các ngươi có ý nghĩ gì sao Diệp Vị ư ơ n g rất là hiền hòa một bộ giống như toàn bằng hai cái học viên làm chủ hắn chỉ vậy nước đánh cái phụ trợ ý tứ cái này nhưng làm hai đứa nhóc cho kinh động đến rồi bọn hắn trên đường tới còn tại thảo luận lần này chiến đội thi đấu toàn bằng Diệp Vị ư n g như thiên lôi sai đầu đánh đó đâu vị này chính là quốc tế đứng đầu nhạc sĩ A Sáng tác bài hát trình độ treo lên đánh hai người bọn họ người mới, nào có tại vị này đại thần trước mặt đường h ị c h đại đạo phần a, mà lại so với bản thân viết, vậy khẳng định là Diệp vị ương viết a, càng có khả năng dẫn đầu bọn hắn đi xuống a. Điểm này thị phi, bọn hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Buốn là bởi vì tiếp xúc gần v u i ban nhạc không đóng cửa mà mười phần khẩn trương Ngô Thắng Hạo, dưới tình thế cấp bách đều từ trên ghế trượt xuống đến, đến rồi, khẩn trương nói, Diệp l a o sư, chúng ta sáng tác trình độ có hạn, lần này chiến đội thi đấu vẫn là ngài quyết định đi. Chúng ta cũng muốn nhiều học tập một chút, như thế nào tài năng viết son ca, liền chờ ngài bộc lộ tài năng đầu. Chu h à n cung ở đây một bên p h ụ hòa nói, đúng đúng đúng, còn hy vọng Diệp Lão sư có thể không keo kiệt chỉ giáo, dạy một chút chúng ta viết như thế nào ca. Diệp Vị ư ơ n g sở l ỗ mũi một cái, có chút buồn cười. Hợp lấy đây cũng là hai cái trời xuống k h a i a? Bất quá hắn cũng có thể lý giải, đổi lại là hắn, làm một người mới, khẳng định cũng sẽ không tại quốc tế đỉnh tiêm trình độ nhạc sĩ trước mặt khoe khoang bản thân cũng kia có hạn sáng tác trình độ. Ân, mặc dù Diệp Vị ư ơ n g sáng tác trình độ ít nhiều có chút giả dối rồi. Diệp Vị ư n g nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta tới thảo luận một chút, cái này kỳ chiến đội thi đấu chủ đề đi. chúng ta muốn biết một bài dạng gì ca, phong cách nào, ca khúc chủ đề là cái gì, các ngươi có ý tưởng sao? Tất nhiên hai cái học viên không dám ở trước mặt hắn múa d ị u qua mắt trợ. k i a Diệp Vị ương vậy nguyện ý lại giảm xuống một lần tiêu chuẩn, đại gia đến trò chuyện chút. Nếu là chiến đội t h i đấu, vậy khẳng định không thể là chính Diệp Vị ương một lời mà quyết mà. Cái này ngăn tiết mục tôn chỉ vẫn là tại khai của tiếng Quảng Đông giới ca hát Đại t â n Sinh ca sĩ làm chủ. Cho nên phải cho những học viên này nhiều một chút rèn luyện, cũng không thể liền thật sự Diệp Vị ư n g trực tiếp cầm một ca khúc ra tới. Đại gia tập luyện một lần coi như xong chuyện. đôi kia Chu h o à n g hai người bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì tiến bộ có thể nói a Diệp Vị ư ơ n g vẫn là hy vọng hai người bọn họ có thể quá nhiều tham dự vào lần này sân khấu ca khúc bên trong đến dẫn bọn hắn rèn luyện rèn luyện đối mặt Diệp Vị ư ơ n g đặt câu hỏi Chu h à n g cùng n ô Thắng Hạo liếc nhau hai người đều có chút mê mang đang trên đường tới hai người bọn họ thật không có nghĩ những thứ này chỉ mới nghĩ lấy hết t h ể toàn bằng Diệp Vị ư ơ n g làm chủ hai người bọn họ ngoan ngoãn làm theo là được có v ị này đại thần ăn bài còn có cái gì cần dùng đến hai người bọn họ địa phương a nhưng là không nghĩ tới Diệp Vị ư n g hiện tại một bộ mọi người cùng nhau thảo luận quyết định ý tứ. trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đều có điểm đ ộ n g bọn hắn cũng không phải không tiếp xúc qua đứng đầu ca sĩ, dù sao bọn hắn cũng coi là ngành giải trí nhân sĩ, đặc biệt là Ngô Thắng Hạo, tại một chút lễ hội âm nhạc trường hợp cũng đã gặp không ít hai ba tuyến ca sĩ. nhưng là những cái k i a hai ba tuyến ca sĩ đối đ ã i bọn hắn loại này người mới, đều đã phi thường lãnh đạo, trên cơ bản có chuyện cũng sẽ không cùng bọn hắn câu thông, thậm chí nói một câu đều muốn chuyên môn để cho thủ hạ trợ lý đến đưa lời nói, tuyệt đối sẽ không bản thân tiếp xúc. không nghĩ tới Diệp b ị ư ơ n g cái này đỉnh cấp đại minh tinh, ngược lại như thế h a á i dê nói chuyện. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó đối Minh Tinh cao nạo ả t tượng, không lưu dấu vết liếc vài lần phòng luyện tập bên trong bố trí camera vị. Nô Thắng Hạo trong lòng đột nhiên hiểu ra, khả năng đây chính là cái gọi là Minh Tinh ống kính trước cùng ống kính sau là hai người đi. ô n g kính trước hòa ái dê nói chuyện, dịu d i t người mới, không có giá đỡ. ô n g kính sau liền tiền hô h ậ u hùng, cao l ệ n h kiệm lời. Tự cho là tìm hiểu được nguyên nhân về sau, Nô Thắng Hạo vậy cười yếu ớt một lần. Diệp l ã sư, ta cảm thấy lần này chiến đội thi đấu sân khấu, chúng ta có thể thử một lần chơi dốc. Dù sao dốc mới là các vị tiền bối sở trường nhất phong cách, tất nhiên muốn nên chiến những thứ khác đạo sư. vậy liền hẳn là xuất ra thực lực mạnh nhất, mới là đối cái khác đạo sư tôn trọng. nô thắng hạo tự nhận là diệp vị ương là không tốt nói thẳng, cho nên để bọn hắn thay thế hắn nói ra được. dù sao như thế nhiều ca mê ra đầu, ban nhạc không đóng cửa xem như đạo sư bên trong h ậ u bối có mấy lời cùng sự tình không tốt như vậy trực tiếp. hắn mấy câu nói như vậy thuận, có thể nói là mặt mũi lớp lót đều có, đã có thể để ban nhạc không đóng cửa xuất ra toàn lực đến chuẩn bị chiến đội thi đấu, còn có thể có đường hoàng lý do. diệp vị ư n g rất là kinh ngạc nhìn nô thắng hạo liếc mắt, không nghĩ tới tiểu tử này đầu óc còn rất linh hoạt ta cũng không biết lời nói này là trước đó nghĩ kỹ. vẫn là lâm thời nghĩ ra được nói có thể nói là dọn nước không lọt mà lại dốc vốn là nô g thắng hạo am hiểu nhất lĩnh vực đề nghị này vừa ra đối chính hắn cùng đối ban nhạc không đóng cửa tới nói đều là có lợi nhất ngược lại là chu hoàng cùng dốc độ phù hợp cũng liền bình thường mà lại trước kia hẳn là cũng không có chơi qua ban nhạc diệp vị ương bao hàm thâm ý nhìn chăm chú nô g thắng hạo tiểu tử này khác không đề cập tới tâm nhãn vẫn là thật nhiều rất thích hợp tại ngành giải trí cái này động một chút thì là lẫn nhau kéo dầm địa phương hôn a dốc dốc cũng được diệp vị ương có gì không thể đối ban nhạc không đóng cửa tới nói dốc khẳng định cũng là thích hợp nhất phong cách. bất quá hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Chu Hoàn, Hoa Ái hỏi, Chu Hoàn đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi không thích dốc lời nói, chúng ta có thể lại thảo luận. Chu Hoàn nhìn xem Diệp Vị Ưng cùng Nô Thắng Hạo, hắn vậy kịp phản ứng, phong cách dốc nhất định là thích hợp nhất ban nhạc không đóng cửa cùng Nô Thắng Hạo, chỉ là chính hắn lại không làm sao thử qua nhạc dốc, đối dốc rất là lạ lẫm. á Chu Hoàn có nỗi khổ không nói được c ử c ử vài tiếng về sau, vẫn là gật đầu đáp ứng, không dám ngỗ nghịch Diệp Vị Ưng. c h ư ơ n g 759 n g à y của mẹ muốn tới c h ư ơ n g 759 n g à y của mẹ muốn tới kỳ thật Chu Hoàn hoàn toàn là cả nghi quá rồi. Diệp Vị ư ơ n g cũng không phải liền thật sự không phải dốc không ai có thể hơn. Coi như hắn đưa ra cái khác ý kiến, vậy hoàn toàn không gọi được ngỗ nghịch Diệp Vị ư ơ n g trình độ. Hắn hỏi Chu Hoàn ý kiến, là thật tại hỏi thăm Chu Hoàn, mà không phải thuận miệng qua loa. Chỉ là Chu Hoàn ở trong lòng đem Diệp Vị ư ơ n g nhìn quá cao, căn bản không dám nhắc tới ra cái gì không gặp nhau ý kiến mà thôi. Thế là tại Chu Hoàn không có ý kiến tình ngu dưới. Lần này chiến đội thi đấu ca khúc phong cách liền xem như quyết định. Dốc. Bất quá xác định em nhặt phong cách, mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Núi m Diệp Vị ư ơ n g lại hỏi, vậy chúng ta lần này ca khúc mới? chủ đề là cái gì đây? tiếng Quảng Đông đại tân sinh tiết mục yêu cầu sở hữu dự thi ca khúc đều phải là ca khúc mới. đương nhiên, không yêu cầu nhất định phải hiện trường sáng tác, chỉ cần là chưa ban bố ca khúc mới là được. thậm chí đều không yêu cầu nhất định phải là đạo sư cùng đám tuyển thủ bản thân sáng tác. ngươi có thể hẹn đến những người khác viết ca, cũng có thể. tóm lại nhất định phải là ca khúc mới là được. dù sao cái tiết mục này là muốn vì tiếng Quảng Đông giới ca hát gia tăng n g mới dịch. xuất phẩm cái này ngăn tiết mục Quảng Đông truyền hình, cũng không phải chỉ nhìn trước mắt một điểm nhiệt độ. bọn hắn càng hy vọng cái này ngăn tiết mục có thể thôi động lên tiếng quảng đông giải trí sinh thái khôi phục về sau mới có thể có thể tiếp tục tính tát á a o bắt cá mà hiện tại tiết mục nhiệt độ như thế cao khẳng định phải chủ đánh ca khúc mới tốt nhất có thể lại nhiều đẩy ra mấy thủ tiếng quảng đông bạo còn đến như vậy ít nhiều có thể chỉ hoán một lần tiếng quảng đông giới ca hát suy sụp trước đó ban nhạc không đóng cửa n g ư ờ i bạn xấu xa thân nhất hiệu quả liền phi thường t ệ t đa lại nhiều đến mấy thủ dạng này ca khúc mới chí ít có thể duy trì tương lai 5 năm tiếng quảng đông ca nhiệt độ đâu đã như vậy diệp vị ương tự nhiên là biết nghe lời phải rồi. cho nên hắn mới cùng các học viên thảo luận nổi lên lần này sân khấu ca khúc, một bộ muốn mới biết một ca khúc dáng vẻ sáng tác một ca khúc là rất phức tạp một việc. Bước đầu tiên, trọng yếu nhất đúng là trước phải xác định chủ đề. Tựa như sáng tác văn trước phải có mệnh đề một dạng, chế tác một ca khúc đầu tiên phải có một cái chủ đề. Cái này chủ đề khả năng chỉ là đơn giản nghĩ viết một bài thất tình tình ca, hoặc là ngọt ngào tình ca, cũng có thể là Trung Quốc phong thương cảm chủ đề, lại hoặc là cái khác. Chỉ có trước xác định chủ đề, mới có thể tiến hành tiếp xuống từ khúc sáng tác bộ phận. Đối mặt Diệp Vị ư ơ n g vấn đề, lần này Chu h o à n cùng Ngô Thắng Hạo rõ ràng thông dong không ít. Trải qua vừa rồi một phen thảo luận, hai người bọn họ cũng đều cảm giác được Diệp Vị Ưng ý tứ, là muốn mang theo hai người bọn họ sáng tác một bài ca khúc mới. Đây chính là một chuyện tốt đa. Không nói khác, chỉ là tự mình cảm thụ cùng quan sát một lần Diệp Vị Ưng loại này quốc tế đỉnh tiêm nhạc sĩ như thế nào sáng tác âm nhạc, đều có thể cho bọn hắn mang đến rất lớn dẫn dắt. Nếu như có thể từ trung học tập đến một chiêu như vậy n ữ t hức, không dám nói vô địch tại hoa ngữ giới âm nhạc, nhưng là chí ít có thể để cho bọn hắn vững vàng tại hoa ngữ giới âm nhạc chiếm cứ một đế ăn được cơm vẫn là không có vấn đề. c ư chế lấy vui sướng cùng kích động, nô thắng hạo thăm dò đề nghị, nếu là dốc, k i a chủ đề khẳng định vẫn là lấy phê phán làm chủ A. Diệp Lão sư có lẽ có thể sáng tác một bài mang theo phê phán tính dốc ca, tuyệt đối có thể chinh phục người xem. trong mắt hắn, tốt nhất dốc ca khúc khẳng định chính là mang theo phê phán cùng h ò hét dốc, có thể trực kích linh hồn. tỷ như ban nhạc không đóng cửa trước đó trả ta xanh thẳm lấy phê phán người hiện đại không bảo vệ môi trường làm chủ đề, lớn tiếng hô hét cùng hô hào người sở hữu, đừng để hậu đại không nhìn thấy màu xanh t h ả m bầu trời. dạng này ca khúc. đ ặ ở có thi đấu sát thái sân khấu bên trên, tiên cơ liền đã đứng ở thế bất bại. Từ lập ý bên trên, trước hết đánh bại một đám tình ca, lấy ra làm chiến đội thi đấu, nhất định là rất thích hợp, mà lại tỷ số thắng phi thường lớn. Bất quá đối mặt Ngô Thắng Hạo kiến nghị, Diệp Vị ư ơ n g lại như mày. Ra sân cái ế t định bọn hắn hát chiến tranh kỳ thật liền đã mang theo rất nồng n ặ phê phán sát thái, hơn nữa còn là có chút xâm nhập trò chuyện sẽ 404 i phê phán. Sau đó chiến đội thi đấu, nếu như lại mang đến một bài phê phán tính chất ca khúc, kia đối với ban nhạc không đóng cửa chỉnh thể phong cách, liền sẽ rất có ảnh hưởng. Không phải nói phê phán không tốt. mà là nếu như phê phán quá nhiều, vậy liền sẽ cho người một loại, cái này ban nhạc chính là một cái yêu nã pháo, rất bén nhọn hình tượng. Có lẽ tại độc lập ban nhạc bên trong, đây là một đầu rất tốt con đường, rất có cá tính. Nhưng là đối với một cái quốc dân cấp bậc nổi tiếng ban nhạc tới nói, không phải chuyện tốt. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một cái lấy phê phán tinh thần cho đại chúng lưu lại ấn tượng ban nhạc, có thể trở thành chủ lưu đại nhiệt. Muốn để đại đa số người tiếp nhận, vậy thì nhất định phải muốn đi c h u n g dung con đường. Thích hợp tiến hành phê phán là tốt, có thể bị xem là vì đại chúng lên tiếng, là chuyện tốt, nhưng là tập h ậ p ra phê phán tính ca khúc. thậm chí đảo hướng phê phán, vậy liền biến thành con nhím, cũng không quá tốt rồi. cho nên Diệp Vị ư ơ n g sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, phê phán cái gì quá nặng nề, mà lại chúng ta xem như nhạc sĩ, cũng không thể vì phê phán mà phê phán. có chút ca, không phải nghĩ biết liền có thể biết, tận lực đi biết phê phán tính ca khúc, kỳ thật liền mất đi cả khúc bản ý rồi. nô đồng học, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không nên đem phê bình tính xem như các n g ư ờ i ban nhạc một vũ khí, làm âm nhạc vẫn là muốn thuần túy một điểm tương đối tốt, có cảm xúc nên phát ra có thể, nhưng là vì phê phán mà phê phán, cũng không đúng rồi. Diệp Vị ư ơ n g trên mặt một mực treo một vẻ cười yếu ớt đã không thấy, biểu lộ hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú Ngô Thắng Hạo. Hắn đối Ngô Thắng Hạo loại này cầu thắng xuất r u ộ t thậm chí cả muốn cầm phê p h á n t í n h xem như vũ khí ý nghĩ, rất là bất mãn. Bị Diệp Vị ư ơ n g như thế vừa gõ đánh, Ngô Thắng Hạo mồ hôi lạnh lập tức liền xuống. Hắn liền đội vàng lắc đầu xua tay, hốt hoảng nói: Diệp lão sư, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Còn chưa chờ hắn tranh luận đâu, Diệu Đỉnh liền đứng ra lên giảng hòa. Được rồi, vị ư n g làm nghiêm túc như vậy làm gì? Đại gia có ý tưởng nói thoải mái nha. ta nghĩ Ngô Đồng Học cũng chỉ là từ dốc liên tưởng đến phê phán tính ca khúc nha, cái này rất bình thường. ta vừa rồi cũng nghĩ đến. có người hòa giải, Diệp Vị Ưng ơ tự nhiên cũng sẽ không níu lấy không thả. một lần nữa lộ ra tiểu dung, gật gật đầu. ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. n ô Đồng Học ban nhạc nếu như muốn đi càng xa, những đạo lý này sớm tối đều phải hiểu. n ô Thắng Hạo liền vội vàng gật đầu, cảm ơn Diệp Lão sư dạy bảo. việc này liền xem như bỏ qua rồi. thấy chàng diện lần nữa khôi phục bình thường, một bên một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện. tiện thể lấy suy xét chiến đội thi đấu chủ đề chu hoàn lập tức nhất này, Diệp Lão sư, ta có một cái ý nghĩ. hừm, ngươi nói. Diệp Vị ương ô n hòa hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta tính toán một cái, chiến đội thi đấu chuyển ra thời điểm, hẳn là vừa lúc là ngày của mẹ thời gian. Ta cảm thấy chúng ta có thể lấy ngày của mẹ làm chủ đề, vì các mụ mụ đưa lên một cái sơ cấu. Tình thương của mẹ vẫn luôn là âm nhạc bên trong một cái kéo dài không suy chủ đề. Diệp Vị ư ơ n n biểu lộ ngẩn người. Ban nhạc không đóng cửa mỗi ngày lay lay ngôn thiên ắ m điệu, chỗ nào còn có thể nhớ được ngày lễ cái gì? Hắn căn bản cũng không có chú ý tới ngày của mẹ sắp đến rồi. Bất quá, đề nghị này không tệ a. Trương 760, đổi loại phương thức đến ca ngợi tình thương của mẹ Trương 760, đổi loại phương thức đến ca ngợi tình thương của mẹ bây giờ là trung tuần tháng tư, cách này của mẹ không sai biệt lắm còn có nửa tháng. Dựa theo trước mắt thu lại tốc độ, đến ngày của mẹ thời điểm hẳn là vừa vặn sẽ là thứ 8 kỳ tiết mục truyền ra thời gian. Như thế tính ra, ban nhạc không đóng cửa chiến đội thi đấu, vừa lúc là đổi kịp ngày của mẹ gái này đặc biệt thời gian rồi. t ố n n Nghệ tiết mục nha, đại bộ phận thời điểm vẫn là muốn suy xét đến ngày lễ ảnh hưởng, giống năm mới thời điểm muốn hát điểm vui mừng ca. khánh thời điểm muốn hát điểm ca ngợi tổ quốc ca ngay của mẹ đến một bài ca ngợi tình thương của mẹ ca khúc cũng là rất có thể thêm điểm bất quá nha l ô thắng hạo nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau nếu mày nói ca ngợi tình thương của mẹ lấy biết cho mẫu thân là chủ đề đúng là một rất hợp thời thích hợp ý nghĩa nhưng là nhạc dốc phong cách cùng loại này ca ngợi tình thương của mẹ chủ đề không quá dự đi nếu như muốn ca ngợi tình thương của mẹ lời nói khẳng định vẫn là chữ tình lưu h à n h càng thích hợp một chút lời này không giả dốc cho đại chúng ấn tượng bình thường đều là h ô k í c t ì n h đương nhiên âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp là biết rõ d ố c không chỉ là sao động cũng có thể chữa tình lên onu nhưng là lại chữa tình onu đem tình thương của mẹ dùng d ố c èn dồn phương thức biểu đạt cũng ít nhiều có chút không hợp thói thường rồi đại bộ phận nhạc sĩ cũng sẽ không suy xét đến đem ca ngợi tình thương của mẹ cùng d ố c móc đối thật không có cần thiết này thanh thanh thật thật đi chữa tình phong cách hắn không tâm sao nô thắng hạo cũng là một cái bình thường nhạc sĩ làm chu hoàn đưa ra lấy ca ngợi tình thương của mẹ làm chủ đề về sau hắn phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là cảm thấy đây là chu hoàn phản kích đối với hắn trước một bước đưa ra sân khấu muốn đi phong cách dốc phản kích, mà lại c á i này phản kích hiệu quả còn phi thường tuyệt. tới gần ngày của mẹ lý do này thật sự không thể bắt bẻ. như vậy lần này chiến đội thi đấu ban nhạc không đóng cửa chiến đội, hắn không liền muốn từ bỏ dốc chuyển chữa tình phong cách mà lập tức ưu thế liền đi tới chu hoàn bên này, hắn thanh tuyến có thể rất thích hợp chữa tình, thuộc về là đứng ở đó thanh sướng cũng có thể làm cho người say mê nhân vật hung ác. lần này ban nhạc không đóng cửa chiến đội điểm sáng vị trí trung tâm, không liền muốn chuyển tới chu hoàn trên người. n ỗ thắng hạo trên mặt lóe lên một tia vẻ u sầu. Loại này trọng lượng cấp t ố g nghệ, mỗi cái tuyển thủ khẳng định đều là hy vọng mình có thể trở thành nhất có điểm sáng, cập tới nhiều nhất ống kính cùng số định mức cái kia vị trí trung tâm a. Cho dù là nhất chi đối ngoại chiến đội thi đấu, đại gia cũng đều là một đống tâm nhãn. Nô tất nhiên đụng vào ngày của mẹ, kia viết một bài ca ngợi tình thương của mẹ ca, đúng là rất hợp với tình hình a. Diệp vị ương hiểu gật gật đầu, đối chu hoàng kiến nghị rất là công nhận. t h ế thế, nô thắng hạo đành phải chớ mắt nhìn Diệp vị ương, xem ra dốc là không đủ a. Bất quá, Diệp vị ương câu kế tiếp lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Phong cách dốc bên dưới. ca ngợi tình thương của mẹ diệp vị ương tự lẩm bẩm lại nói giới âm nhạc bây giờ là không phải còn không có này chủng loại hình ca không cần hoài nghi dốc cùng tình thương của mẹ hai cái này từ phong tới một đợt diệp vị ương lập tức liền nghĩ tới kia thủ bệ ruột ban nhạc thật sự yêu ngươi bài hát này là một bài truyền kỳ không đơn thuần là bởi vì này bài hát là bệ ruột ban nhạc ca cũng bởi vì bài hát này phong cách phi thường riêng một ngọn cờ dồn lưu hành dốc đến ca ngợi tình thương của mẹ cái này tại thật sự yêu ngươi trước đó chưa từng có tại hoa ngữ giới âm nhạc xuất hiện qua dĩ vãng ca ngợi tình thương của mẹ loại hình ca cũng giống như lỗ băng hoa thân ái mụ mụ một đời có em loại này chủ đánh một cái onu khúc phong cũng là muốn nhiều chữ tình là hơn chữ tình cái chủ loại kia thằng đến thật sự yêu ngươi xuất hiện mới thay đổi giới âm nhạc hát đối t ụ n g tình thương của mẹ liên miên bất tận chữ tình phong cách mới khiến cho trong vòng biết rõ à nguyên lai like không phải chỉ có chữ tình mới có thể sử dụng để diễn tả tình thương của mẹ chỉ cần tình cảm đến, đến rồi là không dùng phân phong cách hiện tại chu hoàn nhất lên ngày của mẹ sắp đến rồi chuyện này về sau diệp vị ương lập tức liền nghĩ tới bài hát này diệp lao sư phong cách dốc cùng ca ngợi tình thương của mẹ chủ đề không quá d ư a Lô Thắng Hạo mặc dù lòng dạ hẹp h ỏ i rất nhiều, nhưng là cái nhìn lại cục vẫn phải có. Mặc dù rất k h ô n g n ỡ nhưng là hắn hay là đề nghị, nếu như muốn lấy ca ngợi tình thương của mẹ làm chủ đề, chúng ta vẫn là đi chữa tình lộ chuyến đi. Diệp Vị ư ơ n g liếc mắt nhìn hắn, như cười như không nói, là chữa tình à, Nhưng là ai nói d ố c liền không thể chữa tình rồi? Nhạc Dốc bản thân liền là có thể nhất kéo theo bầu không khí ấm n h ạ c có thể táo bạo lên, đương nhiên cũng có thể chữa tình cảm động lên. A, Lô Thắng Hạo n g n g n g n g nhìn xem Diệp ị ư n g n ã o dung lượng có chút không đủ dùng rồi. Nếu như nói lời này người, là của hắn đồng học hoặc là bằng hữu. vậy hắn tuyệt đối sẽ n u ô n đối phương một mặt nước bọn gắt lại thả cái gì mặn n h ặ t cái dám đâu nhưng là người nói lời này là quốc tế đỉnh tiêm nhạc sĩ trung nhật tâm ba ngữ sáng tác quỷ tài diệp vị ương t i ê nô thắng h ạ o cũng không dám vọng có kết luận đành phải mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn diệp vị ương chờ mong hắn tiến một bước giải đáp diệp vị ương ngược lại là tiếp tục hán n u y ê n các ngươi ngấm lại chúng ta có thể nghĩ đến phối hợp ngày của mẹ chẳng lẽ cái khác mấy tổ đạo sư đã muốn không đến cái này một khối sao ta đoán t r ư n g khả năng lần này chiến đội thi đấu hội xuất hiện nhiều đầu biết tình thương của mẹ ca khúc mới đều không nhất định đâu đến lúc đó đại gia ca đều là lớn chữ tình phong cách đều là viết tình thương của mẹ lại đụng phong cách lại đụng đề tài như vậy cạnh tranh áp lực càng lớn hơn a cùng đề tài cùng phong cách đặt chung một chỗ so sánh nhỏ bé trên lệnh đều sẽ bị phóng đại vô cùng lợi hại cho nên chúng ta muốn sai chỗ cạnh tranh tất nhiên ngày của mẹ ngày không thể thay đổi vậy chúng ta cũng chỉ có thể cải biến thi đấu biểu diễn ca khúc phong cách tận lực không muốn lại hướng lớn chữ tình phương hướng dựa vào Diệp Vị ư ơ n g tức giận bĩu môi Hướng Ngô Thắng Hạo đặt câu hỏi nói chữ tình âm nhạc đặc điểm là cái gì khí tức g i lớn súc sôi làn điệu yêu mỹ trôi chảy Tiết Tấu tự do ra lăn ra, Nô Thắng Hạo khẩn trương hồi đáp, sợ mình nói sai rồi. Không sai. Diệp Vị Ương gật gật đầu, Thuận tiếp tục nói, c h ữ a t ì n h em n h ạ c cảm xúc cùng phong cách, cũng không phải là đơn nhất tính, có nhiệt tình không bị cản trở, sung sướng thanh thoát, có ôn nhu t h i ề n q u y ề n h u y ệ n c h u y ể n du dương, có thì tự v á n như ai, ruột gan đứt t ừ n g h ú c Mà ca ngợi tình thương của mẹ Chưa t ì n h ca bình thường nhạc sĩ đều có khuynh hướng đi Tiết Tấu thư giãn bình ổn, khúc phong nu hòa phương hướng, như vậy lợi cho Chưa t ì n h Dù sao mẫu thân yêu chính là nu hòa ấm áp, nhưng là cũng không phải là chỉ có Tiết Tấu thư g i n bình ổn. ú c Phong u hòa mới là chữa tình ca. Cái khác mấy tổ đạo sư, nếu như cũng có lựa chọn ca ngợi tình thương của mẹ là chủ đề lời nói, bọn hắn nhất định là đi loại này thông thường phương hướng. Tận lực Khúc Phong nhu hòa tới. Vậy chúng ta liền l ệ h đi phương hướng ngược, chúng ta tới một bài chữa tình phong cách dốc ca ngợi tình thương của mẹ. Đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho hiện trường người xem hai mắt tỏa sáng. Nghe quen liên miên bất tận nhu hòa Khúc Phong, để tình thương của mẹ đổi một loại không giống biểu đạt phương pháp, ngược lại càng có thể đánh động người xem. Chúng ta có thể tham khảo dốc lòng ca khúc chữa tình p h ơ n g h ứ c Dung tương đối sụp sôi có sức sống tiết tấu, cùng tràn ngập hy vọng cùng mong đợi ca tử, mở ra lối riêng ca ngợi tình thương của mẹ. Dung s ụ c sôi, mạnh mẽ giai điệu, đem phần này kiên nghị yêu biểu đạt ra đến. Nô thắng hạo h é mở lấy miệng, có chút ngẩng đầu lên nhìn xem quần quần lớn luận Diệp Vị ư ơ n n nội tâm tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, không thể không thừa nhận Diệp Vị Ương thuyết phục hắn rồi, mà lại giờ phút này tinh thần phân chấn Diệp Vị Ương, thật sâu cho hắn lên bài học. Làm âm nhạc i ê n ị nhất bảo thủ không chịu thay đổi cùng liên miên bất tận, làm âm nhạc nên lớn mật đếm thử, làm khác nhạc sĩ không có thử qua mới đủ vật. mà không phải một mực tái diễn tiền nhân đã tìm tòi rõ ràng con đường. Tất cả mọi người nói như vậy, nhưng là chân chính nguyện ý nếm thử mới đồ vật nhạc sĩ, thật sự rất ít. Phần lớn đều là tại dọc theo tiền nhân thành công con đường tiếp tục đi mà thôi. Bộ giai điệu, bộ hợp âm đã có sẵn thành công án lệ, có nhiều như vậy bạo lửa ca khúc có thể học biết, cần phải bản thân phí sức không có kết quả tốt đi tìm tòi hoàn toàn mới đồ vật sao? Nô thắng hạo ở trong lòng ám đạo, nếu như đổi lại là chính hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không nghĩ cái gì dốc ca ngợi tình thương của mẹ loại này kỳ quái tổ hợp. có lẽ Diệp Vị ư ơ n g cũng là bởi vì cái này có thể người khác không thể lớn mật nếm thử người khác không có nếm thử hoặc là không dám nếm thử phong cách dũng cảm bước ra thoải mái dễ chịu vòng tìm tòi mới đồ vật thái độ tài năng trở thành quốc tế siêu sao a chương 761, bị yêu người không cần xin lỗi chương 761, bị yêu người không cần xin lỗi Diệp Vị ư ơ n g tự thể nghiệm hướng nô thắng hạ phô bảy một phen chân chính đứng đầu nhạc sĩ là dạng gì hắn không chỉ chỉ làm miễn g h ĩ tại xác định muốn tới một bài ca ngợi tình thương của mẹ làm chủ đề lưu hành dốc ca khúc về sau Diệp Vị ư ơ n g lập tức liền cầm lên g i t a bắt đầu thử tìm giai điệu linh cảm rồi. trên diện r ộ n guitar solo thành âm từ diệp vị ương trong tay không ngừng vang lên yêu mỹ anh ớ ấ p guitar solo căn bản không giống như là tại sáng tác càng giống là đã đã tính trước đ à n hát cái này đều để ngô thắng hạo có chút nhịn không được ở trong lòng hoài nghi diệp vị ương có phải hay không sớm đã có một khúc cũng không tệ lắm từ khúc hiện tại chỉ là giả vợ như tại sáng tác trên thực tế c h ỉ l à đem đã sớm làm xong bán thành phẩm từ khúc bắn ra đến mà thôi dù sao hắn vậy ngay cả sâu guitar solo cùng với kia nghe phi thường duyên dáng giai điệu thật không giống như là hiển ý thế nào đoạn này giai điệu có hay không chưa t ì n h cảm giác Diệp Vị ư ơ n g k h o e môi n ế t lên mỉm cười mà hỏi. h ắ n Tiện Tay đến rồi một đoạn ngắn thật sự yêu người g h i ta khúc nhạc dạo bộ phận, đây cũng là bài hát này bên trong nhất bắt người tâm giai điệu một trong. Rất hiển nhiên, hắn lộ chiêu này rất là rung động Ngô Thắng Hạo cùng Chu Hoàn. Mặc dù chỉ có một đoạn ngắn giai điệu, nhưng là xem như chuyên nghiệp nhạc sĩ, tất cả mọi người có thể cảm giác được đoạn này giai điệu lực hấp dẫn. Nếu như đây quả thật là Diệp Vị ư ơ n g Tiện Tay đã muốn ra tới, vậy hắn sáng tác năng lực cũng quá bất hợp lý đi. Em hai, đoạn này giai điệu rất b ứ c hay, mà lại c h a tình bầu không khí cũng có thể cảm nhận được. Dùng đi ta điện đến biên chữ tình ca. so với ta trong tưởng tượng càng thêm thích hợp một chút ta. Nô thắng hạo khen không dứt miệng tán dương lấy. Một bên Chu hoàng cũng liền ngay cả phụ h ọ a Mặc dù không biết hai người bọn họ lời nói có mấy phần thực tình, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g hay là rất hưởng thụ. Sau đó, không chỉ là Diệp Vị ư ơ n g bao quát đ ư gia đình bọn hắn, còn có hai vị tuyệt thủ, đều đây ở một đợt, thật lòng thảo luận nổi lên bài hát này tốc độ, hợp âm, giọng điệu, giai điệu, kết cấu các loại vấn đề. k h thật Diệp Vị ư ơ n g sao mỗi một thủ ca, đều cũng không phải là trực tiếp cứng rắn sao liền xong chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến hành một chút thích ứng tính sửa chữa. Dù sao mỗi cái ca sĩ tốt nhất âm thanh vượt là bất đồng. Mỗi một thủ ca sáng tác đều cần căn cứ ca sĩ âm vực đến xác định giọng điệu. Nếu như ca khúc âm vực khoảng cách quá lớn, cũng rất có khả năng xuất hiện không thể không sửa đổi giai điệu tình huống. Trừ phi là thật sự phải dùng nguyên điều không thể, không phải dưới đại đa số tình huống, diệp vị ương bao nhiêu đều sẽ tiến hành một điểm cải biến, đổi thành thích hợp hắn hơn hát giọng điệu. Đương nhiên, trên thực tế loại này nhỏ cải biến đối ca khúc tổng thể hiện ra hiệu quả không có khác nhau quá nhiều. Dù sao soạn nhạc giai điệu hoạch tâm chắc là sẽ không đổi. Chính là tại biên khúc bên trên, có lúc cần n h ằ m vào chuyển điệu sau biên khúc. tiến hành hai lần cải biên. Bất quá đối với thửa kế nguyên thân ưu tú âm nhạc tố dưỡng Diệp Vị ư ơ n g tới nói, làm loại sự tình này cũng chính là hao chút thời gian, cũng không đến nỗi đến đổi không ra được trình độ. Nói đến, Diệp Vị ư ơ n g mỗi lần n h ằ m vào ca khúc mới tiến hành một chút tiểu tu nhỏ đổi thời điểm, cũng sẽ ở nghĩ. Tiếp trước hắn bởi vì vô pháp thực hiện âm nhạc mộng tưởng nguyên nhân, kỳ thật xem không ít một chút vui chơi giải trí tiểu thuyết. Tại trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính xuyên qua đến một cái thế giới khác hoặc là sau khi trùng sinh, đều có thể tùy tiện liền đem trong đầu các loại ca khúc đều lấy ra, thậm chí đổi đều không cần đổi liền tất cả đều có thể tự mình hát. Trước kia không biết âm nhạc thời điểm, hắn ngược lại là không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Hiện tại thừa kế âm thanh gốc nhạc lý tri thức về sau, lại quay đầu nhìn, quả nhiên tiểu thuyết chỉ có thể là tiểu thuyết đa. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy tình? Nếu như Diệp Vị ương hắn không phải xuyên qua tới liền thừa kế phong phú nhạc lý tri thức, dù là trong trí nhớ kinh người muốn đ em tiếp trước ca khúc hoàn nguyên ra tới, thành công độ khả thi vậy phi thường thấp. Coi như hắn tìm chuyên nghiệp nhạc sĩ, lợi dụng ngâm nga giai địa phương thức tướng tới trong đầu nhớ ca khúc ngâm nga ra tới, cái kia cũng nhiều nhất chỉ có thể hoàn nguyên cái 7 y t á phần. Dù sao ngâm nga chỉ có thể hoàn nguyên r a nguyên khúc giai điệu còn biên khúc p h á diện cũng chỉ có thể dựa vào chuyên nghiệp nhạc sĩ bản thân phát huy, khỏi phải nghĩ đến một trăm hoàn nguyên r a tới. Càng là tại giới âm nhạc đi xa, diệp vị ương thì càng cảm kích tiền thân, còn tốt đời này có phong phú nhạc lý tri thức cùng chuyên nghiệp soạn nhạc biên khúc tri thức, không phải khả năng hai đời đều sẽ bỏ lỡ âm nhạc ngộ. Ban nhạc không đóng cửa cùng hai vị chiến đội học viên, tại phòng luyện tập bên trong chọn v ẹ n cõ xá ba, bốn tiếng mới miễn cưỡng căn cứ ba vị chủ sướng âm thanh vực định ra rồi cái này thủ ca khúc mới dọn điệu. Diệp Vị ư ơ n n cũng ở đây, Ngô Thắng Hạo cùng Chu Hoàn trước mặt, đem thật sự yêu người giai điệu viết 7-8 t á phần, để hắn hai kinh thán không thôi. đương nhiên, đến một bước này cũng liền không sai biệt lắm rồi. Nếu như đem biên khúc cùng ca từ đều toàn giải quyết, vậy thì không phải là làm người sợ hai tháng phục, mà là trang b ứ c trang lớn, giả vô cùng. Thu lại lúc kết thúc, Diệp Vị ư ơ n n xây một cái m h ẹ chặt cờ rút, đem hai cái học viên đều kéo vào. Sau đó trong một tuần, bọn hắn sẽ còn tiếp tục ở trong nhóm thảo luận, Diệp Vị ư y ê n cũng sẽ đem hoàn thiện sau ca từ cùng biên khúc lục tục đều phát cho bọn hắn nhìn. về sau một lần nữa họ hội ý liền có thể thử diễn tập diễn xướng rồi ban nhạc ca khúc dù sao tất cả đều dựa vào hiện trường đến hát ngược lại là không có có rất nhiều loại loại điện tử âm thanh so với phức tạp hậu kỳ chế tác bọn hắn càng cần hơn một chút hiện trường diễn xuất rèn luyện muốn nhiều tập luyện tập luyện sau đó tập luyện mới là phức tạp trọng điểm cùng lúc đó ngay tại ban nhạc không đóng cửa cùng chiến đội các học viên tại vì thứ 8 kỳ tiết mục thu lại làm chuẩn bị thời điểm tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ 4 kỳ tiết mục cũng ở đây ngày 19 tháng 4 ban đêm chính thức truyền ra rồi cùng lúc trước kỳ thứ hai tiết mục một dạng Ban nhạc không đóng cửa sân khấu vẫn là khán giả mong đợi nhất. Là một bộ bạch đ i biểu i ễ n tại sân khấu bên trên hát lên Chung vô diệm cái này thủ thúc nước mắt thần khúc thời điểm n g à n n g à n b vạn vạn cái ngay tại quan sát tiết mục nữ khán giả lập tức liền không k è m được rồi. Nếu như nói người bạn xấu xa thân nhất là một bài bất luận nam nữ đều có thể đồng cảm ca khúc vậy cái này thủ Chung vô diệm có thể nói là chuyên môn đánh út nữ tính người nghe thần khúc. Bài hát này hoàn toàn lấy Chung vô diệm thị giác đem đám nữ h à i tử yêu mà không được lốp xe dự phòng đến giả cái chủ loại kia tình cảm trải nghiệm không sai chút nào viết ra tới hát ra tới. cũng không phải là chỉ có nam nhân mới có thể làm liếm chó, mới có thể bị làm lốp xe dự phòng. Trên thực tế yêu mà không được loại chuyện này là nhân loại phổ biến sẽ cảm nhận được tình cảm, đồng thời nam nữ trải nghiệm sẽ còn khác biệt quá nhiều. Thêm ý độc lòng người giai điệu, Di a n o n cùng Dương Cầm hoàn mỹ phối hợp, lại thêm ca từ chỗ phát họa cái chủng loại kia gần sát hiện thực cảm xúc cùng kịch bản, hoàn toàn đem nữ tính tại tình cảm chúng được không đến yêu bất đắc d ì cảm giác, kể rõ phát huy vô cùng tinh tế. Ca khúc bên trong cái kia mong muốn đơn phương đi yêu một người, không quản được không gặp được đ á p lại, có đúng hay không bị câu? đều vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng chung vô diệm, sao lại không phải ngàn ngàn vạn vạn cái phổ thông nữ hải ả n h thu nhỏ đâu? ở nơi này tầm thường tối thứ sáu bên trên, một bài không quá tầm thường chung vô diệm c h ụ t v a n g lên vô số nữ người xem tiếng lòng. hai người thế giới bên trong, bị yêu người là người thắng, thương hắn người hèn mọn nhỏ bé. không có người nào thiếu ai, trả giá lòng người cam tình nguyện. nhưng là loại này hèn mọn, thật sự đáng ra không? chương 762 t r ư a ta muốn một cái đánh bảy cái. chương 762 t r ư a ta muốn một cái đánh bảy cái. lây động lòng người trung vô diệm một khi truyền ra liền lập tức bị rộng rãi các nữ đồng bào phụng làm chữa tình thần khúc diệp vị ương cũng bị mang lên nhất hiểu nữ tính thị giác nam v i ế t lời người danh hiệu không nói khác chỉ là cái này thủ trung vô diệm liền hoàn toàn biết vào ngàn vạn đồng tính nữ bảo trong lòng nếu ai nói diệp vị ương không biết nữ nhân các nàng cái thứ nhất không phục không người hỏi ta có thể cam tâm diễn cái này b ĩ đ ạ i hóa thân kỳ thật ta nghĩ ở giữa bên trong s ụ đổ yếu đớt như người yêu ai tình nguyện chiếu sáng người khác giống như trăng sáng ta tình nguyện làm p h ó xe cũng là vui vẻ lấy t h thức. cái nào cần phải ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu x u ố n g dưới. câu này câu ca tử, mỗi một câu hát đều là trong lòng các nàng ý tưởng chân thật nhất, hát là mỗi một cái lấy bằng lưu thân phận, lưu tại thích bên người thân nữ hải, loại kia thích nói không ra miệng t r u ấ s ó t đúng, quá tuyệt vời. tuyệt, quá tuyệt. cho dù là nghe không hiểu tiếng quảng đông quảng đông bên ngoài khán giả, tại kết hợp lấy phụ đề cùng với b u y định kia thêm mỹ sân khấu biểu diễn, cũng làm cho các nàng sâu đậm cùng bài hát này đồng cảm rồi. t ố t ca khúc, ngôn ngữ tuyệt đối sẽ không trở thành thượng t ư c c h n g ngại. chớ nói chi là tiếng quảng đông bản thân cũng là thoát thai từ tiếng hoa hệ địa phương ngôn ngữ. rất nhiều không có trải qua cái kia cảng vui thời đại huy hoàng, đi lại đến nay đều là nghe tiếng phổ thông ca khúc, truy đại lục ca sĩ tuổi trẻ không không sao nhóm, vậy cảm nhận được tiếng quảng đông ca khúc b ẻ đẹp. Các nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like tiếng quảng đông ca cũng có thể dễ nghe như vậy. Sau đó trải qua một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, liền khai quật ra c à n g nhiều thập niên 90 kinh điển tiếng quảng đông lão ca, nhìn thấy đương thời cảng vui hoàng kim niên đại huy hoàng một góc, thế là các nàng liền nhập h á m hại. đã đắm chìm rất nhiều năm, thậm chí vẫn luôn tại vững bước suy yếu tiếng quảng đông giới ca hát, lần nữa nên đón một đợt mới chú ý. Người nghe cùng ca sĩ từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau thành kiểu. Bây giờ tiếng Quảng Đông giới ca hát suy yếu, chủ yếu vẫn là bởi vì tiếng Quảng Đông giới ca KH hát không tiếp tục xuất hiện có thể lưu hành cả nước y ế u tú ca sĩ, tự nhiên là hấp dẫn không đến Đại Tân Sinh người tuổi trẻ ánh mắt. Mà không có chú ý, liền không có thị trường, tiếng Quảng Đông giới ca hát liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhưng là tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh tiết mục xuất hiện, cùng với tiết mục bên trong tám vị đạo sư liên tiếp không ngừng mang tới các loại tốt ca, thành công thay đổi cái này một xu hướng suy tàn. Đại chúng ánh mắt, bởi vì này ngăn t ố nghệ. bởi vì lấy ban nhạc không đóng cửa cầm đầu các vị đạo sư mang tới ưu tú tiếng Quảng Đông ca khúc mới, lần nữa đưa ánh mắt về phía sắp bị người lãng quên tiếng Quảng Đông giới ca hát. thập niên 90 kinh điển lão ca, bị không không s a u các thính giả lần nữa lật ra tới, xông lên các nền tảng âm nhạc lớn thời gian thực nhiệt ca bảng. mấy năm gần đây tiếng Quảng Đông giới ca hát xuất hiện ca khúc mới, còn có những cái kia tại Hồng Kông coi như có chút nhân khí ca khúc mới thủ môn, vậy lần nữa thu được chú ý một chút đúng là tốt mà không lừa người mới ca khúc mới, cũng bị phát hiện cùng đào móc ra tới, tại người trẻ tuổi quần thể bên trong truyền bá lên. TikTok chờ x giao giải trí phần mềm bên trên. tiếng quảng đông ca khúc xuất hiện tần suất v ậ y rõ ràng biến nhiều rồi lấy thập niên 90 lão ca cầm đầu phục cổ t r à o lưu cùng năm 2020 t r i ả hữu một nhóm tiếng quảng đông tân lãng triều ca khúc phân biệt tại 30-40 tuổi cùng 15-22 tuổi quần thể ở giữa dần dần phát hòa lên một chút mặc dù không có tiếp vào tiếng quảng đông đại tân sinh tiết mục mời hồng k ô n g uy tín lâu năm ca sĩ cùng đại tân sinh người mới vậy bởi vì này v ợ n sóng triều một lần nữa thu được không ít chú ý nhiều đài truyền hình đều được duyệt một chút hoài c i u hình t ố g nghệ hướng những n à y hồng công ca sĩ khởi x g mời hy vọng bọn họ có thể tới tham gia kiếm lợi một bút tình cảm cái gì niên đại tú kim khúc tú càng vui vớt đám người mắt như mang sau mưa xuân bình thường xông ra động tác nhanh nhất quả x o à i đài thậm chí đã mời được 7-8 t á vị n ă m đó ở hồng kông nhân khí vậy không thấp uy tín lâu năm ca sĩ tiến liều bắt đầu thu lại kim khúc tú kỳ thứ nhất tiết mục trong một tháng cái này n g ă n tiết mục liền sẽ online hồng kông giới âm nhạc hoài cựu tình cảm có thể bị một lần nữa kéo lên lời nói k h ố i này thị trường là phi thường khổng lồ quảng đông truyền hình mang tới cái này s ó nhiệt g n độ những đài truyền hình khác không c ấ p đến kiếm một chén canh vậy làm sao khả năng quảng đông truyền hình đ ạ i trưởng văn phòng một cái nhân viên công tác cầm bảng báo cáo đi vào văn phòng, đem bảng báo cáo đưa cho chính p h cán b ậ n r ộ n đại trưởng. Đại trưởng, đây là tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ 4 kỳ tỷ lệ người xem báo cáo. Quảng Đông truyền hình đại trưởng nâng đỡ mắt kính, nâng người lên nhận lấy báo cáo, để tay xuống đầu công tác, trực tiếp liền nhìn lại. Thứ 4 kỳ tiết mục bình quân tỷ lệ người xem 2.92 tối cao tỷ lệ người xem 3. 62 thị trường số định mức 23. 63. Đây là chúng ta đài từ năm 2010 đến nay, sở hữu tống nghệ tiết mục bên trong tỷ lệ người xem cao nhất một lần. Đừng nói là tại chúng ta đài. Cho dù là cùng cái khác bạn đài so sánh, cũng là quốc dân cấp bậc tống nghệ tài năng đạt tới tỷ lệ người xem. Nhìn thấy cái thành tích này, đài trưởng trên mặt lập tức lộ ra vui sướng tiếu dung. Hiện tại không thể so đương thời. Từ khi internet cao độ phổ cập về sau, truyền thống đài truyền hình tỷ lệ người xem liền mới hàng lại hàng. Tại năm 2012 trái phải, một n g ă n hiện tượng cấp bậc tống nghệ phát sóng tỷ lệ người xem liền có khả năng phá hai đến k ỳ cuối cùng thời điểm. Nếu như danh tiếng không có b a n g lời nói, thậm chí có khả năng cuối cùng tỷ lệ người xem phá bốn bình quân tỷ lệ người xem có thể có cái bao nhiêu? mà tới năm 2020 về sau bình thường tấu nghệ, tỷ lệ người xem cũng liền tại một trên dưới lưu động, có thể duy trì tại hai trở lên, liền đã xem như cực kỳ tốt thành tích. còn nếu như có thể có một cái nào đó kỳ tiết mục tỷ lệ người xem phá ba vậy liền thỏa thỏa có thể tranh đoạt hàng năm quán quân cấp bậc. đến như phá 4. gần nhất 5 năm cũng không có loại này tiết mục xuất hiện. cho dù là ca sĩ tốt thanh âm chạy băng băng chờ đài truyền hình lớn chủ lực tiết mục, thu quan chi dạ tỷ lệ người xem có thể phá 3 kia đều muốn mở chẳng đ n trước kia quảng đông truyền hình t ấ nghệ. t u ỳ n h quân tỷ lệ người xem có thể có 1%, kia đều xem như thành công tiết mục, là có thể viết nhập cuối năm báo cáo khen ngợi. Mà bây giờ tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu mới truyền bá đến thứ b kỳ, bình quân tỷ lệ người xem liền phá 2.9 thứ 4 kỳ đơn kỳ tỷ lệ người xem càng là phá 3. 6 chiếm cứ siêu 23 thị trường số định mức. Mặc dù bây giờ mới tháng tư, nhưng là đ ạ i trưởng liền đã có thể khẳng định tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tuyệt đối sẽ trở thành năm nay tống nghệ tỷ lệ người xem quán quân tiết mục. Bất quá nha, nhìn xuống c ặ n kẽ báo cáo về sau, đ ạ i trưởng vẫn có một điểm không hài lòng lắm. c h ậ t chậm. mỗi một kỳ tiết mục tỷ lệ người xem t r ê n h lệch có chút lớn a. Kỳ thứ hai cùng thứ 4 kỳ tỷ lệ người xem đều phá ba nhưng là kỳ thứ nhất cùng kỳ thứ 3 tỷ lệ người xem đều chỉ có hai nhiều một chút. Số liệu phân tích bộ môn có tìm được hay không tỷ lệ người xem ba động nguyên nhân, nhân. Bình thường t n g nghệ tiết mục tỷ lệ người xem cũng là muốn mà một mực dâng lên hoặc chính là bắt đầu tức đ ỉ n h p h o n g tiếp tục đi thấp. Loại này một kỳ tỷ lệ người xem cao, một kỳ tỷ lệ người xem thấp tình huống vẫn là rất hiếm thấy. Đại trưởng, kỳ thứ hai cùng thứ 4 kỳ có ban nhạc không đóng cửa a. rất nhiều xem cái này ngăn tiết mục người xem đều là hướng về phía ban nhạc không đóng cửa đến dù sao bọn hắn là bây giờ tại toàn cầu đều xem như lửa nóng nhất mình t i n h a nhân viên công tác có chút lúng túng giải thích mặc dù tiết mục mời tới 8 vị đạo sư nhưng là trong đó 7 vị đều là đời cũ thiên vương cái này 7 vị thiên vương t h tụ có thể đem quảng đông truyền hình nguyên bản một đều có điểm khó đạt tới tỷ lệ người xem lập tức kéo đến phá hai kỳ thật đã rất n h i u rồi phần nhân tình này mang giá trị vẫn là rất đỉnh phá hai tỷ lệ người xem đặt ở quảng đông truyền hình thậm chí là đặt ở sở hữu trong đài truyền hình đều là một cái vô cùng vô cùng n h ư u thành tích, nhưng là có phá ba thành tích ở trước mắt, kia hai tỷ lệ người xem liền có chút giật gấu vá bay rồi. càng kinh khủng chính là ban nhạc không đóng cửa bọn hắn một chi ban nhạc lực hiệu triệu liền có thể tương đương với cái khác bảy vị đạo sư cộng lại lực hiệu triệu, cái này khiến tiết mục tổ và số liệu phân tích bộ đều có chút ngoài ý muốn. ban nhạc không đóng cửa một cái có thể tương đương với cái khác bảy vị đạo sư đ ộ h o n đại trưởng có chút l i u l ư ớ i trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. trầm mặc một hồi về sau hắn mới thở dài chế độ thi đấu đã không thể thay đổi cũng chỉ có thể như vậy. xem ra chúng ta còn đánh giá thấp ban nhạc không đóng cửa lực hiệu triệu a lần sau nếu như có thể lại mời đến bọn hắn tham gia t n g nghệ tuyệt đối phải để bọn hắn mỗi một kỳ đều tham dự thu lại chương 763 liên quan tới hoa ngữ b chuyên cùng tiếng anh hai chuyên trước xem chương 763 liên quan tới hoa ngữ b chuyên cùng tiếng anh hai chuyên trước xem 463, chuyên tiếng trước xem. 463, 473, 473, 483, 493, quảng đông đại tân sinh tiếng, tiếng trời chiến đấu tỷ lệ người xem nổ tung sự tình không chỉ là quảng đông truyền hình các lãnh đạo kinh hỉ tin tức này tại toàn mạng đều bị chủ đề nóng lấy bất quá những chuyện này đối ban nhạc không đóng cửa tới nói đều không phải chuyện trọng yếu gì tỷ lệ người xem tốt xấu đối bọn hắn tới nói cũng không có ý nghĩa. Dù sao nổi tiếng ở trong nước đã đến đ ộ i l ê n trước mắt thông cáo phí cũng kém không nhiều đến đỉnh rồi. Mặc kệ tỷ lệ người xem tốt bao nhiêu, bọn hắn vậy rất không có khả năng cầm tới càng nhiều thông cáo phí hoặc là mở rộng bao nhiêu nổi tiếng rồi. Đối với bây giờ ban nhạc không đóng cửa tới nói, bất kể là ở trong nước vẫn là tại Âu Mỹ giới âm nhạc kỳ thực hiện tại duy nhất phải làm sự tình, chính là ổn định bản thân nổi tiếng. Chỉ cần có thể ổn định danh khí, liên tục phát hai ba tấm tinh phẩm đánh giá trở lên album, kia trên cơ bản một cái thời đại thần tượng tiêu chí là tuyệt đối có thể đạt tới. đến như cao nhất điện đường cấp vinh dự đã không phải là danh khí có thể quyết định là muốn để năm tháng đến xác minh c h í ít xuất đạo trong vòng 20 năm là đừng nghĩ suy xét những thứ này chờ lúc nào ban nhạc không đóng cửa đều rút lui đến lúc đó lại trông cậy vào điện đường cấp vinh dự ra thân đi cho nên đối diệp vị ương bọn hắn tới nói hiện tại đã rất khó lại có cái gì truy cầu cao hơn bất kể là giải thưởng vẫn là danh khí bọn hắn đã đứng ở tối đỉnh phong rồi bây giờ diệp vị ương ngược lại trở về ban đầu sơ tâm đó chính là vì chơi âm nhạc mà chơi âm nhạc không dùng suy xét bất luận cái gì thành tích thương nghiệp hóa nổi tiếng lực ảnh hưởng các loại vấn đề, muốn hát cái gì, vậy liền hát cái gì, tùy tâm s ử dụng. Đây là vô số ca sĩ hy vọng nhất có thể đạt tới cảnh giới, nhưng là bọn hắn lại đau khổ không được. Xuất đạo không đến 4 n ă m ban nhạc không đóng cửa, ngược lại là tùy tiện làm được rồi. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Vị ư ơ n g vừa cùng chiến đội các học viên thảo luận hoàn thiện lấy thật sự yêu người bài hát này, một bên cũng ở đây suy nghĩ, ban nhạc không đóng cửa tiếp theo chương h o a n g ngữ a l b u m cùng tiếng anh a l b u m sự tỉnh. Năm nay, mặc dù muốn làm vật diễn, tạm thời là không có ngăn kỳ phát a l b u m nhưng là sang năm khẳng định phải đưa lên hai tấm hoàn toàn mới a l b u n hiện tại cũng nên xếp vào đến suy xét bên trong rồi, mà lại cái này hai l b u n đối ban nhạc không đóng cửa ý nghĩa phi thường lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ban nhạc không đóng cửa hoa n g ự ba chuyên, hẳn là sẽ trở thành bọn hắn triệt để tại hoa n g ự giới âm nhạc phong thần a l b u m mà tiếng Anh hai chuyên cũng sẽ triệt để đặt vững ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ giới âm nhạc địa vị, trở thành chân chính không có người có thể dung chuyển tốt ban nhạc. Cho nên cái này hai l b u m vẫn là rất trọng yếu, thậm chí sẽ quyết định tương lai 20 năm ban nhạc không đóng cửa cuối cùng có thể lấy được thành tựu. Nếu như cái này hai l b u n mà chạy. kéo dài trước đó huy hoàng, kia ban nhạc không đóng cửa liền nửa chân đạp đến nhập điện đường cấp cấp độ này rồi, trở thành hiện tại sinh động lấy ban nhạc bên trong, không tranh cãi tốt một. mà nếu như cái này hai album gặp được bọ tơ l ũ ở trong nước có tốt, đối danh khí ảnh hưởng kỳ t h ậ t sẽ không rất lớn, đơn giản chính là muộn phong thần một điểm. nhưng là tại Âu Mỹ thị trường, liền có khả năng sẽ trở thành Âu Mỹ người bình luận âm nhạc trong miệng lưu tinh trở thành bị chúng dễ cận, thậm chí là bị bỏ đá xuống giếng đối tượng. cho nên tại tiếng anh chuyên tập mới khối này, tuyển q u c vẫn là muốn thận trọng. diệp ị ương gần nhất một mực tại suy xét, từ khe bị lét, giáp sắt trùng khe bị lét. ban nhạc đến l o a ở d ễ bập lại, lại đến y mạ tỉn dở dạ g ố t cột t ộ lại. mấy cái này có thể tính là đều vi hoàng qua một thời đại ban nhạc, đều là diệp vị ư ơ n g lựa chọn mục tiêu. hắn chuẩn bị tại tiếng anh hai chuyên, làm song lớn. nếu như đem lên thuật mấy cái ban nhạc tác phẩm tiêu biểu, tất cả đều nhét vào một tấm album bên trong, vậy cái này album phải có nhiều điều. không tin dạng này album, vẫn chưa thể chinh phục thế giới này người nghe. mà hoa ngữ ba chuyên, diệp vị ư ơ n g ý nghĩ liền so sánh tùy, thậm chí hắn đều có một ít muốn chơi một chút ý nghĩ, có một ít một mực muốn nếm thử, nhưng là trở ngại sợ ảnh hưởng ban nhạc hình tượng. cho nên trước đó một mực không có lựa chọn ca, Diệp Vị ư ơ n g cũng muốn hát một hát. Tỉ như Châu Kiệt Luân tình yêu cùng nhiệt kỷ viết cho bạn gái kia thủ công chúa bệnh. Bài hát này là rất điển hình Chu Thị Lưu hành dốc. Quan trọng nhất là bài hát này siêu cấp đáng yêu, siêu cấp phấn hồng, xem như kéo dài Châu Kiệt Luân luôn luôn thích chơi loại kia đáng yêu phong cách nghiền cứu Lưu hành dốc. Từ ngọt ngào đến ánh nắng trạch nam lại đến công chúa bệnh đều là một mạch tương thừa loại phong cách này. Trước đó ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo thời điểm, một minh tinh b ế n tổng còn tìm Diệp Vị ư n g hẹn qua khúc chủ đề, đương thời Diệp Vị ư n g liền đem ngọt ngào viết cho bọn hắn, còn tự thân xuất mà hát. lúc đó ban nhạc không đóng cửa vừa bạo lửa lộ tuyến cái gì căn bản cũng còn không có xác định cho nên diệp bị ương vậy so sánh túy cảm thấy phù hợp sẽ đem bài hát lấy ra cũng coi là duyên phận trùng hợp. bất quá về sau ban nhạc không đóng cửa danh khí bắt đầu lên nghề nghiệp con đường đi hướng quỹ đạo đồng thời càng chạy càng cao về sau diệp bị ương liền rốt cuộc không có thử qua cái này ngọt ngào phong cách đang chọn ca bên trên cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều mỗi một eau b u m đều theo chiếu thích hợp nhất ban nhạc phát triển lộ tuyến đến quy hoạch loại này so sánh nhảy thoát ca cơ bản sẽ không đặt vào tuyển ca suy x é t phạm nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn là thật thích loại phong cách này ca khúc dọn, vui sướng nhẹ nhõm, mà lại lại điểm điểm không g á n h bác, rất thích hợp v u n g lòng thời điểm nghe. Hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa ở trong nước danh khí sớm đã đang đỉnh, mà lại cũng không phải một hai album thất bại, liền có thể đem bọn hắn nhân khí tiêu hao hết. Loại tình huống này, Diệp Vị Ương liền buông ra rất nhiều, muốn tại thứ ba chương hoa n g ự album bên trong, đem công chúa bệnh nét vào. Đây cũng là cho fan hâm mộ một cái tiểu kinh hỉ, vậy kéo dài trước đó ngọt ngào phong cách. Không chỉ là công chúa bệnh ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ba truyền, Diệp Vị Ương cũng không có muốn tiếp tục đi cứng rắn dốc lộ tuyến. hai chuyên trên cơ bản đã đem h ắ n kiếp trước thế kỷ 21 về sau tương đối xuất sắc hoa ngữ cứng rắn dốc ca khúc chọn không sai b ị lắm lại đến một tấm t h u ầ n dốc nhất định là không có cách nào vượt qua hai chuyên cho nên ba chuyên diệp bị ương càng nhiều dự định đem làm một chương lệnh lưu hành phong cách a l b u m dù sao muốn tại hoa ngữ giới âm nhạc phong thần muốn chinh phục quảng đại phổ thông mê ca nhạc quần thể khẳng định phải dựa vào lưu hành ca a t h như d ạ khúc vừa v ă n g lên lên đài trao giải tấm t i ê u thu nhận sử dụng d ạ khúc tóc như tuyết biển san hô màu đen áo len phong ôn c h l ư ỡ nọt nổ vẻ mở ép cọp tỉn lần này ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ba chuyên. Diệp b ị ư ơ n g vậy dự định hướng lưu hành phương hướng lại gần. Giống ngũ nguyệt thiên đột nhiên rất nhớ em dịu ạ giờ nó chủ ly hạ t ỷ dịu dàng thương tâm người đừng nghe chậm ca các ca khúc. Còn có sổ đã d ì n ta rất nhớ ngươi tiểu tình ca v ẹ đẹp không gì sánh bằng. Tin ban nhạc ly ca đến chết vẫn muốn yêu chờ một chút lưu hành dốc ca khúc, đều muốn xếp vào suy xét. Đồng thời, c ũ n g không thể hoàn toàn không suy xét đến trong nước cứng rắn h vén dốc, dù sao ban nhạc không đóng cửa cũng là vòng rất nhiều dốc hút k á h dưa. cho nên giống con nhím xe lửa lái về phía mây bên ngoài kế hoạch chạy trốn một vạn lần bi thương r u a biển tiên sinh con trai đừng khóc mới quần sinh hoạt bởi vì nguyên mà lựa nóng cáo năm người người yêu bỏ lỡ t r ờ gồm cả dốc cùng lưu hành thẩm mỹ đồng thời lại không có như vậy thương nghiệp hóa ca khúc cũng ở đây lựa chọn bên trong lại thêm diệp vị ương phát dương quang đại trung quốc phong âm nhạc cũng hẳn là tuyển một đến hai bài hát phóng tới hoa ngữ ba chuyên bên trong muốn trong một nhiều ca khúc bên trong lựa chọn 10 thủ xem như e l o mới k h c mục cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là diệp vị ương vẫn là một lựa chọn khó khăn chứng cái này liền để hắn càng đau đầu hơn rồi c ó tốt. cái này đ e Bung muốn tới sang năm mới có thể chính thức khởi động chế tác, lưu chuẩn bị cho hắn thời gian coi như dư giả. này hẳn là coi như dư giả. chương 764, tận chức tận trách Diệp Lão sư chương 764, tận chức tận trách Diệp Lão sư nhạc d ố c ca khúc sẽ thiên nhiên yếu hóa giai điệu, sẽ không đi tận lực truy cầu giai điệu sáng sủa trôi chảy ôn hòa truyền bá. nhưng dạng này đặc tính liền sẽ để ca khúc bản thân chuyển s ư ớ n g nhận hạn chế. rất rõ ràng nếu như vậy đi xử lý cũng không rất thích hợp thật sự yêu ngươi mẫu thân đề tài. nó là hẳn là bị người sở hữu nghe được, mà không phải tại tiểu chúng phạm vi bên trong lưu truyền. vẫn là kế hoạch cầu vồng bên trong ban nhạc không đóng cửa chuyên môn phòng nghỉ. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên cùng hai cái gia nhập chiến đội thành viên đang tiến hành họp hội ý nghị. Thật sự yêu ngươi bài hát này từ khúc còn có biên khúc Diệp Vị ư ơ n g đều đã giải quyết, đồng thời lấy ra cho đại gia truyền đọc rồi. Bài hát này biên khúc kéo dài nhất quán truyền thống d ố c â m nhạc đặc sắc, chỉ có cực kỳ đơn giản d ố c mấy kiện lớn nhạc cụ, mà lại kết cấu vậy không phức tạp. Loại này biên khúc phương thức rất truyền thống, bình thường đều là tại điện tử âm nhạc phát triển còn không hoàn thiện thập niên 90 trước đó. So sánh từng thấy, đến thế kỷ 21 cũng không làm sao thường gặp. Đến bây giờ. Cho dù là hiện nay nhân khí tương đối cao một chút ban nhạc dốc cũng đều sẽ lựa chọn tại biên khúc bên trong gia nhập rất nhiều kỹ thuật mới, một chút đặc biệt điện tử thu thập mẫu âm sắc, mà không phải chỉ giới hạn tại truyền thống nhạc cụ âm sắc. Cho nên khi nhìn đến biên khúc thời điểm, nô thắng hạo cái này không không sao dốc chủ sướng vẫn là cảm thấy rất hoài c i u Bất quá hắn cũng không có cảm thấy kỳ ái. Truyền thống dốc vẫn luôn rất có thị trường, cũng coi là có khả năng nhất trải qua được thời gian khảo nghiệm một loại phong cách. 23 năm về trước lưu hành truyền thống dung ca khúc, đến bây giờ cũng là các lộ ban nhạc tất luyện ca khúc, không có chút nào gặp q u a lúc. Diệp Vị ư ơ n g lựa chọn so sánh truyền thống biên khúc cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại là Chu Hoàng đối bài hát này biên khúc thật tò mò, h ư ớ n g Diệp Vị ư ơ n g ném ra không ít âm nhạc bên trên vấn đề, muốn tìm kiếm giải đáp. Đầy đủ một lần thật sự yêu n g ư ơ i bài hát này, đồng thời tỉ mỉ đem biên khúc hoàn thiện ra tới Diệp Vị ư ơ n g Mặc dù nói không có bản gốc người hoàng gia câu như vậy hiểu rõ bài hát này, nhưng là vậy còn tính là có tương đối sâu khắc lý giải rồi. Những này vấn đề nhỏ, tự nhiên là không làm khó được Diệp Vị ư ơ n g hắn rất t n trước tận trách tận lực đem cái này tụ thật sự yêu n g ơ i sáng tác lý niệm, t á c h ra nát vỏ mở hướng hai người truyền thụ. Đồng thời. còn mượn cơ hội hướng bọn hắn truyền thụ n ổ i lên chân chính sáng tác bài hát tinh túy, quá mức lưu hành tác phẩm phần lớn không lâu dài, quá mức dốc ca khúc phần lớn khó tiếp nhận. viết ra cao lãnh khát sâu tiểu chúng tốt ca, không khó. lật ra âm nhạc sử ngươi có thể tìm ra một đống dạng này tác giả. viết ra ác tục nát tục cấp tốc lựa luận đường cái ma tính đơn khúc, vậy không khó. các nước đều có đến không hết loại này ca sĩ. đúng, có thể viết ra đã lưu hành lại dốc còn có thể thật lâu truyền sướng tác phẩm, rất khó, phi thường khó, đặc biệt khó. nghe diệp vị ương đối trước mắt giới âm nhạc ca khúc tổng kết, lô thắng hạo có chút hiểu được rơi vào trong trầm tư. chơi độc lập ban nhạc người có hai loại một loại là phi thường có ngạo khí người tự xưng là phi thường có tài hoa cho nên không muốn theo đại lưu không muốn nên hợp thị trường truy đ ổ i lưu hành chỉ hy vọng đi phong cách của mình c ả m thấy dù là đi phong cách của mình cũng có thể đại h ỏ a trở thành riêng một ngọn cờ âm nhạc đại thần cũng chính là thường xuyên bị chủ lưu giới âm nhạc coi là giả thanh cao sương cứng trong lòng không có bức số đám người này còn có mặt khác một nhóm người thì là cũng không phải là không thích chủ lưu thị trường không muốn nên hợp chủ lưu thị trường mà là không biết nên làm sao đi nên hợp lưu hành cũng không có cái gì đường lối có thể tiếp xúc đến tư bản nhóm người này bình thường là trên miệng nói độc lập ban nhạc làm sao tốt như thế nào, chúng ta làm sao làm sao không v ì tư b ả n thỏa hiệp, là chân chính chơi âm nhạc người, không phải là bị tư b ả n t ả h ữ i u dây chuyển sản xuất ca sĩ. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn sau lưng đều mỗi ngày nghĩ đến như thế nào mới có thể đánh vào chủ lưu vòng âm nhạc, như thế nào mới có thể viết ra bạo lửa ca, đối chủ lưu giới âm nhạc nóng này ca sĩ vậy phi thường n g o ư ớ c thuận không thể thay vào đó. Nói một cách đơn giản, chính là một nhóm người là thật xem thường chủ lưu ca đàn, cảm thấy những ngày thương nghiệp hóa đông đ m dây chuyển sản xuất chế tạo ra ca khúc, cùng mình tài hoa căn bản không thể so sánh. là âm nhạc rất rưởi, bọn hắn kinh thường tại dung nhập cùng hướng loại này nhạc lưu hành t h ỏ a hiệp, mà đổi thành một n h ó m người, là khẩu thị tâm vi, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất trung thực, nếu có cơ hội, c ư ớ gì dung nhập cái chủ loại kia? Sao chính là Ngô Thắng Hạo chính là loại người thứ hai, bọn hắn số tám sân ga ban nhạc, mặc dù nói là một chi độc lập ban nhạc, nhưng là Ngô Thắng Hạo cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn cả một đời ở tại dưới mặt đất, muốn một mực chơi tiểu chúng âm nhạc, chỉ là tựa như Diệp b ị ư ư n g nói như vậy, muốn biết r a cao lãnh tiểu chúng tốt ca, không khó. chỉ cần không tận lực đi dùng hiện tại n h ạ c lưu hành đàn dùng nát một chút vạn năng hợp tâm x á o lộ không muốn chơi những cái kia lửa ca m ô bản tự mình dùng tâm đi viết một chút so sánh ít lưu ý liếm thấy giai điệu viết mười mấy hai mươi thủ luôn có như vậy một hai bài có thể sẽ trở thành ít lưu ý tốt ca nhưng là thành t i u cũng liền giới hạn trong này muốn từ ít lưu ý đi hướng chủ lưu căn bản là không vừa tiểu chúng trung vi là tiểu chúng nếu như tiểu chúng có thể để cho đại chúng đều thích vậy liền không gọi tiểu chúng rồi đối m ô thắng h ạ o tới nói loại kia nát t ụ ma tính có thể cấp tốc lửa lượn phố lớn ngõ nhỏ tẩy não ngụm nước ca hắn đúng là khinh thường tại đi biết nhưng là tinh phẩm lưu hành ca, hắn vẫn rất có ý n g h ĩ giống ban nhạc không đóng cửa xuất phẩm một chút tinh phẩm lưu hành ca, bất kể là biến đ i ể m vẫn là thơ hậu thanh xuân bên trong ca khúc, đều là đã sáng sủa trôi chảy, lại không mất nội hàm. bao gồm lưu hành tính, nhưng là lại sẽ không nát tụ, nói đến rất đơn giản, nhưng là muốn biết ra loại này ca, cũng không dễ dàng. c ầ m thật sự yêu n g ư ơ i bài hát này khúc phổ cùng biến khúc, Ngô Thắng Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, như đói như khát nhìn xem. bài hát này chính như Diệp Vị Ương nói, là một bài có được đã lưu hành lại dốc còn có thể thật lâu chuyển x u n g tiềm chất tác phẩm. mặc dù còn không có tuyên bố, nhưng là Ngô Thắng Hạo tin tưởng. một khi lên đài hát qua về sau cũng sẽ giống Chung vô diệm người bạn xấu xa thân nhất như thế cấp tốc h k h ắ p cả nước thậm chí có có thể sẽ hàng năm ngày của mẹ tốt nhất đơn c u ố c điểm này nhãn lược độc đáo hắn vẫn có đã như vậy đặt ở trước mắt tinh phẩm tốt ca không học tập vậy còn chờ gì cơ hội khác Diệp Lão sư bộ phận này hợp âm kết cấu ngài là nghĩ như thế nào Diệp Lão sư nơi này sai lệch ghi ta xử lý tại sao phải lựa chọn ở nơi này một tiết gia nhập cái này đến cái khác vấn đề Từ Ngô Thắng Hạo trong miệng hỏi ra vì sao trung gian sẽ có một đoạn rất dài g i ta điện solo đoạn này solo ý nghĩa lại tại chỗ nào? khúc nhạc dạo lúc bắt đầu gia nhập sai lệnh ghi ta nguyên nhân là cái gì? chỉ cần là Ngô Thắng Hạo xem không hiểu địa phương, hắn cũng có khiêm tốn cầu vấn. tại biên khúc bên trên tương đối đơn giản thật sự yêu ngươi cũng đã đầy đủ để hắn học rất lâu rồi. nếu như hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ bài hát này sáng tác lý niệm cùng biên khúc lý niệm, không nói có thể lập m ổ tỏ đến Diệp Vị Ưng ơ trình độ, nhưng là chí ít cũng coi là có thể bước vào như thế nào đem lưu hành cùng dốc vừa đúng kết hợp lại cửa hải này. với hắn mà nói, đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội của ta. đối với lần này. Diệp Vị ư ơ n g vậy không có chút nào b u n g x ị n nhưng phạm là hắn có thể hiểu rõ, đều toàn bộ tương truyền liên đối lấy chính hắn đối bài hát này sáng tác cả g ộ cũng đều dạy cho Ngô Thắng Hạo. So sánh với nhau, đối dốc không quá cảm thấy đúng thú, đồng thời cũng không hiểu dốc Chu h o à n lại có vẻ t r ầ m mặc rất nhiều. Dạy học nửa đường, Diệp Vị ư ơ n g liếc qua lặng lặng lắng nghe, cũng không làm sao mở miệng hỏi thăm Chu h o à n ngược lại là cũng không có ngoài ý muốn. Chu h à n không thích học dốc, con đường của hắn vậy không ở nơi này, ngược lại là cũng không cần giống Ngô Thắng Hạo như vậy như đ ó i như k h á c học. Hắn có đường, Diệp ị ư ơ n g cũng đã chuẩn bị xong. Chương 765 chiến đội thi đấu chương 765, chiến đội thi đấu Ngô Thắng Hạo giống như là mười vạn câu hỏi vì sao mở dạng, t h ậ n không thể đem thật sự yêu ngươi bài hát này, mỗi cái âm p h ù đều làm cho rõ rõ ràng ràng. Diệp Vị ư ơ n g chọn bẹn bỏ ra một cái buổi chiều thời gian, mới xem như đem hắn hiểu, bài hát này hết thảy sáng tác đ n g cơ, đều dạy bảo cho Ngô Thắng Hạo. Dạy đến cuối cùng, là thật một dọn cũng không có, Ngô Thắng Hạo mới rốt cục vừa lòng thỏa ý một trận họp hội ý nghị, quả thực là biến thành Diệp Vị ư ơ n g sáng tác lớp học nhỏ. v ề sau, bắt đầu từ ngày thứ hai, ban nhạc không đóng cửa cùng hai cái chiến đội các thành viên, liền bắt đầu rất dài tập luyện. Ban nhạc không đóng cửa nội bộ, tự nhiên là đã rèn luyện phi thường tuyện. Tập luyện ca khúc mới là không cần phí cái gì thời gian. Nhưng là lần này gia nhập hai người một đ ợ t sân khấu hợp tác, vậy thì có tất yếu rèn luyện rồi. Vì nổi bật hai cái học viên, lần này phân b a t Diệp Vị Ương đều nguyện ý tới làm cái lục Diệp, thúng chi là Dương Tiêu b ọ n hán. Bài hát này xuất sắc nhất khúc nhạc dạo g u i ta r điện solo bộ phận, liền bị Diệp Vị Ương chia cho Ngô Thắng Hạo. Mà diễn sướng bộ phận, Ngô Thắng Hạo cùng Chu h o à n cũng được chia tương đối nhiều đoạn, Diệp Vị Uyên chỉ chuẩn bị hát vài đoạn n h ứ khúc. có thể nói hắn lần này là thật sự phi thường ủng hộ các học viên, điều này cũng làm cho Chu Hoàn cùng Nô Thắng Hạo rất là cảm động. đương nhiên, cảm động đồng thời, giống như núi áp lực cũng theo đó đánh tới. Gánh nổi diễn sướng cùng biểu diễn bộ phận càng nhiều, vậy dĩ nhiên cũng liền phải gánh vác lên đủ nhiều trách nhiệm. Hai người bọn họ rất sợ tại sân khấu bên trên biểu diễn ra sự ốm, ỗ i ngày đều đang không ngừng luyện tập thật sự yêu người một khắc cũng không dám lười biếng. Mỗi một câu ca tử đều muốn luyện bên trên 10 lần, trăm l ư ợ n cũng còn không đủ yên tâm. Phải biết, Diệp Vị ư ơ n g cơ hội lần này đã cho bọn họ đều nguyện ý đem đoạn lớn đoạn lớn ca t ừ chia cho bọn hắn đến hát. nếu như lần này bọn hắn nếu là không có nắm chặt cơ hội, hát thử hoặc là là tông phá âm, kia toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống cũng có thể nói là triệt để kết thúc rồi. câu nói kia nói như thế nào? cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a? một tuần sau, tập luyện 78 lần ban nhạc không đóng cửa, liền dẫn Ngô Thắng Hạo cùng Chu Hoàn lần nữa đi tới Quảng Đông truyền hình. so với hai người bọn họ trên mặt kia khó mà tiêu tán thần sắc khẩn t r ư ờ n g Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bọn hắn là thật một mặt nhẹ nhõm, một điểm áp lực cũng không có. lần này sân khấu, đối bọn hắn tới nói chính là một rất thông thường sân khấu mà thôi, thua cũng tốt, thắng cũng được. cũng sẽ không đối ban nhạc không đóng cửa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là một lần sân khấu diễn xuất mà thôi nha, bao lớn chút chuyện. Trương lão sư, ngài hôm nay tới được sớm à? Dẫn chiến đội các thành viên một tiếng cửa phòng nghỉ ngơi. Diệp vị ương liền thấy ngồi ở đối diện cổng trên ghế salon trương cố hàm, hắn đang cùng b ả n thân dưới trướng hai cái chiến đội thành viên bàn luận xôn s a o cái gì. Vừa nhìn thấy một mặt ý cười đi vào cửa diệp vị ương, trương cố hàm ra vẻ nghiêm túc đội ho một tiếng. Diệp lão sư, tiếp xuống thu lại. Chúng ta nhưng chính là đối thủ cạnh tranh, muốn xuất ra đối thủ nên có lãnh vực. Diệp vị ương cười ha ha một tiếng. Trương lão sư. lời này đổi trần minh lão sư nói ta còn có thể bị hù đến nhưng là ngươi nói như vậy vậy coi như không có ý nghĩa rồi lại nói đám tuyển thủ cạnh tranh sao có thể làm chúng ta bị tổn thất đạo sư ở giữa hòa khí đâu các ngươi chiến đội chuẩn bị cái gì c a k a trước thời hạn lộ ra lộ ra thôi diệp vị ương cười đùa tí từng đi tới trương cố h à n g bên cạnh ngồi xuống ư n lấy một gương mặt liền thăm dò nổi lên tình báo đến rồi chiến đội thi đấu bắt đầu các tổ đạo sư cùng các học viên diễn tập cũng không ở cùng một chỗ mà là tách ra mỗi tổ diễn tập ở giữa ghế tổ có 2 giờ trên cơ bản lẫn nhau là không gặp mặt cho nên ban nhạc không đóng cửa hiện tại cũng không biết cái khác mấy tổ chuẩn bị sân khấu là dạng gì. Không thể trả lời, đây là chúng ta bí mật, chờ thu lại thời điểm ngươi sẽ biết. Trương Cố hàm liếc xéo liếc mắt ngồi ở bên cạnh m ì n h Diệp v ị ương tức giận nói, ngươi làm sao không trước cùng ta nói nói chuyện? Các ngươi chiến đội chuẩn bị ca khúc tình h o a A. Ta thế nhưng là tiền bối. Hắc hắc. Diệp Vị ương nhíu lông mày, rất sảng khoái nói, chúng ta chiến đội A. Cái này không ngày của mẹ sắp đến rồi nha, cho nên chúng ta chiến đội lấy ca ngợi tình thương của mẹ làm chủ đề, viết một bài đưa cho khắp thiên hạ mẫu thân ca. Thế nào, Trương Lão sư? ta đủ ý tứ đi, bí mật lớn nhất đều nói cho người biết. trương cố hàm nghe xong diệp vị ương nói đến tình thương của mẹ, sắc mặt liền hơi có chút biến hóa. n g a y của mẹ a là một lựa chọn tốt, rất hợp với tình hình a. hắn trên nét mặt biến hóa, bị diệp vị ương thu hết vào mắt, đứng tại trương cố hàm bên cạnh hai cái chiến đội thành viên, càng là sắc mặt đại biến. diệp vị ương cười hắt hắt, n h ỏ giọng nói, trương l i o sư, các ngươi chuẩn bị sân khấu, cũng là chúc mừng ngày của mẹ, lấy tình thương của mẹ làm chủ đề a. nói đều nói đến mức này, ư ơ n g cố hàm cũng không tốt giấu diếm nữa, gật đầu bất g i c dĩ. đ n g đề tài loại chuyện này. Hắn trước đó đã cân nhắc qua rồi. c h ư Cố hàng nghĩ tới hội hợp cái khác đạo sư đụng đề tài, dù sao ngày của mẹ sắp đến rồi, nghĩ tới đây một h ố i không có khả năng chỉ c ó hắn. Nhưng là xấu nhất tình huống, chính là cùng ban nhạc không đóng cửa đ g phải. Hắn tình nguyện hy vọng mình có thể cùng Trần Minh hoặc là Liêu Như Lan, thậm chí cùng hai người bọn họ đều đụng phải cái này đề tài, vậy không hy vọng cùng ban nhạc không đóng cửa đụng. Trước ba kỳ thu lại, ban nhạc không đóng cửa có thể để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Diệp ị ương tự thân xuất mã người bạn xấu xa thân nhất cùng phái a thứ hai chủ sướng đưa lên chung vô diệm kia cũng là phong tới 20 năm trước. vậy vẫn như cũ có thể bình được tiếng quảng đông kinh điển tinh phẩm tốt ca mà phía sau dương tiêu cùng ngô đại vĩ bọn hắn mang tới chiến tranh mặc dù trường cố h à m không hiểu nhiều lắm d ạ n nhưng là cũng có thể đại khái cảm giác được bài hát này đang nói hát lĩnh vực vậy không đơn giản chân minh cùng liễu như lan cùng hắn còn tính là tại cùng một cái tầng thứ đối thủ đại gia lẫn nhau quen thuộc tại hồng k ô n g giới âm nhạc đấu mấy chục năm cũng không còn phân ra cái thắng bại nhưng là ban nhạc không đóng cửa so sánh với nhau rõ ràng là còn cao hơn bọn họ ra một cái cấp bậc không phải ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ không xông ra châu á đi hướng thế giới. mà bọn hắn nhưng chỉ là tại châu á thị trường sung vương trương cố hàm không muốn nhất cùng ban nhạc không đóng cửa đụng đề tài nhưng là không nghĩ tới vẫn là đủ phải ai hy vọng lần này chiến đội thi đấu hai chúng ta không đụng tới một lần đi trương cố hàm thở dài mang theo kỳ vọng nói lần này chiến đội thi đấu bố tổ đạo sư sẽ từng đôi so đấu mà cụ thể ai là ai so bây giờ còn không biết phải chờ tới tiết mục thu lại bắt đầu về sau hiện trường tiến hành rút tham tài năng quyết định như là đã biết rồi ban nhạc không đóng cửa cũng tương tự lựa chọn ngày của mẹ d â n tặng lễ vật chuẩn bị chính là ca ngợi tình thương của mẹ ca t i Trương cố hàm tự nhiên là hy vọng có thể đứng rút đến cùng ban nhạc không đóng cửa so đấu rồi. Khác biệt đề tài ca khúc sân khấu phóng tới một đợt so, vậy còn có một ít khác biệt hóa cạnh tranh. Riêng phần mình cũng đều có am hiểu ưu thế, ai thắng ai thua còn nói không chắc đâu. Nhưng là cùng đề tài ca khúc, đó là thật phóng tới một cái hoàn toàn bình đẳng mặt bằng bên trên tiến hành so đấu, ai cũng không có ưu thế có thể nói, chỉ có thể so sức mạnh cứng, một chút xíu c h ê n lệ đều sẽ bị phóng đại đến rất rõ ràng. Muốn so sức mạnh cứng, hiện tại hoa ngữ trong giới âm nhạc ca sĩ ai dám cùng Diệp Vị ư n g so? Lấy chính mình am hiểu nhất âm nhạc phong cách. đều không nhất định dám cùng hắn so đâu. Chương 766, vương đối vương chương 766, vương đối vương để trường cố hàm càng thêm im lặng là về sau Trần Minh cùng liệu như Lan v ậ y lần lượt mang theo chiến đội các thành viên tiến vào phòng nghỉ về sau đại gia trao đổi lẫn nhau một lần về sau phát hiện một cái rất không ổn sự không biết là đại gia ă n ý quá cao bố vị đạo sư tất cả đều nghĩ đến cùng nhau đi rồi tại tiết mục tổ không có đặc biệt thông báo tình huống dưới tất cả mọi người ă n ý lựa chọn lấy ca ngợi tình thương của mẹ xem như lần này chiến đội thi đấu chủ đề mỗi vị đạo sư đều hoặc bản thân. hoặc là đối với người khác nhắc nhở bên dưới phát hiện lần này chiến đội thi đấu chuyển ra thời gian sẽ ở ngày của mẹ sau đó liền làm như thế quyết định bốn bài hát tụng tình thương của mẹ ca điều này đại biểu lần này chiến đội thi đấu sẽ là phi thường tán khốc l ư ớ i lê đánh giáp lá cả chính như trước đó diệp vị ương đã tham gia ta là ca sĩ sáng tác cùng quốc phong truyền x ư ớ n g người một dạng sở hữu khách quý sẽ tại cùng một cái chủ đề bên dưới tiến hành mệnh đề viết văn thức so đấu vốn là đối loại hình thức này so s á n h chán ghét mấy vị hùng công siêu sao không nghĩ tới tránh nhiều năm như vậy thế mà còn là không có tránh thoát n g y ê n bản tiếng quảng đông đại tân sinh chế độ thi đấu vẫn là không có rõ ràng như vậy khuyên hướng vu đạo sư ở giữa so cao thấp mạnh ưới, không phải các vị đạo sư cũng sẽ không đáp ứng tiếp cái này nản t u n nghệ nhưng là hiện tại tất cả mọi người ă n ý lựa chọn cùng cái chủ đề ca khúc tiến hành chiến đội sau trận đấu lẫn nhau so sánh đã là chuyện không cách nào tránh khỏi hơn nữa còn là cần phải so sánh một cái ngươi cao ta thấp ra tới đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cái này cũng đúng không sao cả dù sao ban nhạc không đóng cửa cùng những này hồng công thiên vương không đồng đại xuất đạo đến nay chưa từng có bị các truyền thông lôi ra đem so sánh qua nhưng là trương cố hàm bọn hắn khác biệt đừng nhìn hiện tại bọn hắn ở giữa quan hệ cũng còn tính hòa hợp nhưng là đây là xây dựng ở tất cả mọi người đã thành danh quá lâu chuyện cũ trước kia đều cười một tiếng mà qua tình huống tứ đại thiên vương hai tấm m ộ t liễu những này ngoại hiệu là thế nào đến không phải liền là t ừ đại chúng đến người bình luận âm nhạc lại đến truyền thông tại dài đến 20-30 năm trong năm tháng đều không thể đem mấy vị này hồng công đứng đầu nhất siêu sao phân cái cao thấp mới có cái này là song song xương hả mà đương thời cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm mấy nhà fan hâm mộ lẫn nhau ở giữa đều nhanh đánh nhau tứ đại thiên vương ở giữa xưa nay không gặp mặt. lẫn nhau không đề cập tới đối phương, ngay cả phóng viên đều bị người đại diện cảnh cáo, không cho phép tại phỏng vấn bên trong nâng lên tên của đối phương. Hai tấm bởi vì fan hâm mộ lẫn nhau mang thật lợi hại, một trận trước sau lần lượt tuyên bố không tham dự nữa, bất luận cái gì giới k h giải thưởng bình chọn, rời khỏi bất luận cái gì cạnh tranh loại hoạt động. Liên ngay cả liễu như lan cũng từng thoái ẩn giới k a h á năm lâu, liền bị không lâm vào đương thời hồng công giới âm nhạc kịch liệt mang chiến. Nhưng là dù là đương thời tranh kịch liệt như thế, cuối cùng đại gia cũng không còn phân ra cái cao thấp đến, vậy không có khả năng phân ra cái gì cao thấp. Hiện tại, thật bất v ạ những này phân tranh đều bình tĩnh nữa. đại gia fan hâm mộ đấu mấy chục năm, ai cũng để không nà ai, đều mệt mỏi, đình chỉ những này vô vị cãi vã. c h ư Cố Hàm mấy người bọn hắn lại muốn cùng đại t r ự c diện so đấu, cái này có thể thật k í c h t h í c h n h a Mặc dù nói một trận chiến đội thi đấu thắng thua cũng sẽ không liền quyết định ra ai cao ai thấp, nhưng là tiết mục c h u y ể n ra về sau, cái này một thanh cạnh tranh lửa nếu là lại bốc cháy, phủ đ u i đã lâu kích tình mang chiến lại bị nhóm lửa kia thú vui nhưng lớn rồi. Tại hơi trao đổi một lúc sau, t r ư a n g Cố Hàm ba người biểu lộ đều không phải rất tốt, từng cái trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. bầu không khí bắt đầu trở nên hơi bi diệu, cái học viên cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Loại này nhạy cảm sự tình, bọn hắn nhưng không có lên tiếng không gian. hồi lâu sau vẫn là duy nhất nữ đạo sư liễu như lan thở dài, phá vỡ phần này kỳ quái bầu không khí, bây giờ muốn đổi sân khấu cũng không kịp rồi. Kỳ thật đã sớm nên nghĩ đến, đại gia có khả năng đều tuyển cái này để tài. Thôi thôi, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, đại gia phan hâm mộ niềm k ỳ cũng đều không nhỏ, đâu còn có cái kia công phu dày vò rồi. Tất cả mọi người không cần nghĩ quá nhiều, bình thường thu lại là được rồi. xem như không có lẫn vào qua Hồng Công giới ca hát tranh bá đạo sư Diệp Vị ư n g cũng vui vẻ a a hòa giải nói lần này Tiểu đệ ta liền chiếm cái t i ệ n nghi chiến đội thi đấu chúng ta ban nhạc nếu là thắng là các tiền bối đối hậu bối thành khẩn bảo vệ chúng ta nếu bị thua hậu bối bại bởi tiền bối cũng là chuyện thiên k i n h địa nghĩa dù sao chúng ta ban nhạc đều kiếm được Diệp Vị ư ơ n g lời này xem như sống động bầu không khí Trương Cố Hàm cùng Trần Minh đều bị hắn cái này không muốn mặt l ờ i nói làm cho tức cười t r n g Cố Hàm phất phất tay lập tức phủ nhận nói cũng đừng Diệp Lão sư xuất thủ chúng ta có thể so sánh bất quá Ta hiện tại tình nguyện cùng Trần Minh lão gia hỏa này so, vậy không hy vọng đến lúc đó rút đến cùng các ngươi so. Ta còn không muốn sớm như vậy liền đ à o thải. Trần Minh nghe xong lời này, ra vẻ bất mãn v ô một cái trương cố hàm bà bay, lão trương, ngươi đây ý là so với ta ngươi liền sẽ không đ à o thải đúng không? Liệu như lan lườm hắn một cái, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi chiến đội là tình huống gì, một cái hát t c sĩ, một cái chơi cái gì tiếng Quảng Đông dân giao, lại thêm ngươi hung hăng c a nhị vũ, các ngươi cái này tổ hợp, ta đều không tưởng tượng ra được chuẩn bị cái gì sân khấu. Ha ha ha, tuyệt đối sẽ để các ngươi giận ả y cả mình. Trần Minh Đặc ý nói: Trong phòng nghỉ bầu không khí một lần nữa trở nên sinh động hẳn lên. Mấy cái các học viên cũng đều gia nhập nói chuyện tiếng. Vì riêng phần mình đạo sư dùng làm đ ờ y tớ, p h ấ t cờ h g reo. Bên ngoài sân, 300 vị khán giả ngay tại ngay ngắn trật tự ra trận. Lần này hiện trường người xem không còn là trước đó liên tục tham dự mấy kỳ thu lại lao con chúng, mà là thay đổi một kỳ. Tiết mục truyền ra về sau, mặc dù tỷ lệ người xem nổ tung, thỉnh cầu muốn tới làm hiện trường người xem đám fan hâm mộ, vậy chợt tăng rất nhiều. So với bên trên một nhóm người xem, lần này tiết mục tổ chiêu m ộ người xem, rõ ràng bình quân tuổi tác muốn trẻ tuổi cứ ít. đại bộ phận đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cầm tiết mục tổ phát ra phát sáng vòng tay cùng bao ngón tay, những này hưởng ứng chiêu mộ chỉnh diện người xem. Khẩn trương mà mong đợi nộp lên điện thoại di động chờ thiết bị điện tử về sau, liền tiến vào diễn truyền bá sảnh. Tại dưới đài khán đài ngồi xuống. Hôm nay cái này kì, là có ban nhạc không đóng cửa đúng không? Đúng, ban nhạc không đóng cửa cùng t r ư ơ n g c ố h à m Liếu như Lan, Trần Minh muốn tổ đạo sư chiến đội thi đấu, cuối cùng có thể hiện trường nhìn ban nhạc không đóng cửa biểu diễn. bọn họ b u ổ i hòa nhạc v é vào cửa quá khó đoạn, quảng h ụ trận căn bản không giành được. Người bạn xấu xa thân nhất thật sự quá ê m hay. hy vọng hôm nay cũng có thể nghe tới cùng bài hát này một dạng đồng ca khúc mới. Ban nhạc không đóng cửa nên ra một tấm t u ầ n tiếng quảng đông a l b u m cứu vất tiếng quảng đông giới ca hát à. h ó mà làm được. Hoa ngữ chuyên tập mới cũng còn không có ra đâu. Hay là trước ra hoa ngữ chuyên tập mới đi. Hoặc là nhiều mở mấy trận buổi hòa nhạc cũng được a. Một năm ở trong nước liền 12 trận, quá ít.ít ít nhất cũng phải có 24 trận đi. Tại hiện trường người xem một mảnh nóng trò chuyện bên trong, một tiếng quen thuộc đánh bảng tiếng vang lên đến. Tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ 8 kỳ tiết mục thu lại, lập tức bắt đầu. Xin mọi người yên tĩnh. Theo nhân viên công tác nhắc nhở. Hiện trường người xem lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại. 3. thu lại bắt đầu. Chương 767, rút thăm chương 767, rút thăm lần này thứ 8 kỳ thu lại, diễn chuyển bá sảnh hiện trường cũng không có lại xuất hiện bốn tổ đạo sư ghế dựa, chỉ có một trống rông sân khấu. Theo thu lại bắt đầu thanh âm vang lên, sân khấu bên trên màn hình lớn phát sáng lên, cho thấy hậu đài phòng nghỉ hình tượng, bốn tổ đạo sư cùng bọn hắn chiến đội các thành viên đều ngồi ở trong phòng nghỉ, đối mặt camera cùng hiện trường người xem chào hỏi. Lần này thu lại quá trình có điểm giống IMA xỉn t r cùng ca sĩ sáng tác như thế. càng nổi hiện thi đấu biểu diễn sát thái, mà không phải tốt thanh em loại kia đạo sư cùng học viên hú động cái chủng loại kia. tô tranh cầm thẻ tay đi đến sân khấu, cười híp mắt tiến hành rồi mở màn miệng truyền bá về sau, liền cùng khán giả giới thiệu kỳ này tiết mục chế độ thi đấu. đơn giản chính là chiến đội thi đấu tình huống cụ thể loại hình. lần này bốn tổ chiến đội sẽ thông qua rút thăm phương pháp chia thành hai cái cạnh tranh tổ tiến hành chiến đội sân khấu so đấu. thắng chiến đội tiến vào bên thắng tổ, thua chiến đội tiến vào kẻ bại tổ. mà bại người tổ chiến đội sẽ cùng bên trên một kỳ tiết mục khác kia bốn tổ đạo sư bên trong kẻ bại tổ lại tiến hành một lần chiến đội thi đấu. trên đ ạ t cái cuối cùng tấn cấp danh l ạ c h cuối cùng năm tổ tấn cấp chiến đội lại đến tiến hành tiểu tổ thi đấu mỗi cái chiến đội học viên đơn độc xuất chiến lẫn nhau t ờ cửa 0 ư tiếng năm tiến vào cuối cùng vòng bán kết bất quá chiến đội thi đấu sau khi kết thúc tiểu tổ thi đấu chính là đám đạo sư thủ hạ các học viên ở giữa so đấu đám đạo sư không dùng lại tự mình hạ tràng mà là phụ trách huấn luyện học viên đến sau cùng đấu chung kết học viên mới có tư cách mời đạo sư tới làm giúp hát khách quý bất quá đấu chung kết bên trên đám đạo sư càng nhiều cũng là gánh chịu đỡ một tay vai diễn muốn làm lục diệp dựa theo chế độ thi đấu yêu cầu đấu chung kết đi học viên biểu diễn k h ú c mục nhất định phải là bản thân sáng tác đạo sư là không thể rút một tay đây cũng là một loại kiểm nghiệm các học viên khoảng thời gian này học tập thành quả rồi cho nên đối ban nhạc không đóng cửa tới nói hôm nay trận này chiến đội thi đấu nhưng thật ra là trọng yếu nhất chỉ cần hôm nay có thể đi vào bên thắng tổ về sau thu lại liền nhẹ nhõm nhiều không cần suy xét ca khúc mới cái gì chỉ cần cho các học viên làm huấn luyện viên đạo sư là được nếu như tiến vào kẻ bại tổ kia cuối tuần còn phải thêm thi đấu một trận đi tranh đoạt cái cuối cùng tấn cấp danh g ạ c h nếu là thêm so tài còn bị đào thải. k i thu lại tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh hành trình cũng liền kết thúc rồi. Quảng Đông truyền hình thật sự là chi không nổi số tiền kia. Một mực mời tám tổ đạo sư đến ghi chép tiết mục lần này chiến đội thi đấu kỳ thật chính là một trận sàng chọn hành trình, đem càng thêm ưu tú đạo sư lưu lại, t h ô i kém một điểm đạo sư sẽ đi. Đây cũng là vì cái gì chiến đội thi đấu làm chủ đạo chính là đạo sư, chiến đội thi đấu về sau lì đ ấ u đạo sư lại bắt đầu siêu nhiên v ậ t ngoại lên nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này chiến đội thi đấu, ngược lại là đối đạo sư một loại khảo hạch. Quảng Đông truyền hình tiết mục tổ vẫn là rất danh ma, mặt ngoài nói đây là một ngăn khai của đại tân sinh tiếng Quảng Đông ca sĩ tiết mục, trên thực tế ở trên nửa chỉnh chế độ thi đấu bên trong, trên cơ bản đều là đạo sư tại lẫn nhau phân cao thấp. đã suy nghĩ ra mùi vị tiên l i ế u như lan cùng trương cố hàm bọn hắn, trong lòng đều có chút khó chịu, cái này rõ ràng là bị x á o lộ cùng lợi dụng an nếu không phải hợp đồng đều đã ký rồi, trái với điều ước đại giới thật sự là quá cao, mà lại tiết mục tổ lại tinh chuẩn chỉ là tại các vị đạo sư danh giới cuối cùng bên trên lật lại nhảy ngang, bên dưới nửa chỉnh chế độ thi đấu lại trở về quy đạo. Không phải, mấy vị này càng vui các đại lão. thật sự có tại chỗ thôi ghi chép tâm tư Diệp Vị Ưương bất động thanh sắc quan sát đến bên cạnh mấy vị đạo sư ở trong lòng âm thầm cân nhắc coi như lần này tiếng Quảng Đông Đại t â n sinh tiết mục tỷ lệ người xem nổ tung thổi lên tiếng Quảng Đông giới ca hát khôi phục tỷ lệ nhưng là trải qua lần này thu lại về sau Quảng Đông truyền hình bao nhiêu cũng là đắc tội rồi mấy vị này Hồng Công đứng đầu nhất ca vương tiên hậu rồi sợ rằng ngày sau Quảng Đông truyền hình muốn lại mời bọn hắn đi lên tiết mục cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện Quảng Đông truyền hình cái này s ó n g thao tác cũng không biết là nghĩ như thế nào không đợi hắn lại nhiều suy nghĩ thứ gì Tô c a n h thanh âm liền cắt đứt hắn suy tư. như vậy hiện tại mời vị đạo sư đại biểu riêng phần mình chiến đội tiến hành đối chiến rút t h ă m tại các vị đạo sư trước mặt đặt vào bốn cái tiểu cầu trong đó có hai viên bên trong thả màu đỏ mịt rộ phồn trang sức hai viên thả màu vàng mịt rộ phồn trang sức rút chúng giống nhau màu sắc chiến đội sẽ tự động tạo thành tờ cờ đội ngũ trong phòng nghỉ tại camera cùng ghế sofa tỏa ở giữa đặt vào một tấm bàn dài trên mặt bàn bày đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống tại tô tranh nhắc nhở bên dưới các vị đạo sư cùng các học viên đều nhìn về cái bàn phát hiện trên bàn một cái trong suốt chén pha lê bên trong đặt vào bốn cái đại khái bóng bàn lớn nhỏ đồ chơi cầu Diệp Vị ư ơ n g cùng cái khác ba vị đạo sư nhìn nhau, khách khí nói: các vị tiền bối trước tuyển đi, cuối cùng còn lại một cái cho ta là được. Cái này bốn quả cầu chỉ t ự ở vẻ ngoài nhìn đều là đ n tuyển, căn bản nhìn không ra bên trong đựng cái gì đ ổ vật. Trước đó, Tiết Mục Tổ cũng không có nhắc nhở bọn hắn muốn làm sao giúp tham, cho nên nói lần này giúp tham là thật nẫu nhiên. Đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói: rút đến cùng ai đối chiến, hắn đều không ổ n Tại thật sự yêu ngươi trước mặt, rất khó có xuất sắc hơn ca ngợi tình thương của mẹ tác phẩm, có cái gì thật là sợ. Mà liệu như Lan các nàng, tại lẫn nhau khiêm nhượng vài câu về sau. nữ sĩ ưu tiên, do liễu như lan trước tuyển, nàng cũng không còn cái gì tốt chọn, tùy tiện từ chén pha lê bên trong cầm lên một viên cầu. Trần Minh cùng Trương Cố hàm liếc nhau, vậy một đợt đưa tay sở một viên cầu đi, cuối cùng trong chén lẻ loi c h ơ chọi còn dư lại cái kia cầu, cũng bị Diệp bị ương bỏ vào trong túi. Giang giác, một tiếng thanh thúy v ậ n b è o âm thanh về sau, bốn quả cầu bị bốn vị đạo sư mở ra. Hoa, hoa, trong phòng nghị hình tượng, thông qua diễn truyền bá sảnh màn hình lớn, nguyên si hiện ra ở hiện trường người xem trước mắt. Tiếng nghị luận cùng tiếng hoan hô liên tiếp, ban nhạc không đóng cửa cùng Trần Minh đối lên a. Trương Cố Hàm chiến đội đại chiến liêu như lan, dễ nhìn. Hoa, wow, Trần Minh đạo sư x u i x ẻ o rồi à? Hắn cái kia chiến đội thành viên bừa bộn như thế nào cùng ban nhạc không đóng cửa so à? Diễn truyền b á trong phòng, giơ trên tay màu vàng mịp rộ phồn trang sức, nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g trên tay đ ồ n g dạng trang sức, Trần Minh trên mặt xuất hiện một n cười khổ. Không muốn nhất đụng phải đối thủ vẫn là đụng phải, mà Trương Cố Hàm trên mặt nụ cười vui mừng có thể quá rõ ràng rồi. Hắn rút được một cái coi như không tệ c h ú n g tham, mặc dù không có đối lên nhìn như yếu nhất Trần Minh chiến đội. nhưng là có thể cùng liễu như lan đối lên cũng không tính là hơn một cái trên h lệ kết quả rồi hắn cùng liễu như lan phi thường quen hai người bọn họ vậy một mực cũng bị xưng là h ồ n g công giới âm nhạc nhân m ạ c h r ộ n g nhất tính cách tốt nhất ca sĩ lẫn nhau ở giữa càng là quan hệ rất tốt không dám nói hiểu rõ nhưng là cũng coi là rất quen thuộc đối phương ca đường biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà trương cố hàm tự nhận là bản thân chiến đội đánh bại liễu như lan vẫn là có rất lớn khả năng ha ha tiểu liễu xin lỗi trương cố hàm đắc ý lung lay trên tay màu đỏ bịt r ộ phồn trang sức liệu như Lan tức giận h ứ một b ụ n ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tốt. rút thưởng kết quả ra lò. Ban nhạc không đóng cửa đạo sư chiến đội VS Trần Minh đạo sư chiến đội. t r g cố hàm đạo sư chiến đội VS x Liệu như Lan đạo sư chiến đội. Tiếng Quảng Đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu trận thứ hai đạo sư chiến đội thi đấu chính thức bắt đầu. Mời rút đến màu vàng mịt rộ phồn đạo sư chiến đội chuẩn bị lên n à i Số 4 đổi mới muộn một chút, nghỉ hơi ngủ một giấc, buổi sáng lại càng.